Cạnh còn có một cái tiểu bằng hữu, nghĩ đến vừa rồi tưởng tam ca ngón tay đắp ở chính mình trên môi ái mọi động tác, liều viên viên vành thai đều năng đỏ. Tiểu phong, ngươi như thế nào ở chỗ này nha, tìm tỷ tỷ có việc nhi. Liều viên viên cảm thấy tiểu phong đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, có khả năng, kiên định, chính là luôn là tâm sự nặng nghề bộ ráng, không giống giống nhau hài tử hoa bác, nhìn làm liều viên viên cảm thấy có chút đau lòng. Tiểu phong túi đầu nhìn chính mình dài tiêm do dự một lát, đột nhiên ngừng đầu. Một đôi thanh triệt đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn liêu viên viên cùng tưởng tam ca, vừa rồi tròn tròn tỉ cùng tam ca tranh luận sự tình ta đều có thể nghe được, ta, ta tưởng đi theo tam ca cùng đi thương đội. Liêu viên viên cùng tưởng tam ca hai người đều là sừng suốt, cái này tiểu bằng hữu như thế nào đông nhiên chạy tới muốn đi theo đi thương đội. Liêu viên viên chỉ đương tiểu phong là tiểu bằng hữu thích xem náo nhiệt, sơ sơ tiểu phong non mềm khuôn mặt nhỏ, tiểu phong ăn, đừng bứng bỉnh, chuyện này cũng không phải là hảo ngoạn chuyện này lộng không hảo ăn ngủ ngoài trời, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không phải ngươi loại này tiểu hài tử làm." Tiểu Phong cắn chặt ngôi, đáy mắt bịt kín một tầng mây mù, kiên định đối liều Viên Viên nói, tròn tròn tỉ, ta không phải tiểu hài tử." Bị Tiểu Phong tiểu đại nhân bộ dáng đổ phụt một chút bật cười, liều Viên Viên trêu kẹo nói, "Hảo hảo hảo, chúng ta Tiểu Phong là đại hài tử, không phải tiểu hài tử." Tưởng Tam ca lại nhìn ra Tiểu Phong trong mắt bướng bỉnh, kéo qua Liễu Viên Viên, kêu Tiểu Phong cùng nhau tới bên cạnh bàn ngồi xuống, "Tiểu Phong, Vì cái gì vô duyên vô cớ đột nhiên nói muốn cùng ta đi thương đội, chính là nơi này có cái gì không thích hướng địa phương. Tam ca, không phải, tròn tròn tỷ cùng mặt khác ca ca tỷ tỷ đều đối ta thực hảo, lấy ta giống chính mình đệ đệ giống nhau đối đãi ta cũng thực thích nơi này, thực thích bọn họ. Tiểu phong từng câu từng chữ nói, trà sắc tay, tạm dừng một chút, chỉ là ta muốn đi bên ngoài nhìn xem, nhiều sông vào một lần, ở chỗ này cố nhiên hảo, chỉ là quá an nhàn. Tường tam ca cùng liễu viên viên trong lòng đều là chấn động, Trăm triệu không nghĩ tới, Tiểu Phong thế nhưng sẽ nói ra muốn sông vào một lần nói. Ngươi có biết đi theo thương đội, không phải một việc đơn giản nhi. Dọc theo đường đi thời tiết ác liệt thời điểm thường xuyên có, lại còn có có gặp được thổ phỉ cường đạo nguy hiểm, đến lúc đó khả năng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, đây là cái khổ sai sự, ngươi nghĩ kỹ sao. Đến lúc đó ở trên đường liền tính ngươi hối hận, một chốc cũng cũng chưa về. tưởng Tam Ca lúc trước đáp ứng quá phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Phong, hiện tại không nghĩ Tiểu Phong bởi vì nhất thời xúc động. Đi theo đi. Tiểu phong thượng hiện non nớt khuôn mặt thượng, một mặt kiên định thần sắc, tam ca, yên tâm đi, ta đã tưởng rất rõ ràng, chính là bởi vì biết nguy hiểm, biết vất vả, ta mới càng muốn đi. Vì cái gì? Tưởng tam ca cảm thấy, chính mình lúc trước không có nhìn lầm đứa nhỏ này, ở cái này hài tử trên người, vẫn luôn có một cổ không chịu túi đầu kinh nhi. Hiện tại ta quá yếu, ta muốn nhiều trải qua chút cực khổ, nhiều tao ngộ một ít nguy hiểm, như vậy mới có thể làm ta càng mau trưởng thành lên. Vẫn luôn tránh ở trường nhạc lâu an nhàn bị các ngươi bảo hộ, nhẹ nhàng là nhẹ nhàng, chính là ta không nghĩ như vậy, ta muốn lớn lên, muốn biến càng cường đại, tưởng bảo hộ muội muội cũng tưởng bảo hộ các ngươi Tiểu Phong nguyên bản vẫn luôn không tín nhiệm trường nhạc lâu mọi người, ngay cả đem hắn cùng Tiểu Vân tiếp trở về tưởng Tam Ca cùng Lý Phi, đều vẫn luôn vẫn duy trì khoảng cách, chính là trải qua gần một năm ở chung, Tiểu Phong có thể cảm giác được, trường nhạc lâu mỗi người đều là thiệt tình đại hắn cùng Tiểu Vân. Thật sự đem bọn họ trở thành chính mình để đệ muội muội tới đối đãi, chậm rãi liền vông xuống cảnh giác, tiếp nhận mọi người. Liêu Viên Viên cái mũi lau sót, hốc mắt chung có nhiệt lưu ngo ngoe dục dịch muốn trào dâng ra tới, Liêu Viên Viên xoay người, dùng tay lung tung lau vài cái mới quay đầu lại, sờ sờ tiểu phong đầu, tiểu phong thật hiểu chuyện. Phần 145. Nếu ngươi đã nghi kỹ rồi, kia về sau buổi sáng nhiều khởi một canh giờ. Thường tam ca trong lòng cũng là một trận ấm áp. Làm gì nha, tiểu phong muốn dĩ khởi liền đủ sớm. Ngươi còn muốn kêu hắn nhiều khởi một canh giờ. Liêu viên viên đoán trách chừng mắt nhìn tưởng tam ca liếc mắt một cái. Tưởng tam ca vẻ mặt vô tội, đương nhiên là kêu tiểu phong lên luyện công A, bằng không một chút công phu không có, vạn nhất gặp được thổ phỉ, liền cái tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Tiểu phong vừa nghe nói muốn dạy chính mình võ công, trong mắt lập tức lóe sáng dọi thật vậy trăng. Cảm ơn tam ca, ta ngày mai khẳng định dậy sớm, ở trong sân chờ ngươi. Liêu viên viên biểu môi, này đó Nam Hải tử Vừa nghe nói học võ công một cái so một cái tích cực. Tới rồi buổi chiều, liêu viên viên cùng tưởng tam ca cùng nhau tiêu tiền tìm chút xế điểm nhi công phu thanh tráng niên nam tử làm bảo tiêu, lại mua mấy chục chiếc xe ngựa, chiêu không ít mã phu cùng tập dịch, làm ra thương đội hình thức ban đầu, lại thỉnh tới rồi không ít theo công lợi hại theo công, còn phải chút nhân thủ trợ giúp ngọc điệp thừa dịp đầu hạ phồn hoa nở rộ thời tiết tăng lớn đối hoa tươi ngắt lấy cùng lấy ra, vì cấp quách phi giao hàng làm tốt chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau Tưởng Tam Ca liền mang theo Tiểu Vân cùng tân hợp nhất tới tạm dịch bảo tiêu cùng nhau luyện công. Liêu viên viên cấp giá cũng đủ hậu đãi, những người này luyện khởi công tới cũng là mỗi người dùng đủ kinh nghi. Tưởng Tam Ca cũng không nghĩ tới, Tiểu Vân còn tuổi nhỏ, thế nhưng như thế có thể chịu khổ. Mặt khác người trưởng thành đều mệnh thẳng không dậy nổi eo thời điểm, Tiểu Vân dù cho là dưới chân phù phiếm, đã đứng không vững tải hữu lay động, còn là cắn chặt răng chát má bộ. Chức nghỉ ngơi đi. Tưởng Tam Ca thật sự nhìn không được, kêu nghỉ ngơi. Đem Tiểu Vân đưa tới trong đình ngồi xuống, kiên trì không được liền nghỉ một lát nhi, luyện công loại sự tình này, không phải một sớm một chiều là có thể đủ có tiến triển. Đúng là bởi vì không phải một sớm một chiều là có thể luyện thành, mới càng muốn mỗi ngày đều nhiều luyện trong chốc lát. Mồ hôi phành phạch lăng từ nhỏ phong trên má chảy xuống, ở trên người trên quần áo đều để lại một vòng vật nước. Ngươi vì cái gì muốn luyện công? tưởng Tam ca kinh ngạc với đứa nhỏ này đâu ra lớn như vậy tính dai. Tiểu Phong túi đầu không nói, qua sau một lúc lâu. Ngừng đầu lên nhìn tưởng tam ca, ta muốn giết cái kia cậu hoàng đế. Nhìn tiểu phong nắm chặt nắm tay cùng nóng bỏng ánh mắt, tưởng tam ca nhẹ nhàng thở dài một hơi, này đều không phải là một việc dễ dàng, có lẽ cả đời cũng khó có thể có cơ hội. Ta không sợ, ta còn trẻ, ta còn có rất nhiều thời gian, ta có thể chờ nổi, một ngày nào đó sẽ bị ta tìm được cơ hội. chương 262 làm nhân đấu kỵ màu da, tiểu phong ánh mắt như tình, lập lệ kiên định quan mang. Nó nốt trên mặt là không chút nào dao động thần sắc Ngay cả tưởng tam ca thấy Cũng cảm thấy trước đau mắt Tưởng tam ca cảm thấy Tiểu phong đứa nhỏ này Trên người luôn là có một cổ không chịu thua dẻo dai nhi Vì thế cũng không hề nói thêm cái gì Nhẹ nhàng vô vô tiểu phong bả vai Chịu không nổi liền nói một tiếng Đừng cắn răng ngành trống Một tháng thời gian thực mau liền đi qua Nhà xưởng bởi vì mở rộng nhân thủ Thực mau liền đem quách phi đơn đặt hàng sở yêu cầu hàng hóa chuẩn bị ra tới Liều viên viên ở nhà kho điểm qua chữ hàng Liền đi vào trường nhạc lâu hậu viện, tới tìm tưởng Tam Ca. Tới thời điểm tưởng Tam Ca đang ở huấn luyện thương đội người luyện công phu, liếu viên viên liền rất có hứng thú rửa vào cạnh cửa, nhìn tưởng Tam Ca tập trung tinh thần giáo thụ võ công. Thời gian chính trực chính Ngọ vốn là ánh mặt trời mãnh liệt, hơn nữa đúng là giữa hè, độc ác dương quang đem trong viện người đều phơi mồ hôi ướt đấm. Tưởng Tam Ca trên chán cũng đã bị kín một tầng mồ hôi mỏng, nhưng là dáng người vẫn như cũ đĩnh bạt như là một viên cây dương giống nhau Liêu Viên Viên nhìn cách đó không xa gắng gượng thân ảnh, khóe miệng ngầm một mặt ý cười, trên đời như thế nào sẽ có như vậy là người, nếu là người bình thường, loại này tình hình hơn phân nửa sẽ có vẻ chật vật, chính là tưởng tăng ca ngay cả mồ hôi đầy đầu bộ dáng, đều không thấy một tia chật vật, giống như là một khối ôn nhuận mỹ ngọc thượng điểm tuyết vài giọt giọt xương giống nhau. An tĩnh thưởng thức trong chốc lát nam sắc, Liêu Viên Viên thấy thời gian bọn họ hẳn là cũng sắp nghỉ ngơi, liền ngồi dậy, gọi tới trong tiệm tiểu nhị, lấy một khối to băng lại đây. Liêu viên viên kiếm lời nhiều thế này tiền, duy nhất xem như hoa ở chính mình trên người, chính là ở trước mùa đông tạo một cái thật lớn phòng bệnh, tồn chữ tràn đầy đang đăng cũng đủ dùng đến tiếp theo cái mùa đông tiến đến khối băng. Phải biết rằng liêu viên viên ở mùa hè chính là mỗi ngày đều phải trà đá kem tươi ướp lạnh dưa hấu, ở cái này không có điều hòa không có tủ lạnh thời đại, nếu là không nhiều lắm chứa đựng điểm nhi khối băng, kia mùa hè không phải muốn nhật chết. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ thực mau liền lấy một cái tiểu thùng gỗ như vậy nhiều khối băng trở về Liêu Viên Viên ý bảo hắn buông là được, chính mình động thủ đem buổi sáng mới vừa mua một túi mới mễ thủy mật đào rửa sạch sẽ, đi ra đi hoạch cắt thành lát cắt. Đem cắt xong rồi đảo phiến đều đều phô ở đáy nồi, rót ba chén thủy cùng 5 muỗng đường, lửa lớn thiêu khai lăn 5 phút, lại đem cái nắp che đến nổi thượng, nấu nửa giờ. Liêu Viên Viên ở phòng bếp chuẩn bị thời điểm, tưởng ngội liền ở một bên cấp Liêu Viên Viên trợ thủ, nhìn đến Liêu Viên Viên đem bếp lò hỏa dập tắt, lại còn cái cái nắp nấu, tưởng muội khó hiểu hỏi, hỏa đều đóng? Như thế nào còn cái cái nắp, rộng mở không phải lạnh mau một chút sao. Nấu như vậy trong chốc lát là làm nhan sắc càng tiến hàm, mùi hương càng điểm ý. Không tin ngươi trong chốc lát nếm thử xem. tước chừng canh giờ tới rồi, liều viên viên tễ vài giọt chanh nước đến trong nồi, đem trong nồi nấu quả đảo nước đường lấy ra đặt ở đơn độc một phần mang cái nắp bình. Phao tốt trà xanh lự ra nước trà, lấy một loạt cái ly, liều viên viên đem nước trà đảo tiến cái ly, lại từ vừa rồi làm tốt quả đảo nước đường múc một ngũng ở cái ly cắt chút vụn băng đặt ở nước trà, cuối cùng cắt chút mật đào phiến cùng tranh phiến ở trong đó điểm xuyết. Làm tốt mật đào trà xanh, Liễu Viên Viên đưa cho Tưởng Ngụy một ly, lại kêu Tưởng Ngụy cấp Tiểu Vân Thúy Liên đều cầm đi một ly nếm thử, dư lại gọi Tiểu Nhị cùng nhau bưng đưa đến trong viện. Hè nóng bức thời tiết, một ly mạo khí lạnh tươi mát mật đào trà, Tưởng Ngụy một mồm to xuống bụng, chỉ cảm thấy một cổ lạnh leo từ trên người chạy trốn đi lên. Trên người thời tiết nóng lập tức tiêu hơn phân nữa, miệng đầy mật đào ngọt hương cùng trà xanh tươi mát tròn tròn tỉ, có ngươi ở thật sự là thật tốt quá, tổng có thể nghĩ ra các loại mới là ăn ngon uống tốt. Tường ngội nheo lại đôi mắt, vẻ mặt thỏa mãn biểu tình, bị liễu viên viên theo cái môi quát một chút, chỉ biết ăn. Liều viên viên trở lại trong viện, thấy tưởng tam ca còn ở không chút cầu thả mang theo mọi người luyện công, được rồi, đều luyện lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút đi. Tưởng tam ca lúc này mới phát hiện liều viên viên không biết khi nào đứng ở đỉnh hóng gió đối chính mình vây tay. Đều nghỉ ngơi đi, thời tiết quá nhiệt, ta làm trà đá Các ngươi mau đi nếm thử. Liêu viên viên cầm hai ly ra tới, đối với những người khác chỉ chỉ trong đỉnh trên bàn đá thượng bãi mật đảo trà xanh. Những người này nguyên bản liền luyện được khổ ha ha, hiện tại lao bản lên tiếng làm cho bọn họ nghỉ ngơi, kia tự nhiên là cầu mà không được, chỉ là ngại với tưởng tăng ca uy tín, ai cũng không dám trước động một bước, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đồng loạt đem ánh mắt chờ mong ném hướng tưởng tăng ca. Được rồi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, các ngươi cũng mệt mỏi Tìm cái dâm mát địa phương chính mình mát mẻ mát mẻ. Tưởng tam ca bị một đống người như vậy mắt trông mong nhìn, cũng không đành lòng lại làm cây mặt huấn luyện viên, vung tay lên cho bọn hắn nghỉ. Mọi người một trận hoan hô, trên người đã sớm đã bị mồ hôi xuống nước, hiện tại nhìn đến có trà lạnh uống, được tưởng tam ca lệnh liền mau chân đi hướng đỉnh hồng gió, cầm lấy trên bàn trà lạnh, ngửa đầu mấy khẩu liền uống lên cái thông khoái. Các người hai cái cũng mệt mỏi đi, uống trước khẩu trà. Liêu Viên Viên cầm trong tay mật đảo trà xanh đưa cho Tưởng Tam Ca cùng Tiểu Phong. Mấy ngày này ở dưới ánh nắng trói trang huấn luyện, Tiểu Phong màu da tương so phía trước rõ ràng đen không ít, từ trắng non thiếu niên biến thành một cái tiểu mạch sắc màu da rắn chắc thiếu niên, nhưng thật ra Tưởng Tam Ca liền tính là mỗi ngày như vậy bạ phơi, màu da vẫn như cũ trắng non giống như mới vừa nấu tốt trứng gà, làm Liêu Viên Viên đều ở trong lòng âm thầm khinh ghét, như vậy phơi đều phải so cô nương da còn bạch, ông trời thật đúng là không công bằng, hiện đại nhiều ít cô nương Liêu mạng mỹ bạch, ở trên mặt đồ bôi mặt còn chưa đủ, còn muốn ăn các loại mỹ bạch thực phẩm chức năng, ra cửa còn toàn bộ võ trang ăn mặc trường tụ bung rủ, này còn bạch không thượng một cái sắc hảo, tưởng tam ca một chút phòng hộ đều không có, lại vẫn là bạch sáng lên. Tròn tròn, ngươi như thế nào nhìn chầm chầm vào ta? Liêu viên viên thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm vào tưởng tam ca trắng nón làn da, xem tưởng tam ca đều có chút ngựa ngùng Xem ngươi như vậy phơi đều không hắc, thật là làm các cô nương nghiến răng nghiến lợi. Liêu viên viên lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt từ tưởng tam ca tuấn tú trên mặt rời đi, gương mặt này thật là thấy thế nào đều xem không đủ. Ta vừa rồi đi nhà kho xem qua, quách phi muôn hóa đã chuẩn bị tề, tam ca ngươi nhìn cái gì thời điểm xuất phát thích hợp. Liêu viên viên nói lên chính sự nhi. Quay đầu lại nhìn nhìn đang ở đỉnh hóng gió chung nghỉ ngơi mọi người, tưởng tam ca lược thêm suy tư, hiện tại những người này hẳn là đã có thể, tròn tròn ngươi kêu nhà kho chuẩn bị tốt, sự tình nghi sớm không nên muộn. Chúng ta sửa sang lại một chút, hậu thiên liền xuất phát. Liêu viên viên liền thưởng thức tưởng tam ca loại này sấm rền gió cuốn thái độ, kiểm tra cùng ngựa ta đều đã chuẩn bị tốt, bản đồ cũng đã bị mấy trường. Tam ca ngươi xem còn cần thứ gì, ta buổi chiều đi đặt mua. chương 263 lần đầu tiên ly biệt. Tuyên thành đi tới đi lui tốc độ nhanh nhất cũng muốn hơn một tháng, thương đội lần đầu tiên áp giải hàng hóa, trên đường khó tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại trạng huống tưởng tam ca mặt mày hơi rũ, nhấp một miệng trà. Này dọc theo đường đi vì phòng có kẻ cắp tới phạm, muốn chuẩn bị chút vũ khí mới được, bằng không bàn tay trần, khẳng định muốn có hại. Liêu viên viên gật gật đầu, trong tivi chính mình nhưng không thiếu xem, sơn tặc thổ phỉ đều là muốn từ đây đi ngang qua lưu lại mua lộ tài, còn có không nói lý gặp mặt liền chém, giết người cướp của, chính mình thiếu chút nữa liền đã quên việc này nhi. Hiện tại thời tiết nóng bức, thời gian dài như vậy lên đường, khó tránh khỏi sẽ có người xuất hiện thân thể không khỏe tình huống. Chòn tròn ngươi xem, có thể hay không cho chúng ta bị chút thường dùng dược phẩm? Bằng không trên đường có đôi khi không có đặt chân địa phương, tìm không thấy đại phu tới hỏi khám. Làm một cái hộ sĩ, Liêu Viên Viên tự nhiên biết phòng hồng thuốc, cho nên mấy thứ này đã sớm Thắc Vương Hạ chuẩn bị đầy đủ hết. Vương Hạ tiền bối đã vì các ngươi chuẩn bị cũng đủ dược phẩm, hắn còn nói kêu ngươi dọc theo đường đi nhìn đến mới mẻ hảo ngoạn đồ vật cho hắn mang về tới, làm như dự phí. Biết ở hè nóng bức chung không biết mệt mỏi tê, thằng đem người xảo càng thêm phiền muộn. Tiểu Phong một bên uống mật đảo trà xanh, một bên tìm biết tiếng kêu chuyển đến phương hướng, này ve minh thật sự là gọi người phiền lòng. Bọn họ ngủ đông đã nhiều năm, mới có thể chui từ dưới đất lên mà ra, lại cũng chỉ có như vậy một cái mùa hè thọ mệnh, cho nên mới sẽ mỗi ngày không biết mệt mỏi vẫn luôn kêu, mới không cô phụ mấy năm không thấy thiên nhật thời gian. Liêu viên viên nghiêng thai nghe táo nhĩ ve minh, như suy tư gì nói. Tiểu Phong nghe xong lời này, trên mặt không kiên nhẫn biểu tình cũng đã biến mất, ngược lại lâm vào trầm tư trung. Không thể tưởng được ve cả đời lại là như vậy khổ, vẫn luôn ở âm ú ở mức ngầm sinh hoạt, thật vất vả có thể nhìn thấy điểm nhi ánh sáng, lại thực mau sẽ chết. tưởng Tam ca nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Phong đầu, đổi cái góc độ tới xem, kỳ thật ve cũng là đáng giá chúng ta đi học tập sinh linh, cho dù hiện tại thân ở ở không thấy thiên nhật hoàn cảnh, cũng muốn nỗ lực hướng về phía trước bò, mãi cho đến phá tan trói buộc thời điểm tận tình phóng thích chính mình. Tam ca, ta hiểu được. Tiểu Phong trong mắt mê mang tan đi trên mặt bầy bệnh ra bừng tỉnh đại ngộ thanh tỉnh, Tưởng Tam ca nhìn như đang nói biết, kỳ thật là tự cấp tiểu phong cổ vũ, làm tiểu phong không cần từ bỏ hy vọng, chứ muốn ở cực khổ chúng tôi luyện chính mình. Liêu Viên Viên nhìn hai người như là tâm hữu linh tê dường như hô động, không nhận tâm đánh gậy đại nam hải cùng tiểu nam hải chi gian đối thoại. Trong nháy mắt liền đến xuất phát thời điểm, Liêu Viên Viên đoàn người đem chuẩn bị tốt hàng hóa rốt vào thượng khóa dương gỗ, đặt ở trên xe ngựa, tổng cộng 10 chiếc xe ngựa. Mỗi chiếc xe đều xưng có một người xa phu cùng hai gã bảo tiêu, hơn nữa tưởng tam ca cùng tiểu phong, tổng cộng 32 cá nhân đội ngũ. Tam ca, người muốn vũ khí cũng đã mua xong, người quá xem qua. Liêu viên viên dùng ánh mắt ý bảo một bên tiểu nhị đem từ thợ rèn phô số tiền lớn thu mua tốt nhất binh khí cầm lại đây. Phần 146 Hai cái điếm tiểu nhị dùng ra ăn mãi kính nhì, mới lao lực ba lực đem một cái trầm trọng dương gỗ đoan tới rồi tưởng tam ca trước mặt, tưởng tam ca đem một cái nắp mở ra. Tùy tay cầm lấy một phen trường đao ở lòng bàn tay ước lượng một chút, tính chất đủ trọng, là nguyên liệu thật đồ vật. Các ngươi đại gia lại đây, một người chọn một phen tiện tay binh khí. 20 cái bảo tiêu đủng lại đây, vây quanh dương gỗ chọn lựa chính mình vừa ý binh khí. Tam ca, đây là lúc trước ngươi đưa ta trùy thủ, ta thấy này trùy thủ không phải phạm vật, hẳn là đem vũ khí sắp bén. Hiện tại ngươi ra cửa bên ngoài, thanh trùy thủ này vẫn là trước đặt ở ngươi chỗ đó bảo an toàn của ngươi. Liễu Viên Viên tử trong lòng móc ra vẫn luôn đặt ở trên người truy thủ, đôi tay đưa tới tưởng tam ca trước mặt. Thanh truy thủ này ra khỏi vỏ đó là Hàn Quang hiện ra, chỉ là cầm ở trong tay nhìn lưới dao, đều có thể cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo, ngay cả Liễu Viên Viên loại này đối binh khí rốt đặc cán mai người, đều có thể cảm giác được thanh truy thủ này tuyệt đối không phải tầm thường vô hóa, nên không phải là cái gì bắt đầu thần bí bảo tàng chìa khóa linh tinh tồn tại đi. Liễu Viên Viên cũng từng như vậy thiên mã hành không phỏng đoạn quá. Tưởng tam ca vươn hai ngón tay, Ở trùy thủ ngoại vỏ thượng nhẹ nhàng rút ve hai vòng, thanh trùy thủ này là ta phụ thân để lại cho ta đồ vật, hắn trước kia cùng ta nói, phải dùng thanh trùy thủ này bảo hộ chính mình quan trọng nhất người. Hiện tại ta đã tìm được quan trọng nhất người, cho nên thanh trùy thủ này liền lưu tại bên cạnh ngươi, ta không ở thời điểm thay ta tới bảo hộ ngươi. Dứt lời kéo qua liếu viên viên tay, đem trùy thủ một lần nữa đặt ở liếu viên viên trong tay. Ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi muốn nơi trốn cẩn thận, mọi việc không cần quá tranh cường háo thắng, có cái gì không qua được Chờ ta trở lại, không cần chính mình phạm hiểm. Lâm được rồi, tưởng tam ca lại không yên lòng liều viên viên, liều viên viên cái gì cũng tốt, chính là quá không khéo đưa đẩy, không chịu làm một chút vi phạm chính mình nguyên tắc sự tình. Ta biết, ta lại không phải tiểu hài tử. Liều viên viên mũi đau sót, ván trách quay đầu đi chỗ khác. Ngươi nếu là tiểu hài tử thì tốt rồi, tiểu hài tử ít nhất biết sợ hãi. Tưởng tam ca lời nói chỉ nói một nửa, liều viên viên cũng đã minh bạch hắn ý tứ, chính mình luôn luôn là biết rõ sơn có hổ. Thiên hướng hổ sơn hành. Hảo hảo, ta đáp ứng ngươi, về sau làm việc nhất định tiểu tâm cẩn thận, vậy ngươi cũng muốn đáp ứng ta, ở bên ngoài muốn chiếu cố hảo tự mình, sớm một chút nhi trở về, ta chờ ngươi. Từ xuyên qua lại đây, Liễu Viên Viên còn chưa bao giờ cùng Tưởng Tam ca phân biệt quá, nhiều nhất cũng bất quá là một ngày không thấy, tưởng tượng đến trên ngựa liền phải hơn một tháng ly biệt, liều Viên Viên từ đáy lòng không bỏ được, một đôi mắt lưu luyến ở Tưởng Tam ca khỏe mắt đuôi lông mày, chậm chạp không muốn dịch khai mắt. Tam ca ta cùng ngươi một khối đi thôi, trên đường cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Lý Phi không biết khi nào có thể đã thu thập hảo hành lý, con cái tiểu tay lại xuất hiện ở trong đội ngũ. Hồ nháo, ngươi lưu lại nơi này, dư lại đều là chút nữ quyến, vạn nhất xảy ra sự tình gì làm sao bây giờ. Thường Tam ca giận mắng Lý Phi một đốn. Lý Phi lúc này mới thẻ lưới, xám xịt lưu vào trường nhạc lâu. Thường Tam ca nhìn liếu viên viên lưu luyến không rời ánh mắt, trong lòng cũng đã là muôn vàn cảm xúc ở trong lòng, cuối cùng ngạnh tâm địa. Xoay người, không đi xem liếu viên viên đã là anh anh lệ quang hai trong mắt. Tròn tròn, ta đây xuất phát, ngươi đừng tạng, bên ngoài nhiệt. Rứt lời liền xoay người lên ngựa, hai chân kẹp chặt mã bụng, nhường chỗ ngồi hạ ngựa chạy một mạch hướng về vùng sắt cổng thành chạy tới. Tiểu Phong cũng vội vàng cùng liếu viên viên phất tay cáo biệt, cưới lên mã đuổi theo tưởng tam ca mà đi. Nhìn trong tầm mắt cái kia đỉnh bạc thân ảnh càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một cái nhỏ một chút biến mất ở trong tầm nhìn Liêu viên viên buồn bã mất mát đối với tưởng tam ca rời đi phương hướng phất phất tay. Sớm một chút nhi trở về. Trong miệng lẩm bầm nói. Tấm tắc, không thể tưởng được tam ca cùng tròn tròn tỷ Ngày thường nhìn qua đều là tiêu xái xem hai người. Kết quả chỉ là đưa cái hành. Hai người liền nháo nhào dính dính, còn kém điểm khóc ra tới. Lý Phi trong tay cầm cái quả đào mồm to gặm. Nhìn liêu viên viên lưu luyến chia tay bộ dáng treo kẹo nói. Tưởng muội hung hăng trắng Lý Phi liếc mắt một cái. Ngươi loại này bạc tình quả nghĩa người như thế nào có thể hiểu, ca ca cùng tròn tròn tỉ đúng là tình đến nung khi, trước mắt muốn tách ra hơn một tháng, khẳng định trong lòng có không tha chi tình. chương 264 Anh hùng cứu mỹ nhân Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử hiểu được còn rất nhiều, báo đáp thân tình đến nung khi, ngươi biết cái gì là tình A, liền nùng A đặng A. Lý phi dối người, tuét miệng tùy tiện xoa xoa tưởng mọi bối tóc. Đầu nhỏ mỗi ngày cũng không biết trang chút cái gì. Nói xong liền lười biếng trở về phòng. Tường ngội tức giận nhìn Lý Phi rời đi bóng dáng, nhỏ giọng nói thầm, ta như thế nào không hiểu, ta hiểu nhưng nhiều đâu, liền ngươi là cái ngu ngốc. Mãi cho đến trong tầm mắt không còn có một tia tưởng tam ca tung tích, liều viên viên ở buồn bã mất mát trở về trường nhạc lâu. Trường nhạc lâu bên trong vẫn như cũ tiếng người hồn ào, thời gian đúng là giờ ngọ, một ngày chung lưu lượng khách nhiều nhất thời điểm, chính là này đó náo nhiệt lại giống như cùng liều viên viên không có chút nào liên hệ, liều viên viên cảm thấy chính mình trong lòng như là thiếu một hối. Theo cái kia tiên ý hề nộ mã tuấn tú nhân nhi chạy xa. đỉnh nắng hẻ trói trang ngày mùa hè đi thương đội quả nhiên là kiện khổ sai sự, không đợi đi lên vài giảm đường, trên người quần áo cũng đã bị một thân xú hãn làm cho lẩy lội bất ham. Bảo tiêu cùng xa phu mỗi người tiếng oán than dậy đất, mánh liệt yêu cầu muốn nghỉ ngơi một chút lại đi. Tiểu Phong, ngươi còn chịu nổi sao? tưởng tam ca trên chán cũng đã là đổ mồ hôi đầm địa, nhưng người nhìn nhìn Tiểu Phong, phía sau lưng đã bị mồ hôi toàn bộ ướp nhẹp, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cắn răng ở kiên trì. Tiểu Phong hiểu chuyện nhấp miệng mỉm cười, không có việc gì tam ca, ta còn có thể kiên trì trụ. Tiểu Phong càng là nói như vậy, tưởng tam ca liền càng là đau lòng, quay đầu lại đối phía sau đội ngũ nói, đại gia cố gắng một chút, chúng ta lại đi phía trước đi vài dằm đường, có một cái đỉnh núi, chúng ta tới rồi đỉnh núi lại nghỉ ngơi. Hiện tại này rừng núi hoang vắng, liền cái che nắng địa phương đều không có, tới rồi đỉnh núi thượng, tốt xấu còn có thể có thụ tới chăn chắn ngày, còn có thể thải chút trái cây dài giải khác. Vừa nghe nói lại đi một đoạn là có thể nghỉ ngơi, phía sau trong đội ngũ một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, nháy mắt mọi người đều tinh thần không ít, tốt xấu có buôn đầu. Đoàn người nhanh hơn bước chân, thực mau liền đi tới một tòa thoạt nhìn không tính cao tiểu dưới chân núi. Chúng ta liền ở trên núi nghỉ ngơi một chút đi, ở phụ cận lại tìm xem có hay không có thể giải khát trái cây. Tường tam ca chỉ chỉ phía trước xanh đun tươi tốt rừng cây, ở dưới ánh nắng trói trang này phiến thâm lục nhìn liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Ai các người nghe một chút Giống như có người thanh âm. Một người sa phu đông nhiên nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghe được cái gì thanh âm. Người nên không phải là đi nhiều lộ, bị cảm nắng ảo rắc đi. Một người khác nói dân nói. Mọi người cười vang, xôi nổi nói là này sa phu phơi hôn mê. Sa phu tức giận biện giải, các người cái gì lỗ thai, lại cẩn thận nghe một chút, tuyệt đối có cái cô nương thanh âm. Cứu mạng A. Người tới A. Có hay không người tới cứu cứu ta. Cái này liền tưởng tam ca cũng nghe thấy, từ rừng cây chỗ sâu trong thổi qua tới một tiếng hơi không thể nghe thấy thanh âm. Hình như là có cái cô nương ở cầu cứu. Trước hết nghe được xa phu trần chờ nói. Tính tính, chúng ta ra tới là áp hóa, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chúng ta cũng đừng đi tranh kia nước đủ, nhanh lên đi đến phía trước nghỉ ngơi một lát liền tiếp theo lên đường, sớm một chút nhi đưa xong hóa sớm một chút nhi về nhà đi. Đội ngũ chung một cái kêu hồ thiên người ta nói nói. Không ít người cũng cảm thấy Hồ Thiên nói có đạo lý, Phụ Hòa nói, đúng vậy, chúng ta đừng đi lo chuyện bao đồng, liền đưa chúng ta hóa phải. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi phía trước nhìn xem. tưởng Tam Ca đem bội kiếm từ trên lưng ngửa cầm lấy chộp trong tay, tim mỏng manh thanh âm nơi phát ra, hướng về rừng cây chỗ sâu trong đi đến. tưởng Công Tử, đừng đi, loại sự tình này quá thường thấy, chúng ta đi chúng ta lộ, nước giếng không phạm nước sông, ra tới làm buôn bán, lo chuyện bao đồng nhi chính là tối kỵ. Ngươi hiện tại cứu người này, ngày sau những người đó sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng, đến lúc đó ở trên đường tìm chúng ta phiên thoái. Hồ Thiên giữ chặt tưởng Tam Ca, chính xác cùng tưởng Tam Ca nói. Tổng không thể ngồi yên không nhìn đến đi, ta đều có đúng mực, các ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện này ta một người đi. Ai? Nghe người ta khuyên, ăn cơm nó no à? Hồ Thiên không cam lòng lắc lắc đầu. Tam Ca, ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu Phong cũng trên lương tưởng Tam ca chuyên môn vì hắn chọn lựa một phen tiểu kiếm một đường chạy chậm đi theo Tưởng Tam ca phía sau hướng về Thanh Âm tìm kiếm. Tưởng Tam ca nhìn Tiểu Phong, tán dương cười, đi ở phía trước vì Tiểu Phong mở đường. Này trên núi cây cối tươi tốt phức tạp, chỉ bằng mơ hồ không chừng Thanh Âm, Tưởng Tam ca phí thật lớn sức lực, mới rốt cuộc xác định cầu cứu Thanh phương hướng. Đẩy ra ngăn trở tầm mắt zoom xuyên nhánh cây, theo khe hở nhìn thấy cách đó không xa trong rừng, một người tuổi trẻ mạo mỹ cô nương đang ở bị một đám ác bá đùa giỡn. Cứu mạng a." Tuổi trẻ cô nương khàn cả giọng kêu to, tiểu Nhu thanh âm ở một đám tráng hán vây quanh hạ có vẻ càng thêm bất lực. Đứng hô, tiểu mỹ nhân nhi, liền tính là kêu phá yết hầu cũng sẽ không có người tới cứu người, cái này đỉnh núi hiểu lánh thực, ngày thường căn bản không có gì người tới, liền tính là có người trải qua, cùng lắm thì chúng ta huynh đệ làm hắn tiếp được một vòng là được." Cầm đầu một người đầy mặt dữ thợn, trong miệng nói ông ngôn nguy ngữ. Tuổi trẻ cô nương bị bọn họ ấn ở trên mặt đất, dãy rủa bò đến đi đầu người bên chân. Đau khổ cầu xin, tiền tài đều đã cho các ngươi cầu xin các ngươi thả ta đi. Đi đầu hình người là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, thả ngươi. Ta này đó các huynh đệ nhưng đều là đã lâu không dính quá thức ăn mặt, thật vất vả có cái xinh đẹp nữ nhi đưa tới cửa tới, liền tính ta tưởng thả ngươi, ta các huynh đệ cũng không đồng ý à, các huynh đệ nói có phải hay không. Đối, chúng ta huynh đệ nhưng đã lâu không nếm thử mới mẻ. Nói có người tay liền không an phận đem tuổi trẻ cô nương quần áo kéo xuống tới một khối. Lộ ra nhất chỉnh phiến trắng tinh không tỉ vết ra thịt Đi đầu tráng hán thấy cô nương Mỹ lệ thân thể Đôi mắt đều mau rớt ra tới Nuốt nuốt nước miếng Các huynh đệ kia đại ca ta liền trước tới a Nói liền phải bổ nhào vào đáng thương cô nương trên người Tưởng tam ca từ trên mặt đất nhặt lên một phen đá Ngón tay tung bay Nhanh chóng đem một phen đá đối với trong rừng ác bá đánh qua đi Một viên cục đá đánh vượng một người Trong nháy mắt nhóm người này Người liền đều bị tưởng tam ca phong đổ Tiểu phong nhìn này điện quang hỏa thạch ngắn ngủi nháy mắt Miệng Trương đại có thể chứa một cái trứng gà Tam ca cái này cũng quá lợi hại dạy ta dạy ta trở về trầm Giãi giáo tưởng tam ca từ trong rừng cây đi ra hướng trên mặt đất nằm bỏ đáng thương cô nương đi đến tuổi trẻ cô nương đôi tay gắt gao nắm lấy cổ áo trong mắt ngậm tràn đầy nước mắt chương 265 xin hỏi công tử cao danh quý tánh tưởng tam ca ruỗi tay tưởng đem quỷ dạp trên mặt đất cô nương kéo tới ngón tay tiêm mới vừa đụng tới cô nương ống tay áo đã bị đối phương cảm xúc kích động đẩy ra Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, đừng đụng ta. Vị cô nương này, ngươi bình tĩnh một ít, chúng ta không phải người xấu, vừa rồi là ta đại ca ra tay, mới đem những cái đó kẻ cắp đánh ngã, chúng ta là người tốt, cùng những người đó không phải một đám người. Tiểu phong cong lưng, đối với đem đầu vùi ở hai đầu gối chung, còn ở run bần bật cô nương nói. Vừa nghe đến đám kia ác bá đã bị đánh ngã, cô nương lúc này mới thật cẩn thận ngầm đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhút nhát sợ sệt nhìn chung quanh tình huống. Dương mắt liền thấy một cái mười mấy tuổi thanh tú thiếu niên, chính ngồi sổm xuống thân quan tâm nhìn chính mình. Cách đó không xa, tứ tung ngang dọc nằm vừa rồi nhưng cái đó muốn đối chính mình khinh bạc hốn đảng, liền ở đầy đất hốn độn bên trong, đứng một vị mày nhẹ nhàng rồi dắm ở bên nhau nhẹ nhàng công tử. Một thân áo xám, bên hông một cái bích ngọc sắc đài lưng, mặt như quan ngọc, một đôi sáng như sao trời đôi mắt chính nhìn chăm chú chính mình. Tô Mai Nhi không lý do đỏ mặt lên, thời gian thế nhưng còn có như vậy anh Tuấn công tử nên không phải là dọa choáng vắng đêm Tiểu Phong thấy cô nương này nhìn nửa ngày, lại liền một câu cũng chưa nhảy ra tới, vươn tay ở tô mai nhi trước mắt lung lay nhoáng lên, cô nương, ngươi không có việc gì đi. Tưởng tam ca thấy thế, đi đến tô mai nhi trước mặt, cung chân ngồi xổm xuống dưới, cô nương, không cần sợ hãi, những người này đã bị ta đánh hôn mê, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Phần 147 Tiểu Phong, ngươi đi chúng ta hành lý chung trở mình một phen, tìm một kiện có thể che thể quần áo, Các vị cô nương này phủ thêm. Chúng ta sớm chút đưa vị cô nương này về nhà, sau đó liền thu thập một chút chuẩn bị khởi hành. Nhận thấy được Tô Mai Nhi còn lỏa lộ một khối cánh tay, tưởng Tam Ca đứng dậy, tiêu tiểu phong đi trước tìm kiện quần áo cấp Tô Mai Nhi đắp lên, bằng không này dọc theo đường đi, cô nương ngọi nhà, bị người khác thấy cánh tay luôn là không tốt. Tô Mai Nhi trên mặt hoàng hốt, vội vàng đứng dậy giữ chặt tưởng Tam Ca, đừng, công tử, ngàn vạn đừng đưa ta về nhà. Đứng dậy khởi quá cấp Nguyên bản quần áo đã bị vừa rồi những người đó xé cái miệng to, vừa rồi dùng đôi tay bảo vệ mới có thể miễn cưỡng vây quanh thân thể. Cái này đột nhiên rối tay bắt lấy tưởng tam ca, trên người quần áo mất đi hai tay chống đỡ, lỏng le trượt xuống dưới lạc. a tô mai nhi phát ra một tiếng kinh hô, mặt đỏ dần vội vàng lại lùi về tay, đem đang ở chạy xuống quần áo chặt chẽ chộp trong tay. Tưởng tam ca trên mặt cũng là đỏ lên, lập tức xoay người đưa lưng về phía tô mai nhi, cô nương, người vẫn là trước đem quần áo sửa sang lại hảo có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói. Tiểu Phong thấy thế, xoay người bước nhanh chạy về đại bộ đội nơi phương vị, lung tung từ hành lý chung móc ra một kiện tưởng tam ca áo ngoài, đưa đến tưởng tam ca trong tay. Tam ca, quần áo ta lấy tới. Tiểu Phong chạy đầy người là hãn, thở hồn hển dựa vào một cây đại thụ hạ nhắm mắt lại thở phì phò. Tưởng tam ca tiếp nhận quần áo, đầu cũng chưa hồi, trực tiếp đem quần áo đoàn thành một đoàn, ném tới chính mình phía sau, cô nương, hoàn cảnh đơn sơ, chúng ta nơi đó không có nữ hài tử ra. Cho nên không có thích hợp ngươi quần áo, cái này là ta quần áo, ngươi trước tạm chấp nhận phụ thêm. Cảm ơn công tử. Tô Mai nhi tay chân nhẹ nhàng nhặt lên tưởng Tam ca ném lại đây quần áo, chấn động rất xuống hai hạ khoác ở chính mình trên người. Nay công tử người lớn lên tuấn lãng bất phàm, ngay cả quần áo đều có một loại không chút nào mị tục thanh nhã ưu hương. Phê hảo quần áo, Tô Mai nhi đi đến tưởng Tam ca cùng tiểu phong trước mặt, hành lễ, đa tạ công tử cứu rút, còn mượn ta quần áo che thể, xin hỏi công tử cao danh quý tánh. Bọn họ đều kêu tà ta tưởng tam ca. Tưởng công tử. Tô Mai Nhi lặng lẽ dùng dư Quang ngó tưởng tam ca sơn mặt, như vậy tuấn tú người, thế nhưng có cái như thế gián địa khí tên. Còn không biết cô nương phương danh. Xuất phát từ lễ phép, tưởng tam ca cũng khách sáo hỏi hạ Tô Mai Nhi tên. Tiểu nữ tên là Tô Mai Nhi, là phía trước cách đó không xa tô ra chăng người, hai vị công tử kêu ta Mai Nhi là được. Vừa rồi chỉ lo thu thập kia mấy cái dù con vô lại. Tưởng Tam ca cùng Tiểu Phong căn bản không nhìn thấy Tô Mai Nhi diện mạo, hiện tại Tô Mai Nhi đi đến hai người trước mặt, mới rốt cuộc có cơ hội quan sát Tô Mai Nhi. Tô Mai Nhi ra người nhỏ sinh, ra thịt tái tuyết, một đôi mắt ngập nước như là có thể nói giống nhau linh động, tiểu xảo chớp mũi cùng một chương hình thoi cái miệng nhỏ, cả người giống như là một cái tinh điêu ngọc trác qua hoa, hoa giống nhau, nhìn khiến cho người nhìn thấy mà thương. Nếu Tô cô nương ra liền ở phía trước cách đó không xa, kia hiện tại chúng ta liền đưa ngươi về nhà đi, nơi này dân cư thưa thớt. Nếu ngươi một người ở chỗ này chúng ta cũng không yên tâm, chúng ta còn có chuyện khác phải làm, đến mau chóng lên đường, chúng ta vẫn là mau chút đi thôi." Tưởng Tam ca chỉ là ở Tô Mai Nhi trên mặt ngó quá liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt, nhìn mắt sắc trời đối Tô Mai Nhi nói. Nghe Tưởng Tam ca vẫn là muốn đem chính mình đưa về nhà, Tô Mai Nhi một loạt hàm răng gắt gao cắn môi, khỏe mắt rũ truy, nắm chặt quần áo cổ tay áo, "Tưởng công tử, cầu ngươi đừng đem ta đưa về nhà." Tưởng Tam ca mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, tô cô nương, Tại sao có ra không trở về, nếu là lại ở chỗ này tốn trong chốc lát, chờ chúng ta đi rồi, những cái đó vô lại lại đối với ngươi bất lợi Nguyên lên làm thế nào cho phải. Chính là, chính là ta không thể trở về. Thường công tử, nếu không ngươi mang lên ta cùng nhau đi thôi. Tô Mai Nhi càng nói càng kích động, trong mắt nháy mắt đôi đầy nước mắt, một đôi nhu nhược không có xương nhỏ dài tê tay, chắc chẽ nắm tưởng tam ca và táo khẩn cầu. Tưởng tam ca hơi hơi lấp mình, làm Tô Mai Nhi tay phát cái không. Tô cô nương chính là có cái gì lý do khó nói, không nói gặp người, chúng ta đây là muốn đi tuyên thành áp hóa, thương đội đều là chút thô nhân, cô nương muốn đi theo chúng ta thật sự là không có phương tiện, hơn nữa chúng ta cũng không có tinh lực tới chiếu cấu người, dọc theo đường đi buôn ba vất vả là khó tránh khỏi, cô nương ngươi không thích hợp. Tô mai nhi quần áo khảo cứu, làn ra tinh tế, vừa thấy chính là ngày thường đại môn không gia nhị môn không mại kiểu tiểu thư, như vậy mảnh mai cô nương, sao có thể đi qua chạy thương loại này khổ sai sự. Tiểu Phong gật gật đầu, tô cô nương, đừng nói là ngươi, chính là ta có đôi khi đối những cái đó đại quê mùa đều có điểm phản cảm. Ngươi vẫn là mau chút về nhà đi, cùng người trong nhà giận dỗi là việc nhỏ nhi, nếu là tại đây rừng núi hoang vắng ra chuyện gì, ngươi hối hận cũng không kịp. Tiểu Phong còn chỉ đương tô mai nhi là nhà ai nhà có tiền đại tiểu thư, cùng người trong nhà náo loạn tiểu biệt nữ liền chạy ra trí khí. Khoe miệng rung động vài cái, tô mai nhi hoa một tiếng bổ nhào vào tưởng tam ca dưới chân. Ông tưởng Tam ca chân khóc lóc kể lệ, tưởng công tử, cầu xin ngươi không cần đưa ta về nhà, đừng đuổi ta đi, liền mang ta cùng đi đi, các ngươi nhiều người như vậy, tổng yêu cầu một cái giặt quần áo nấu cơm nha đầu đi, ta cái gì đều có thể làm, chỉ cần các ngươi mang theo ta cùng nhau lên đường, cái gì khổ ta đều có thể ăn. chương 266 Tô Mai Nhi Bí Mật Này đột nhiên một cái thanh thuần nhu nhược cô nương bổ nhào vào dưới chân, liền tính là ý chí sát đá, lúc này cũng trong lòng mềm một chút. Tưởng Tam Ca bất đắc dĩ thở dài, dôi tay đem Tô Mai Nhi từ trên mặt đất kéo tới, có nói cái gì lên nói. Tô Mai Nhi khổ khịt, đứng lên, trên mặt treo hai hàng thanh lệ, hóc mắt hồng hồng như là một con nhát gan con thỏ, nhìn nhìn tưởng Tam Ca, lại dùng dư quăng nhìn nhìn tiểu phong, muốn nói lại thôi, cuối cùng hung hăng tâm, cắn răng một cái, mang theo khóc nức nở hướng hai người nói ra ngọn nguồn. Nhà ta là Tô Gia trong trang phú hộ, cha ta là Tô Gia Trang trang chủ, hai vị nếu là đem ta đưa về Tô Gia Trang ra đây đời này liền rốt cuộc ra không được. Tô Mai Nhi hít sâu một hơi, dơ lên đầu đem trong mắt nước mắt dùng sức ức chế. Kia không phải chuyện tốt như sao, chỉ cần đem ngươi đưa về Tô ra trang, liền rốt cuộc không ai có thể khi dễ ngươi. Tiểu Phong từ bên cạnh trên cây sờ xuống dưới mấy cái trái cây, dùng tùy thân khăn tay xoa xoa, đưa cho Tưởng Tam Ca cùng Tô Mai Nhi. Tam Ca ngươi nếm thử, nay trái cây còn rất ngọt. Một mặt cười lạnh từ Tô Mai Nhi trên mặt chợt lóe lên qua, người ở bên ngoài trong mắt sắc thật là chuyện tốt. Chỉ cần về đến nhà, liền có thể gáo cơm vô ưu chính là với ta mà nói chính là ác ngộng. Ta nương chết sớm, cha ta vẫn luôn cũng không có lại cưới, bao nhiêu người tưởng cho ta phụ thân làm mai tục huyền, cha ta đều cự tuyệt. Khi còn nhỏ ta còn khát khao quá giống ta cha mẹ giống nhau tình yêu, chính là không nghĩ tới này thật là ta ác ngộng bắt đầu. Tiểu phong ăn trái cây, tập trung tinh thần nghe tô mai nhi kể chuyện xưa. Cái gì ác ngộng? Phụ thân ngươi là cái si tình người, này không phải chuyện tốt như sao? thường tam ca gầm hạ trái cây, không có tiếp tra. Tô mai nhi bả vai không được run rẩy ta càng dài càng lớn, ta phụ thân xem ta ánh mắt liền càng ngày càng không đúng rồi, trước kia khi còn nhỏ ta thường xuyên bị phụ thân ôm vào trong ngực, khi đó ta cảm thấy phụ thân ôm ấp là trên đời này nhất ấm áp địa phương. Chính là theo phụ thân mỗi ngày xem ta ánh mắt càng ngày càng nóng cháy, ta rốt cuộc cảm giác được một kia bất an. Loại này ánh mắt quá nhiệt liệt, căn bản không phải một cái phụ thân xem nữ nhi ánh mắt. Ta hơi chút lớn lên một ít lúc sau Phụ thân lại muốn ôm ta ta đã bắt đầu mâu thuẫn, chính là trước hai ngày, có một ngày ban đêm, ta đang ở trong lúc bủ mơ, đột nhiên cảm giác được có người vào ta phòng, ta sợ hãi, gắt gao bắt lấy ly chăn không dám ra tiếng. Người kia ảnh đi vào ta phòng, chui vào ta trên giường muốn đối ta động tay động chân. Tô Mai Nhi hợp với mồm to hô hấp mấy khẩu, như là cả người đều mất đi sức lực giống nhau, tạm dừng một lát, mới rốt cuộc lại lấy hết can đảm nói, nương cửa sổ thấu tiến vào ánh trăng, ta mới thấy rõ. Người này cư nhiên là ta phụ thân. lệ cạch, tiểu phong trong tay trái cây rơi trên mặt đất lăn vải vòng vẫn luôn lăn đến tô mai nhi dưới chân. Sao có thể? Hắn chính là cha người A. Tô mai nhi rốt cuộc rốt cuộc gáp lực không được đáy mắt nước mắt, vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Đúng vậy, kia chính là ta phụ thân A. Ta vừa kinh vừa sợ, không ngừng giấy rủa muốn đem hắn đẩy ra, vẫn luôn khóc kêu phụ thân, mới rốt cuộc đánh thức hắn còn xót lại một chút lý trí, lúc này mới không có mất trong sạch. Hắn khóc lóc đối ta sám hối Nói là bởi vì quá tưởng nghiệm mẫu thân của ta, bởi vì ta cùng mẫu thân lớn lên quá giống, mới có thể nhất thời mất tâm hồn, làm ra bực này tăng đứa việc, ta còn tưởng rằng chuyện này sẽ liền như vậy qua đi, không nghĩ tới ngày hôm qua ban đêm phụ thân thế nhưng lại xông vào ta phòng, ta hoảng loạn bên trong đem hắn đẩy ra, ta thấy phụ thân vẫn bị thương chân, ta lúc này mới trốn thoát. Phi, hắn còn xem như cá nhân sao, thời gian nào có như thế bị ổi tra. tiểu phong lòng đầy cam phẫn, trong tay trái cây đều bị bóc nát. Vì trên mặt đất dịch đầu gối cọ đến tưởng Tam Ca dưới chân, Tô Mai Nhi than thở khóc lóc năn nỉ tưởng Tam Ca, tưởng công tử, ta biết ngươi là người tốt, ngươi nếu đã cứu ta một lần, liền ngươi tốt làm tới cùng, giúp giúp ta, ta thật sự là không nghĩ trở lại cái kia đáng sợ trong nhà, chỉ cần ngươi thu lưu ta, ta làm gì đều được. Nói Tô Mai Nhi liền phải cấp tưởng Tam Ca dập đầu, bị tưởng Tam Ca dội tay ngăn cản xuống dưới, cô nương mau đứng lên, không phải ta tưởng giúp ngươi, chúng ta đây đều là đại nam nhân. Mang ngươi một cái cô nương thật sự là không thích hợp, hơn nữa xem cô nương bộ ráng, cũng không giống như là ăn qua khổ người, không bằng ngươi nói cho ta, còn có cái gì đáng giá tín nhiệm người, ta đem ngươi đưa qua đi. Tô Mai Nhi lắt đầu, đã không có, trong nhà thân thích, ta như thế nào có thể mở miệng nói ra bực này cảm thấy thẹn việc, hơn nữa chỉ cần là cùng nhà của chúng ta có quan hệ người, ta đi không ra ba ngày liền sẽ bị cha ta biết, đến lúc đó đem ta mang về nhà, hậu quả không dám tưởng tượng. tưởng công tử Ngươi tin tưởng ta, ta cái gì đều có thể làm, các ngươi nhiều người như vậy, đều là nam nhân, khẳng định có không tinh tế địa phương, về sau ta giặt quần áo nấu cơm, ta cái gì đều có thể làm, ngươi đừng đuổi ta đi. Tô Mai nhi khỏe mắt mang nước mắt, nhìn làm người đau lòng không thôi. Tam ca, nếu không chúng ta liền thu lưu Tô cô nương đi, ngươi xem nàng cũng quá đáng thương, nàng một cái nhược nữ tử, chúng ta liền đem nàng đặt ở trên đường, cùng hại nàng cũng không có gì hai dạng. Tô Mai nhi này phó nhìn thấy mà thương bộ dáng. Làm tiểu phong thấy không đành lòng, liền cũng đi theo năn nỉ tưởng tam ca. Không chịu nổi này hai người cùng nhau năn nỉ ý ôi, tưởng tam ca đành phải gật gật đầu. kia về sau tô cô nương ngươi phải học được chính mình chiếu cố chính mình, mọi người đều là thô nhân, không có gì tâm tư sẽ chiếu cố ngươi một cái cô nương. Thấy tưởng tam ca tung khẩu, tô mai nhi nín khóc mỉm cười, cảm ơn tưởng công tử, ta chính mình sẽ chiếu cố hảo tự mình, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái. Mang theo tô mai nhi trở về thương đội đóng quân địa phương. Ba người vừa mới đến gần, đã bị thương đội người rêu cật lên, khó trách chúng ta tưởng công tử vội vã muốn đi, nguyên lai là bên trong có như vậy một vị xinh đẹp cô nương. Mọi người đều đi theo cùng nhau cười vang. Các người đừng nói bậy à, Tam Ca lại không phải trước đó liền biết là xinh đẹp cô nương, bất quá là gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ. Thiểu Phong đứng ra thế tưởng Tam Ca biện giải. Tưởng công tử diễm phúc không cạn à, ở kinh thành có liều lao bản như vậy khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân làm bạn, này ra kinh thành. Tùy tiện ở trên đường liền lại có thể nhặt được như vậy nũng nỉu tiểu mỹ nhân bồi tại tà hữu, thật là làm chúng ta hâm mộ không thôi à, các vinh đệ có phải hay không? Thương đội cuối cùng một cái báo biểu cười nói. Đúng vậy đúng vậy, diễm phúc không cạn. Tiểu tử ngươi hâm mộ không tới, tưởng công tử có khả năng, lại phong thần Tuấn tú, nơi nào là ngươi loại này tháo các lao ra có thể so sánh, nhân ra mỹ nhân như thế nào sẽ coi chọn ngươi. Nói không hảo liền có khẩu vị độc đáo đâu, này đều khó mà nói. Mọi người cười đùa. Không khí nhẹ nhàng không ít. Hồ Thiên đi ở một bên âm thầm nhìn Tô Mai Nhi, trong óc bay nhanh tính toán. chương 267 lại lần nữa ra tay cứu rút. Tô Mai Nhi phập phòng quyến rũ dáng người cùng một chương thanh thuần như là một viên cục bột nếp giống nhau mềm mại khuôn mặt nhỏ, làm Hồ Thiên xem trong lòng ngỡ không được. Hồ Thiên người này không có gì khác yêu thích, chính là yêu thích tiểu sắc hai chữ. ngày thường cơ hội là đốn đốn không thể ly rượu, một bữa cơm có thể không có đồ ăn, nhưng là tuyệt đối không thể không có rượu. lần này ra cửa Hồ Thiên trộm ở trong xe ngựa ẩn giấu mấy túi chính mình dùng ra châu túi trang rượu ngon. Phần 148 Chứ bỏ rượu, một cái khác yêu thích chính là nữ sắc. Hồ Thiên thân thủ không tồi, ngày thường giúp nhân ra làm điểm chuyện này, cũng có thể kiếm được một ít tiền trinh. Chính là Hồ Thiên đến bây giờ đều còn ở tại một gian rách tung tué nhà cũ, còn một mao tiền tích tụ đều không có. Nguyên nhân chính là mỗi lần Hồ Thiên chỉ cần kiếm lời. Chuyện thứ nhất nhi chính là đi túy hồng lâu cái này tiêu kim quật bên trong, đương một hồi đại gia. Này túy hồng lâu cô nương, trừ bỏ những cái đó giá trị con người cao dò người, liền cơ hồ không có hồ thiên không có tham quá. Hồ thiên về điểm này nhi bạc, cơ hồ là tiến túy hồng lâu một đêm liền tiêu xài cái sạch sẽ, cho nên mãi cho đến hiện tại, hồ thiên cho dù thu vào không thấp, lại vẫn như cũ là cái kẻ nghèo hèn. Từ thương đổi ra kinh thành, hồ thiên đã thật nhiều thiên không có gần quá nữ sắc, liền tính hiện tại phóng một đầu heo mẹ ở hồ thiên trước mặt, hồ thiên đều cảm thấy mi thanh mục tú. Liền càng đừng nói có Tô Mai Nhi như vậy một vị thanh tú dài nhân sống sở sở ở Hồ Thiên nhãn trước đi lại. Hồ Thiên cảm thấy chính mình toàn thân máu đều sôi trào, cái này tiểu nha đầu, hôm nay nhất định đem người làm tới tay. Đoàn người nắm chặt lên đường, cuối cùng ở trời tối phía trước chạy tới một cái thị trấn đặt chân. Thị trấn khách sạn lớn nhất, đêm đó đã bị tưởng Tam Ca bao viên. Đuổi một ngày đường, mọi người đều là thể sắc và tinh thần đều mệt, tưởng Tam Ca đem Tô Mai Nhi an bài ở chính mình cùng tiểu phong bên cạnh trong phòng liền nặng nghề đi ngủ. Tích tích tích, trong lúc ngủ mơ tưởng tam ca, bị vài tiếng nặng nghề thùng thùng thanh bừng tỉnh. Đêm khuya tĩnh lặng, khách điếm ngay cả tiếng bước chân đều có thể nghe rõ ràng, Tưởng Tam ca ngừng thở nghiêng thai cẩn thận nghe, muốn tìm kiếm này vài tiếng thùng thùng thanh lạ từ đâu nhi truyền ra tới. Thích thích tích, lại là hợp với vài tiếng, Tưởng Tam ca căn cứ thanh âm phán đoán, đây là Tô Mai nhi bên kia thanh âm, như là có thứ gì thật mạnh đập vào trên tường. Tưởng Tam ca thầm nghĩ không tốt, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi cửa phòng. Lập tức đi đến cách vách Tô Mai Nhi phòng, một chân đá văng Tô Mai Nhi cửa phòng, phát hiện một người nam nhân chính đẻ ở Tô Mai Nhi trên người. Tô Mai Nhi trong miệng bị tắt một khối khăn tay, ấp ứng lại phát không ra một chút thanh âm. Thanh âm nơi phát ra hẳn là chính là Tô Mai Nhi vừa rồi dãy rủa thời điểm đá vào trên vách tường thanh âm. Người là ai? tưởng Tam ca một cái bước xa vọt tới đẻ ở Tô Mai Nhi trên người nam nhân bên cạnh, vươn tay cánh tay trực tiếp đem nam nhân kia ném đi trên mặt đất. Dưới ánh trăng. Thường Tam Ca lúc này mới thấy rõ, để ở Tô Mai Nhi trên người người, thế nhưng chính là Hồ Thiên. Như thế nào là ngươi? Ngươi muốn làm gì? Thường Tam Ca lạnh giọng chất vấn vẻ mặt xấu hổ Hồ Thiên. Một chân dẫm lên Hồ Thiên ngực, một bên quay đầu hỏi Tô Mai Nhi, ngươi không có việc gì đi. Tô Mai Nhi rốt cuộc tránh thoát Hồ Thiên giam cầm, đem trong miệng khăn tay đem ra, kịch liệt ho khan vài tiếng, thanh âm khàn khàn nói, không có việc gì, vừa rồi ta vẫn luôn dãy rua, hắn không thực hiện được. Tưởng tam ca lúc này mới nâng lên chân, đem hồ thiên từ trên mặt đất ôm đồm lên, ném tới rồi trên tường, ngươi như thế nào có thể làm ra như thế cậu thả việc. Hồ thiên xấu hổ cười cười, mọi người đều là nam nhân, cũng đừng trang cái gì thành cao, ngươi mang theo cái này tiểu nương môn, không phải cũng là tưởng ấm áp hổ chăn sao. Cũng không thể chỉ có ngươi sảng, làm các minh đệ dương mắt nhìn A. Cầm miệng. Ta thương đội không đáng hứa có ngươi loại này hành vi không hợp người, ngươi thu thập đồ vật đi thôi, đây là ngươi tiền công. Tưởng Tam Ca bị hồ thời tiết sắc mặt xanh mét, trên mặt bao phủ một tầng xương lạnh, từ trong lòng móc ra một tỏi bạc ném tới rồi hồ thiên trên mặt. Chán ghét không nghĩ lại nhiều xem hồ thiên liếc mắt một cái, quay người đi. Phi. Hồ Thiết leo một phên mặt, vừa rồi trên mặt ý cười tất cả đều biến mất, thay thế chính là vẻ mặt âm oan. Điểm này nhi bạc liền muốn đánh phát ta, ngươi cho là tống, cổ xin cơm đâu. Lời còn chưa dứt, hồ thiên liền từ góc tường nhảy dựng lên, một trường phách về phía không hề phòng bị tưởng Tam Ca. Tường công tử cẩn thận Tô Mai Nhi không kịp nghĩ nhiều, bổ nhào vào tưởng Tam Ca bên người, muốn thế tưởng Tam Ca thừa nhận Hồ Thiên một trường này. Tưởng Tam Ca tuy rằng đưa lưng về phía Hồ Thiên, chính là nhận thấy được Hồ Thiên xong tới hơi thở thời điểm dưới chân cũng đã bắt đầu hành động. Lát mình ôm lấy Tô Mai Nhi, dưới chân hoạt động một bước trực tiếp tránh ra Hồ Thiên từ sau lưng đánh lén một trường này. Đem Tô Mai Nhi dàn xếp ở ven tường, xoay người một chân ở giữa Hồ Thiên ngực, Hồ Thiên giống như là một con như diều đứt dây giống nhau bị đá ra thật xa. Trực tiếp đụng vào bên kia trên vết tường, thật mạnh rơi trên mặt đất. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nhanh lên nhí lăn. Thường tam ca chán ghét quăng hạ ống tay áo. Ngươi, ngươi một cái ăn mềm pháp, có cái gì khả đắc ý, nếu không phải lão bà ngươi có tiền, ngươi chính là cái giám. Còn có cái này xú đàn bà nhi, còn ở chỗ này trang chinh tiết liệt nữ, kỳ thật tao đâu. Hồ thiên giấy rủa từ trên mặt đất bỏ dậy, mặt tịnh khỏe miệng chảy ra vết máu, ngoài miệng tuy rằng không sạch sẽ tiêu chính là dưới chân lại cùng lao du giống nhau, bay nhanh lưu đi ra ngoài. Kinh hồn chưa định Tô Mai Nhi, nớm nớp lo sợ từ tưởng Tam Ca phía sau ló đầu ra, ở tưởng Tam Ca ngực phía sau lưng sờ soạn vài cái, tưởng công tử, ngươi không có việc gì đi, có hay không bị thương. Ta không có việc gì, Tô Cô Nương bị sợ hãi, đều do ta dùng người không thủ. Tưởng Tam Ca mặt hổ thẹn sắc, Tô Mai Nhi ban ngày mới vừa bị kinh hoách, buổi tối lại hơi kém bị chính mình người khinh bạc. Thời gian không còn sớm, Tô Cô Nương sớm chút nghỉ ngơi đi Đêm nay sẽ không có người lại đến quấy giày ngươi, nếu là lại có chuyện gì, tô cô nương chỉ cần lại gõ vách tưởng, ta là có thể nghe thấy được, ta đây không quấy giày tô cô nương nghỉ ngơi. Tối tăm trong nhà, trai đơn gái chiếc ngốc tổng không phải hồi sự nhi, tưởng tam ca đánh gây tô mai nhi muốn nói lời cảm tạ nói, cùng tô mai nhi cáo từ lúc sau về tới chính mình phòng, nhập nhặt nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Qua chỉ chốc lát sau, nghe thấy cửa chuyển đến tiếng bước chân cùng tiếng đập cửa, đã chế thế này sẽ là ai đâu? Tưởng Tam Ca nghi hoặc đứng dậy mở cửa, phát hiện là Tô Mai Nhi đứng ở cửa. Tô Cô Nương, chính là lại có chuyện gì? Tưởng Tam Ca xoay người bậc lửa trong phòng đèn dầu, Tô Mai Nhi không nói chuyện, quay đầu lại đem Tưởng Tam Ca cửa phòng đóng lại, lại giữ cửa xuyên hạ xuống. Tưởng Tam Ca tức khắc cảm thấy không ổn, muốn qua đi đem cửa mở ra, Tô Cô Nương, vẫn là đem cửa mở ra nói chuyện đi. Tô Mai Nhi vẫn luôn hơi hơi rũ đầu, đồng nhiên nâng lên mặt, trắng nón trên má một mặt khác thường ngừng đỏ. Trước 268 Trần Công Tử tới cửa. Thường Công Tử, ta có chút sợ hãi. Tô Mai Nhi lông mi hơi hơi rung động, như là hai chỉ con bướm nhẹ nhàng chấp cánh, lông xù xù có vẻ thập phần khả nhân. tưởng Tam Ca ngươi ra một lúc, cô nương này như thế nào lá gan như thế tiểu, tô cô nương không cần sợ hãi, ta liền ở ngươi bên cạnh, có chuyện gì chỉ cần ngươi kêu gọi ta một tiếng là được. Ta tưởng Hồ Thiên Hẳn là cũng đã đi xa, sẽ không trở về lại quấy giày ngươi, ngươi tạm thời yên tâm. chính là Chính là ta sợ hãi ngủ không được, tổng cảm thấy một nhắm mắt lại liền sẽ làm ác ngộng, những cái đó đáng sợ ký ức lại sẽ quân lấy ta, không cho ta ngủ yên, tưởng công tử, ngươi làm ta ở ngươi phòng ngốc cả đêm, ta liền ngồi ở chỗ này là được, sẽ không quấy rời ngươi. Tô Mai Nhi một đôi đôi mắt đẹp nhu nhược đáng thương, nhẹ nhàng tắn môi, làm nguyên bản liền tươi mới ướt át cánh môi càng có vẻ đỏ bừng, bả vai bởi vì khẩn trương hơi hơi rung động, làm tưởng tam ca nhìn cũng không đành lòng. Nam nữ thụ thụ bất thân Tô cô nương ngươi ở ta trong phòng ngốc cả đêm không hợp lệ nghĩa. tưởng tam ca đi đến trước cửa, giữ cửa xuyên mở ra, đem phòng môn đẩy cái mở rộng ra. Ta thật sự sợ hãi, chỉ cần chính mình ngốc tại trong phòng liền sẽ miên man suy nghĩ, không biết làm thế nào mới tốt. Tô Mai Nhi mày hơi trò, đứng dậy quá mánh, trên người áo ngoài bị dấm lên dưới chân, theo Tô Mai Nhi đứng dậy chạy xuống xuống dưới, lộ ra bên trong đơn bạc nội sớn. A Tô Mai Nhi cuốn quýt che lại trước ngực phong cảnh, đầy mặt tưởng đỏ cuối đầu. Tô cô nương mau chút đem quần áo mặc tốt. Tưởng Tam Ca có chút tức giận, như thế nào cái này Tô Mai Nhi một ngày bên trong rất nhiều lần đều là quần áo bất chỉnh. Xem tưởng Tam Ca vẫn luôn đưa lưng về phía chính mình, Tô Mai Nhi khỏe môi một mặt không cam lòng hiện lên, lập tức lại thay kiểu nhu đáng thương biểu tình. Nếu Tô Cô Nương không yên tâm nói, ngươi về trước phòng ngủ, ta liền ở ngươi cửa thủ, đến hừng đông mới thôi, nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Khuyên can mãi, cái này Tô Mai Nhi cũng không chịu từ tưởng Tam Ca trong phòng ra tới. Rơi vào đường cùng tưởng Tam Ca đành phải ra này hạ sách Cùng lắm thì ở Tô Mai Nhi cửa ngồi cả đêm Cũng tốt hơn trai đơn gái chức ở trong phòng này hảo Tô Mai Nhi nắm tay nắm gắt gào Cơm chế trụ đáy lòng khuất đủ Tiếp tục người sắm vai nhu nhược tiểu bạch thỏ nhân vật Như vậy sao được Ta còn là về trước phòng thử xem Nhìn xem có thể hay không ngủ Nếu ngủ không được nói Ta còn có thể lại đến tìm tưởng công từ sao Tưởng Tam Ca gật gật đầu Tô Mai Nhi lúc này mới lưu luyến không rời từ tưởng Tam Ca phòng đi ra Mới vừa trở lại chính mình phòng khóa cửa lại, Tô Mai Nhi trên mặt sở hưu đáng thương cùng nhu nhược trong nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy, thay thế chính là đầy mặt không cam lòng. Trên đời này còn có đưa đến bên miệng thịt đều không ăn nam nhân, ta còn trước nay chưa thấy qua không trộm thanh miêu, ta đảo muốn nhìn, người chính nhân quân tử mặt nạ có thể đưa tới khi nào. Vách tường bên kia, tưởng tam ca nghe Tô Mai Nhi trong phòng không coi thanh âm, phán đoán Tô Mai Nhi hẳn là đã ngủ rồi, lúc này mới hơi chút thư hoán hạ tâm tình, đuổi một ngày đường. Đã là thể sắc và tinh thần đều mệnh, đầu vừa mới dính vào gối đầu, liền nặng nghề đi ngủ. Giờ này khắc này trường nhạc lâu, Liễu viên viên trong lúc ngủ mơ trở mình, cánh tay thuận tay thói quen tính hướng bên cạnh người một đáp, lại phát cái không, liếu viên viên bỗng nhiên bừng tỉnh, tam ca. Lại là thói quen tính muốn tìm tưởng tam ca bóng người, hợp với kêu hai tiếng, mới phản ứng lại đây, tưởng tam ca hiện tại hẳn là đã ở kinh thành mấy chục giảm địa phương. Tay tủy y tới rồi giường bên kia, lại cảm thấy trong lòng trống rỗng. Quả nhiên ngày hôm sau Liễu Viên Viên tái xuất hiện thời điểm, nhìn chằm chằm hai cái ô thanh quần thâm mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tối hôm qua không có ngủ hảo. Phiên sổ sách thời điểm vài lần đều phải buồn ngủ qua đi. Liên ở Liễu Viên Viên chi đầu, hôn hôn chầm chầm sắp ngủ thời điểm, một cái mập mạp dầu mờ trung niên nam tử trong tay phe phẩy một phen giấy phiến, bụng phe lắc lư vào trường nhạc lâu, phía sau còn đi theo hai cái hạ nhân. Tường Ngụy thấy tới khách nhân, nhiệt tình tiếp đón trung niên nam tử vào cửa, vài vị khách quan Muốn ăn chút nhi cái gì, chúng ta tiểu lầu đặc sắc nhưng nhiều đâu. Không ăn không ăn, một bên đi. Trung niên nam tử không kiên nhẫn xua xua tay, đem tưởng mỗi lay tới rồi một bên, lập tức hướng liêu viên viên đi đến. Liêu cô nương, vội vàng đâu Thấy liêu viên viên trước mặt quán một quyển sổ sách, trung niên nam tử biết rõ cố hỏi hỏi. Liêu viên viên nhật nhạt buồn ngủ bị đánh gãy, mơ hồ ngầm đầu, phát hiện một trường du quang đầy mặt đại mặt ghé vào chính mình trước mắt, dọa toàn bộ thân mình về phía sau ngưỡng một chút. Này không phải Trần Công Tử sao, muốn ăn cái gì cùng trong tiệm tiểu nhị nói một tiếng là được. Liêu viên viên lấy lại bình tĩnh, phát hiện trước mắt cái này dầu mỡ mặt đúng là trước đó vài ngày vương bà mối tưởng cho chính mình hòa giải Trần Công Tử. Phía trước chỉ là rất xa xem qua một hai mắt, chỉ cảm thấy này Trần Công Tử náo mãn trang Phi Hiện tại ly gần xem, mới cảm thấy người này không chỉ có chỉ là dáng người mập mạp cả người đều có một loại đáng khinh khí chứa, cả khuôn mặt dầu mỡ không nói, tam giấc mắt, hèm rượu mũi. Lỗ chân lông đại có thể trang hà khắc, còn đỉnh một đầu mấy ngày không tẩy mỡ lợn đầu. Liễu Viên Viên bản năng liền tưởng cùng cái này, lôi thôi Trần công tử bảo trì một khoảng cách, cho nên lập tức đứng dậy nương cấp Trần công tử tìm chỗ ngồi lấy cớ kéo ra một khoảng cách. Trần công tử một đôi mắt hận không thể dính ở Liễu Viên Viên trên người, sát mị mị nhìn chằm chằm vào Liễu Viên Viên không chịu rời đi tầm mắt, cùng vừa rồi đối tưởng muội không kiên nhận thái độ bất đồng, lần này ngoan ngoán liền đi theo Liễu Viên Viên ngồi ở một chương cửa sổ cái bàn bên. Trần Công Tử muốn ăn cái gì cứ việc nói, cho ngài giảm giá 20. Liêu viên viên gọi tới trong tiệm tiểu nhị, dặn dò hắn tiếp đón Trần Công Tử một bàn. Đem trong tiệm quý nhất đồ ăn đều bưng lên, hôm nay tới chính là cấp Liễu cô nương phủng cổ động Trần Công Tử bàn tay vung lên, hào khi đôi điếm tiểu nhị nói. Này nhưng làm điếm tiểu nhị vì khó, nói là muốn trong tiệm quý nhất đồ ăn, chính là vạn nhất đi lên không cần. Tiên này tiền ai đảo A điếm tiểu nhị xin giúp đỡ dường như nhìn về phía liêu viên viên, Liễu viên viên nh Hướng hắn gật gật đầu, so một cái ok thủ thế, ý bảo tiểu nhị liền chiếu trần công tử nói tới, nếu ngươi muốn phùng má giả làm người mập, vậy thỏa mãn ngươi, dù sao ngươi tiền nhiều, tưởng sung xa hoa vậy cho người thượng quý nhất. Phần 149 Ta đây liền không quấy dày trần công tử các ngươi vài vị dùng cơm, có chuyện gì trực tiếp cùng trong tiệm tiểu nhị nói, chúng ta nơi này khác không có, chính là rượu và thức ăn hương vị hảo, trong tiệm phục vụ hảo. Liêu viên viên tiếp đón xong rồi, liền chuẩn bị lòng bàn chân mặt ru chuốn mất không nghĩ tới Trần Công Tử trực tiếp dối tay liền cầm liêu viên viên thủ đoạn, liêu cô nương làm gì đi vội vã, ta xem ngươi này trong tiệm hiện tại người cũng không nhiều lắm, chúng ta tâm sự. Liêu viên viên nghĩ thầm ta cùng ngươi cái này dầu mở trung niên nam có cái gì nhưng liêu, chính là rốt cuộc tới đều là khách, liêu viên viên vẫn là nhẫn mại tính tình cười linh ngọn, Trần Công Tử tìm ta chính là có việc nhi. chương 269 Náo sự Không có việc gì liền không thể tìm liễu cô nương tâm sự thiên sao. Trần Công Tử sơ soạn một chút liêu viên viên thủ đoạn, chỉ cảm thấy ra như ngưng chi, hoặc liêu liêu như là đánh sáp, trong lòng tức khắc bốc cháy lên tiểu ngọn lửa. Nếu là không có việc gì nói, ta liền trước không bồi, ta còn có chuyện khác nhi đâu, hiện tại trong tiệm nhân thủ thiếu, ta phải nhiều nhọc lòng điểm nhi. Liêu viên viên dùng sức rút tay mình về cổ tay, chán ghét hai tay ở sau người dùng sức xoa xoa bị Trần Công Tử đụng tới địa phương, xoay người định rời đi. Trần Vân Phi mập mạp thân mình đứng lên hơi kém mang cái bàn run lên. Liêu cô nương đừng nóng vội đi à, chúng ta tâm sự chính sự Nhi. Trần công tử ngài có việc Nhi liền nói thẳng, ta nơi này đúng là cuối tháng, vội vàng đầu, chúng ta buôn bán nhỏ, không thể so trần công tử ngươi, đến cần mẫn điểm. Liêu viên viên trên mặt đã có chút không kiên nhẫn. Lần trước vương bà mối cùng Liễu cô nương nói chuyện này, Liêu cô nương suy xét thế nào, chỉ cần Liễu cô nương ngươi gật gật đầu, ngày mai xính lễ ta liền cho ngươi hạ tới cửa. Vương bà mối trở về cùng Trần Vân Phi nói chuyện này Nhi không hoàn thành. Trần Vân Phi còn chưa thế nào để ở trong lòng, chỉ đương liếu viên viên là rụi rẻ, phải biết rằng ở kinh thành muốn leo lên hắn này căn chức cao tiểu thư không biết có bao nhiêu cái, còn chưa từng có hắn muốn lại không chiếm được nữ nhân, hướng chi liếu viên viên như vậy một cái không căn cơ không chỗ dựa nhà giàu mới nổi nhi. Chuyện này ta đã cùng Vương Thẩm Nhi nói rất rõ ràng, không có gì nhưng nói chuyện. Liêu viên viên nguyên bản còn tưởng cấp lẫn nhau lưu chút mặt ngũi, chính là này Trần Vân Phi bộ dáng căn bản không đem liếu viên viên lần trước cự tuyệt đương hồi sự nhi Còn một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, làm liễu viên viên vô pháp cùng hán luyển chuyển nói. Trần Vân Phi trên tay kính nhi dùng lớn một ít, gắt gao chế trụ liều viên viên thủ đoạn, Liễu cô nương, ngươi nghĩ muốn cái gì xính lễ ngươi cùng ta nói, chỉ cần ngươi mở miệng, cái gì kỳ chân dị bảo ta đều cho ngươi lấy tới, chúng ta trần ra có rất nhiều tiền, liền không có ta Trần Vân Phi không chiếm được đổ vật Trần Vân Phi lời này nói có chút tự tin, trần gia nhiều thế hệ đều ra đại quan cùng cự phú, nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới tài phú. Liền tính Trần Vân Phi cái gì đều không làm, mỗi ngày tiêu sải đều không nhất định có thể hoa xong, cho nên Trần Vân Phi ngày thường vẫn luôn là không ai bị nổi bộ ráng. Trần Công Tử, thỉnh ngươi tự trọng một ít, liêu viên viên tức giận muốn rút về tay, không nghĩ tới Trần Vân Phi ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước, ở liêu viên viên mu bàn tay thượng bước ve hai hạ, vẻ mặt dâm tà chi sát, cái gì tự trọng không tự trọng, dù sao ngươi sớm muộn gì là người của ta, ta hiện tại sờ hai hạ có thể thế nào. Liêu viên viên dùng sức dây rủa ngược lại càng kích phát rồi Trần Vân Phi hứng thú, lấm la lấm lét liếc về phía liêu viên viên mảnh dài cổ cùng cổ áo chỗ tuyết trắng da thịt, nước miếng đều sắp chảy ra. Thừa dịp Trần Vân Phi chảy nước dai ba thước thời điểm, liêu viên viên ra sức rút ra tay, dơ tay một cái bàn tay chịu đến Trần Vân Phi trên mặt, bang một tiếng tiếng vang thanh thúy, Trần Vân Phi trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái màu đỏ trường ấn. Trần Vân Phi ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ta hôm nay làm ngươi vào cửa là xem ngươi là xem nhân Ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, cũng đừng trách ta không khách khí." Nay một tiếng giòn vang cùng Liễu Viên Viên cao giọng chất vấn, cơ hồ hấp dẫn trưởng nhạc lâu sở hữu ánh mắt, mà khác thực khách đều bông xuống chiếc đũa, nhìn không chấp mắt nhìn chằm chầm Liễu Viên Viên cùng Trần Vân Phi, một cái là kinh thành nhãn hiệu lâu đời phú hào gia tộc, một cái khác là kinh thành tân tấn ôm tiền cao nhân, mọi người đều muốn nhìn một chút hai người kia có thể phát ra ra cái dạng gì hòa hoa. Liễu Viên Viên đột nhiên một cái tát đem Trần Vân Phi đánh ngum, chân tay luống cuống sờ ở tại chỗ. Che lại nóng rắt gương mặt nửa ngày không phản ứng lại đây, bên người hai cái hạ nhân cũng sửng xuất thần, này nữ tử nhìn văn văn lực lực, nói như thế nào đánh người liền đánh người, chờ phản ứng lại đây lập tức đối liêu viên viên hung thần ác sát nói, dám đánh chúng ta già công tử, ta xem ngươi là không nghĩ ở kinh thành đãi đi xuống. Nói hai cái hạ nhân liền phải đem này một cái tắt còn cấp liêu viên viên, tay mới vừa cử ở giữa không trung, đã bị một đôi dùng sức thiết cánh tay cấp khống chế được, Lý Phi nghe được liêu viên viên cùng Trần Vân Phi cãi nhau thanh âm. Lập tức liền đuổi lại đây, đem hai cái hạ nhân tay ngăn ở nửa đường. Ngươi là quạng hành nào? giáng quản chúng ta trần công tử nhàn sự nhi. Đem ngươi cẩu móng đuốt lấy ra. Này hai cái hạ nhân tay tuy rằng bị Lý Phi khống chế được, nhưng ngoài miệng không nhàn rỗi, hùng hùng hổ, hổ hổ hư trương thanh thế. Lý Phi không trả lời, chỉ là tăng thêm trên tay lực độ. Đêm này hai người cánh tay đều sắp bóp nát, đau hai người nhe răng trận mắt kêu to, đau đau đầu mau bùng tay. Ngươi người này như thế nào như thế thô lỗ? Tiểu Phi, buông tay. Liêu viên viên không nghĩ đem sự tình náo đại, mở miệng ngăn lại Lý Phi bước tiếp theo động tác, nếu liêu viên viên không ngăn lại, Lý Phi thật sự sẽ đem hai người kêu cánh tay sống sở sở bóc nát. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại Trần Vân Phi chửi ấm lên, ngươi cái hàng xì cổ tản, ta không chê ngươi bị người dùng quá, là phúc khí của ngươi, ngươi còn dám đối bản công tử Ken cá cho canh, cũng không nhìn xem chính mình là cái cái gì mặt hàng, thật đương chính mình là phú quý tiểu thư, bất quá chính là cái nông thôn đến dã nha đầu. Nếu không phải xem ngươi có điểm dùng, lao tử còn chướng mắt ngươi đâu, còn dám đánh ta. Trần Vân Phi vẫn luôn ngây người nhi, căn bản không chú ý tới vừa rồi chính mình hai cái thủ hạ đã bị Lý Phi giáo hấn thực thảm, còn không biết tự lượng sức mình muốn trả lại một cái tát cấp liêu viên viên, đầy đặn bàn tay mới vừa nâng lên tới, đã bị Lý Phi một phen nắm lấy, răng rác một tiếng, liêu viên viên nghe được xương cốt đứt gậy thanh âm. Á á á, Trần Vân Phi che lại chính mình cánh tay đau đầy đất lan lộn thống khổ đầy mặt thịt mỡ đều v Hai cái hạ nhân ngây ngốc nhìn, không biết như thế nào cho phải, dựa theo lẽ thưởng chính mình hiện tại hẳn là xông lên đi cấp công tử báo thủ chính là cái này. Điếm tiểu nhị rõ ràng là cái người biết võ, vừa rồi khống chế được chính mình hai người kia giống như là bắt hai cái gà con giống nhau, bọn họ hai cái căn bản không phải đối thủ. Các ngươi còn thất thần làm gì a Cho ta đánh. Trần Vân Phi trên mặt đất qua lại lăn vài vòng, cắn răng đối bên cạnh hai cái không biết làm sao hạ nhân nói. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Lúc này ai thượng ai là ngốc tử, vừa rồi kêu một chút bọn họ hai cái giờ dạy học thấy được, nhà mình công tử này đại thô cánh tay đều bị một chút bẻ gãy, chính mình này tay nhỏ chân nhỏ, nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng chân đều bị đánh gãy. Ngươi, ngươi, các ngươi chờ. Hai người cho nhau trao đổi cái ánh mắt, ngầm hiểu gật gật đầu, hai người một đầu một chân nâng lên trần vân phi liền ra bên ngoài chạy, biên chạy còn không quên lược hạ tản nhẫn lời nói. Liêu viên viên than nhẹ một hơi. Này bình tĩnh sinh hoạt còn không có quá thượng mấy ngày, liền lại khởi gọn sóng. Tiểu Phi, lần sau đừng xuống tay như vậy trọng, ta đánh hắn một cái tắt không quan trọng, ta là cái nữ, ngươi trực tiếp đem hắn cánh tay đều lộn chặt đứt, chuyện này liền không giống nhau. Không sợ hắn, tới vài người ta cũng đều cho bọn hắn đánh phục Lý Phi chẳng hề để ý cơ cơ thủ đoạn. chương 270 dèm pha. Tường tam ca đoàn người, ở khách điếm tạm làm nghỉ ngơi lúc sau. Ngày hôm sau sáng sớm liền sửa sang lại bọc hành lý xuất phát hướng về tuyên thành lên đường. Bởi vì hồ thiên bị tưởng Tam Ca đuổi đi, thương đội vừa vặn không ra một con ngựa, có thể cấp Tô Mai Nhi cưới. Tô cô nương, chúng ta đường xá xa xôi, ngươi trước kỵ này con ngựa đi. Tưởng Tam Ca đem ngựa đánh dấu Tô Mai Nhi trước mặt, này mã là ta tự mình chọn lựa, tính tình dịu ngon thực, ngươi không cần lo lắng. Tô Mai Nhi nhìn xem này thất toàn thân tuyết trắng tuấn mã, lại nhìn nhìn tuấn lãng phi phạm tưởng Tam Ca Nhút nhát sợ sệt vươn tay sờ soãng lưng ngựa, lại như là xúc điện giống nhau lùi về tay, ta sẽ không cưới ngựa. Nói xong chạy nhanh cuối đầu, như là không dám nhìn tưởng tam ca giống nhau. Nếu tô cô nương sẽ không cưới ngựa, kia tưởng công tử ngươi liền mang theo nhân gia cộng thừa một con ngựa không phải được rồi, các huynh đệ nói có phải hay không? Một cái xa phu nói dơ nói, tô mai nhi làm bộ thẹn thùng dường như cuối đầu, trong lòng lại là đã nhạc nở hoa, muốn chính là loại này hiệu quả, chỉ cần tưởng tam ca cùng chính mình cộng thừa một con ngựa. Nguyễn Ngọc Ôn hương trong ngực, liền tính là Liễu Hạ Huệ trên đời, kia cũng đến tâm viên ý mã vài phần. "Tô cô nương, vậy ủy khuất ngươi." Tưởng Tam Ca nhàn nhạt nói, Tô Mai Nhi trong lòng mừng như điên, trên mặt lại vẫn là phải cố căng bảo trì thẹn thùng khiếp đảm biểu tình. Trong lòng cả kinh là mai con chạy loạn, hận không thể lập tức bay lên thiên. Trong lòng âm thầm nghĩ, rốt cuộc ngươi là trang không nổi nữa đi. "Hải Ca, phiền toái ngươi mang theo Tô cô nương cùng nhau đi." Tưởng Tam Ca mang theo Tô Mai Nhi hướng đoàn xe đằng trước đi đến. Tô Mai Nhi còn tưởng rằng tưởng Tam Ca là tính toán đem chính mình tự mình bế lên mã, ngàn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng tưởng Tam Ca trực tiếp mang theo Tô Mai Nhi đưa đến đoàn xe Hải Ca bên người, theo Hải Ca mang theo Tô Mai Nhi cùng nhau. Hải Ca ngâm đen gương mặt đằng một chút tao nóng bỏng, tưởng công tử, ngươi này, này không thích hợp đi. Ta mang theo càng không thích hợp, ngươi không thành thân, liền ngươi nhất thích hợp. Tưởng Tam Ca đem Tô Mai Nhi ném cho Hải Ca, liền cũng không quay đầu lại thả người cưới lên chính mình mã. Hải ca mau 30 tuổi còn không có thành thần, ngày thường vào nam ra bắc, miệng lại buồn, cho nên luôn luôn không thảo cô nương thích. Ngày thường cô nương mặt nhi đều rất ít thấy, càng đừng nói cùng tô mai nhi loại này xinh đẹp cô nương cùng nhau ngồi chung một con ngựa như vậy thân mật hành vi. Tô cô nương, ta là cái thô nhân, ngươi đừng trách móc, ta trước đỡ ngươi lên ngựa. Hải ca khẩn trương lắp bắp, tay cũng không biết để chỗ nào nhi mới hảo, luôn cuống tay chân đem tô mai nhi đưa lên mã. Tô mai nhi khí hàm răng thẳng ngứa. Nguyên bản còn nghĩ là cùng tưởng tam ca cùng nhau, nhân cơ hội có thể cùng tưởng tam ca thi triển một chút cả người mỹ thuật. Ai ngờ đến tưởng tam ca thế nhưng đem chính mình ném cho như vậy một cái một thân mùi mồ hôi đại quê mùa, chính là hiện tại lại không thể nói bất hòa hải ca cùng nhau cưới ngựa, rơi vào đường cùng chỉ có thể căng ra đầu chịu đựng nội tâm chán ghét cùng hải mã cùng nhau cưới ngựa xuất phát. Đuổi một ngày đường, rốt cuộc tới rồi tiếp theo cái đặc chân tiểu huyện thành. Huyện thành tuy nhỏ, nhưng là lại ngũ tạng đều toàn. Khách điếm trang hoàng cũng coi như hoa lệ, tưởng tam ca thanh toán ở trọ tiền, đoàn người qua loa ăn đốn cơm chiều liền từng người trở lại phòng nghỉ ngơi. Tô Mai Nhi cùng hải ca ở bên nhau dán một ngày, trở lại phòng chán ghét nghe nghe chính mình trên người, giống như đều gian dĩu thượng hải ca trên người mùi mồ hôi. khí Tô Mai Nhi hung hăng trên mặt đất dậm vài cái chân, gọi tới tiểu nhị cho chính mình phóng hảo nước tắm. thời ra trên người sở hữu quần áo, Tô Mai Nhi toàn thân ngâm ở nước ấm, lười biếng rửa vào theo tắm bên cạnh, chậm nhắm hai mắt lại Hưởng thụ buôn ba một ngày lúc sau khó được thích ý. Một tiếng cười khẽ, một con thô giáp bàn tay to không kiêng nghể gì ở Tô Mai Nhi khuôn mặt nhỏ thượng sờ soạn một phen, ngươi còn rất có nhàn hạ thoải mái à. Tô Mai Nhi đột nhiên mở to mắt, hai tay giao nhau ở ngực gắt gao bảo vệ trước ngực phong cảnh, căm tức nhìn thanh âm này nơi phát ra. Vừa định nói chuyện đã bị bóng ma chung người một phen bưng kín miệng ngũi, đừng lên tiếng, nếu ngươi không nghĩ ngươi rèm pha bị nơi này sở hữu nhân mạch đều biết đến lời nói. Hồ Thiên lôi kéo tô mai nhi Đem Tô Mai Nhi từ sau tắm bắt ra tới, đem chăn chuồng, cả người co nứt đấm Tô Mai Nhi một phen đẩy đến trên giường, ta cái gì đều biết, cho nên ta không sợ ngươi kêu người tới, ngươi kêu càng nghĩ càng hảo, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ là được. Nói xong Hồ Thiên liền thật sự buông lỏng ra không chế được Tô Mai Nhi tay, chẳng hề để ý nằm ở Tô Mai Nhi bên người, một đôi thô ráp bàn tay dao động ở Tô Mai Nhi bóng loáng non mịn mỹ lệ thân thể thượng. Tô Mai Nhi thế nhưng cũng thật sự không có gọi người, chỉ là vẻ mặt chán ghét đẩy ra Hồ Thiên tay. Đệ thấp thanh âm nói, đường chạm vào ta. Trang cái gì à, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải cái đèn cạn dầu. Ngươi lửa lửa bọn họ những cái đó chưa thấy qua nữ nhân còn hành. Lao tử chính là túy hồng lâu ngủ biến tân cô nương người. Trên người của ngươi kia cổ tao mùi vị ta một chút đã nghe ra tới. Còn có ngươi cặp kia hồ mị ánh mắt nhi kia cũng không phải là chưa kinh nhân sự cô nương hẳn là có. Cho nên ta liền tò mò à, ngươi là như thế nào bị đuổi ra tới. Ngày hôm qua ta liền đi tô ra trang hỏi thăm một chút. Ngươi đoán ta hỏi tham gia tới cái gì? Hồ Thiên cố ý út út mở mở, trên tay lại không nhàn dối, nhưng cơ hội chiếm Tô Mai Nhi tiện nghi. Phần 150 Ngươi liền chính mình thân mụ nam nhân đều câu dẫn, ngươi nói ngươi là cái gì hảo hóa, còn ở trước mặt ta trang thanh thuần. Hồ Thiên nói xong lời này, Tô Mai Nhi sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Hồ Thiên. Nguyên lai like Tô Mai Nhi nói cho tưởng tam ca kia một phen lời nói, thật giả trộn lẫn nữa. Tô Mai Nhi xác thật cùng chính mình phụ thân từng có ra thịt chi thân, bất quá là chính mình cha kế, cha kế nguyên bản cũng là cái chính nhân quân tử, bất quá không chịu nổi thanh xuân niên thiếu Tô Mai Nhi cả ngày mình kỳ ám chỉ trêu chọc, cuối cùng vẫn là mất đi lý trí, cùng Tô Mai Nhi có trái với nhân luân quan hệ. Giấy là bao không được hỏa, huống chi là ở Tô Mai Nhi mẫu thân dưới mì mắt, Tô Mai Nhi mẫu thân tức giận đến phát cuồng, ngày phòng đêm phòng cấp nhà khó phòng. Nàng cả ngày nhọc lòng phòng ngừa bên ngoài tiểu kỵ nữ tới cùng chính mình đoạt tướng công. Không nghĩ tới là chính mình nữ nhi cho chính mình mang theo ngũ. Cùng ngay liền thao khởi gậy gục đem tô mai nhi sống sở sở đánh đi ra ngoài. Ngươi nếu là không thành thật, ta hiện tại liền nói cho họ tưởng, ngươi này đó dèm pha, ngươi xem hắn còn có thể hay không thu lưu ngươi. Bất quá ngươi này khẩu vị chuyển cũng rất nhanh, mới vừa gặm xong rồi lão ngưu, liền nghĩ đến tìm tiểu bạch kiểm. Hồ Thiên hiện tại có nhược điểm ở trong tay, đương nhiên không sợ tô mai nhi phản kháng, cho nên càng thêm không kiêng nể gì đối tô mai nhi dở trò. Người muốn thế nào? Tô Mai Nhi lạnh lùng hỏi, cố nén trong lòng chắn ghét. Hồ Thiên thở hồn hển một tiếng bật cười, người lời này hỏi, ta một người nam nhân, ta muốn thế nào còn dùng nói sao? chương 271 tổng muốn trước được đến điểm chỗ tốt. Tô Mai Nhi cười lạnh một tiếng, Hồ Thiên tưởng đơn giản là chút hạ ba đường con đường, vì thế dứt khoát nằm ở trên giường vẫn không núp đích, nhậm Hồ Thiên động tay động chân, vừa không phản kháng cũng không dãy ruộng, giống cái không có sinh mệnh rối gỗ giống nhau nhậm Hồ Thiên buồng nịch. Bang! Một tiếng giòn vang, Hồ Thiên một cái tắt đáp ở Tô Mai Nhi trên mặt, ngươi bày ra một cái người chết mặt cho ai xem, lão tử đối thi thể không có hứng thú, ngươi nếu là hảo hảo hầu hạ, ta chẳng xong rồi còn có thể cùng ngươi nói điểm nhi ngươi cảm thấy hứng thú tiểu bạch kiểm chuyện này, bằng không ngươi nếu là làm ta không cao hứng, ta cũng không cho ngươi thông khoái. Hồ Thiên nguyên bản chỉ là ham Tô Mai Nhi nữ sắc, bị tưởng tam ca đánh vỡ lúc sau cảm thấy trên mặt không nhịn được, cho nên xám xịt chạy, căn bản không tính toán trở về trả thù. Không nghĩ tới chính mình đi ra ngoài tò mò đi tô ra trang hỏi thăm một chút, thế nhưng đã biết tô mai nhi như vậy khó lường bí mật. Tưởng tượng đến chính mình bị một cái phóng đẳng nữ nhân cự tuyệt, còn bởi vì này bị đánh một đốn, hồ thiên liền càng thêm giận sôi máu, cần thiết phải hảo hảo giáo hấn tô mai nhi một đốn, trong lòng này khẩu ác khi mới có thể ra tới. Người có thể biết được cái gì nha, bất quá chính là đi theo nhân ra mặt sau một cái đánh tạp. Tô mai nhi bỗng nhiên thay đổi cái biểu tình, thanh âm nũng nịu như là có thể ninh ra thủy tới. Nhu nhược không có xương tay nhỏ, chủ động từ Hồ Thiên cổ chỗ theo trung tuyến vẫn luôn chạy xuống đến bụng nhỏ. Phi, ta giúp hắn vội là xem khởi hắn, người đương hắn là cái gì người tốt đâu, ngày thường đối hắn khách khí điểm là cho điểm mặt ngũi, bất quá chính là liều viên viên thuộc hạ dưỡng một cái tiểu bạch kiểm, ỉ vào có mấy cái tiền, thật giống như cao nhân nhất đẳng giống nhau. Tô Mai Nhi thình lình xảy ra nhiệt tình làm Hồ Thiên rất là hưởng thụ, bắt lấy Tô Mai Nhi tay nhỏ xoa bóp cái không ngừng, xem tưởng tam ca ăn mặc. Tô Mai Nhi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những cái đó quần áo vải dậy không phải bình thường đồ vật, cần đến là đại phú đại quý mới mặc khởi hơn nữa không ngừng tưởng tam ca như thế, ngay cả hắn bên người cái kia trai trai tiểu tử, ăn mặc chi phí cũng không phải giống nhau nguyên liệu. Tô Mai Nhi từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, cũng đã nhìn ra tưởng tam ca là có chút của cả nhi, hơn nữa tưởng tam ca ra tay cứu giúp, trong lòng đã đối tưởng tăng ca sinh rất nhiều. Hào cảm Chờ đến thấy được tưởng tam ca một chương phản phất giống như hỏa người trong tuấn tú khuôn mặt, trong lòng đã là xuân tâm manh động mai con chạy loạn, hận không thể lập tức liền bổ nhào vào tưởng tam ca trong lòng ngực ưng. Mau đừng nói hắn, chúng ta làm chính sự nhi quan trọng. Hồ sát trời muốn đánh tâm, cấp khó dằn nổi liền tưởng đem Tô Mai Nhi ngay tại chỗ tử hình, chính là Tô Mai Nhi còn không có biết chính mình muốn tin tức đâu, sao có thể nhanh như vậy khiến cho Hồ Thiên đắc thủ, vòng eo vốn éo, khiến cho Hồ Thiên phát cái không. Hồ Thiên đã cấp giống hổ giống nhau vào đầu bức hai, ngươi người này như thế nào như vậy không có tình thú, tốt xấu trước tâm sự Thiên, tăng tiến một chút cảm tình. Tô Mai Nhi mị nhãn như tơ, nhà khí như lan, thẳng đem Hồ Thiên mê thần hồn điên đảo, khẩu khí cũng lập tức mềm xuống dưới. "Hào hào hảo, liền môi ngươi liêu trong chốc lát, ngươi về điểm này nhi tâm tư ta còn không biết sao, đơn giản chính là muốn nghe được hỏi thăm tưởng tâm ca chuyện này, ngươi muốn nghe cái gì liền hỏi đi." Tô Mai Nhi biết Hồ Thiên loại người này Tốt xấu cũng cấp điểm ngon ngọn, bằng không là sẽ không nhả ra, vì thế tiểu mị ở Hồ Thiên trên mặt mổ một ngụm, tưởng công tử đã thành thân. Hồ Thiên mắt trọn trắng, người liền không thể nhiều kiềm chế trong chốc lát, trực tiếp liền buôn lời này đầu nhi đi. Hắn cùng liếu viên viên không thành thân, nhưng là đã ở cùng một chỗ, nói không dễ nghe chính là nhân tình, bọn họ mấy cái cũng không phải kinh thành người, trước hai năm không biết từ chỗ nào cái tiểu địa phương tới kinh thành. Hồ Thiên ngoài miệng không chút để ý nói. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Mai Nhi rộng mở tuyết trắng ngực, cầm lòng không đậu nuốt hạ nước miếng. Đem muốn thỏ qua tới Hồ Thiên Oán trách đẩy đến một bên, Tô Mai Nhi hỏi tiếp, kia bọn họ ở kinh thành rửa cái gì nghề nghiệp a? Nếu tưởng Tam ca là chỉ có khuôn mặt, kia Tô Mai Nhi liền tính thích cũng sẽ không hạ bao lớn sức lực, Tô Mai Nhi muốn chính là đã có thể cung hắn tiêu xài của cải giàu có, lại có xuất sắc bề ngoài có thể thỏa mãn nàng một trái tim thiếu nữ chất lượng tốt phu hảo. Cũng chính là tiểu tử này lớn lên hảo Bằng không kia liếu viên viên đổ hắn gì, bọn họ hai cái tới kinh thành mấy năm nay, sinh ý càng làm càng lớn, nói là mỗi ngày hốt bạc cũng không quá. Các người cô nương ra dụng những cái đó son phấn, bên người quần áo, kinh thành các tiểu thư đều cấp dùng nhà bọn họ. Hồ Thiên Ngữ khí chua lỏng, mọi người đều là nam nhân, như thế nào họ tưởng mệnh liền như vậy cao, lào bà lại xinh đẹp lại có thể kiếm tiền, thật là người so người sẽ tức chết. Tô Mai Nhi tâm tư lại lung lay lên, vậy ngươi cùng ta nói nói, liếu viên viên đẹp sao? đẹp. Hồ Thiên nói lên liếu viên viên, trước mắt phản phất lại hiện ra liếu viên viên thân nếu dương liếu, nhất tần nhất tiếu đều đều làm người như tắm mình trong gió xuân, trên mặt lại tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Có ta đẹp. Tô Mai Nhi trên mặt biểu tình hơi hơi có chút biến động, trong giọng nói nhiều điểm Nhi giấm vị, phải biết rằng Tô Mai Nhi đối chính mình diện bạo luôn luôn là có tự tin, làng trên sông dưới, tất cả mọi người nói Tô Mai Nhi lớn lên xinh đẹp nhất. Thời gian dài, Tô Mai Nhi tự tin bạo tổng cảm thấy chính mình đã cũng đủ tư dung xuất chúng. Cho nên không chấp nhận được người khác ở chính mình trước mặt nhắc tới nữ nhân khác thời điểm có thể vẻ mặt hướng tới biểu tình. Hồ Thiên cười hắc hắc, người muốn nghe lời nói thật. Tô Mai Nhi rổ miệng, kêu đương nhiên. Nói thật, người cùng nàng so không được, đừng nói là họ tưởng, liền tính là làm ta tuyển, ta cũng sẽ tuyển liêu viên viên. Hồ Thiên nhắc tới liêu viên viên thời điểm ngoài miệng không có những cái đó không sạch sẽ nói, chỉ là đơn thuần hướng tới, giống liêu viên viên như vậy nữ nhân. Thật là chỉ nhưng xa xem không thể dâm luận A. Ta không tin. Tô Mai Nhi hầm hừ một phen đẩy ra Hồ Thiên. Còn trước nay không ai ở Tô Mai Nhi trước mặt nói Tô Mai Nhi không có một cái khác cô nương xinh đẹp. Tô Mai Nhi sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ngay cả Hồ Thiên muốn sờ một chút Tô Mai Nhi eo đều bị Tô Mai Nhi một cái tắt chụp đi xuống. Hồ Thiên có chút tức muốn hụt máu. Tức giận nắm lấy Tô Mai Nhi đầu tóc. Cho ngươi điểm sắc mặt tốt ngươi thật đúng là đương chính mình là là cá nhân đúng không. Ta nói cho ngươi Cũng chính là tại đây làng trên xóm dưới tiểu địa phương ngươi còn có thể số được với hảo, trong kinh thành xinh đẹp cô nương nhiều đi, cái nào ngươi có thể so sánh được với, ngươi cũng không cần làm cái gì thiếu nãi nãi mộng, liều viên viên không ngừng so ngươi xinh đẹp, lại có kiếm tiền thủ đoạn, ngươi liền đã chết này tâm đi, không chuẩn mệnh hảo có thể làm ngươi làm thông phòng nha hoàn. Hiện tại hồ trời ạ còn có cái gì thương hương tiếc ngọc chi tâm, từ đấy lòng cũng khinh thường tô mai nhi, chỉ là tưởng ở tô mai nhi trên người một xính thú tính. Dứt khoát nắm Tô Mai Nhi đầu tóc trực tiếp đem Tô Mai Nhi ném ở trên giường, bá vương ngạnh tượng cung. Tô Mai Nhi trong lòng âm thầm nghiền ngấm, cùng với cùng Hồ Thiên cứng đối cứng, không bằng trước thuận theo hắn, tùy cơ thay một bộ thẹn thùng biểu tình, muôn cử còn nên đối Hồ Thiên triển khai ôn nu hương. chương 272 chết dưới hoa mẫu đơn. Người xem người gấp gáp Tô Mai Nhi tiểu mị đối với Hồ Thiên thở ra một hơi, hiện tại Hồ Trời ạ còn lo lắng cùng Tô Mai Nhi nói chuyện thiếm. Nhanh như hổ đói vổ mùi giống nhau bổ nhào vào nhỏ sinh Tô Mai Nhi trên người lại thân lại gặm Tô Mai Nhi cố nén nổi tâm chẳng ghét Một bàn tay vòng lấy hồ thiên cổ Một cái tay khác lặng lẽ bôi lên tóc Rút ra một cây bén nhọn châm cài Đối với còn ở chính mình trên người vùi đầu hồ thiên trực tiếp đâm đến cổ chỗ Người Hổ thiên che lại bắt đầu tiêu huyết cổ Cam tức nhìn dù bận vẫn ung dung nằm ở trên giường Tô Mai Nhi Người cái bà điên Hồ thiên giấy rùa đứng dậy Rút ra bên hông thủ Muốn đối với mỉm cười nhìn chính mình Tô Mai Nhi, chính là vừa mới rút ra truy thủ, toàn bộ thân thể liền giống như một tòa tiểu sơn giống nhau thật mạnh ngã xuống trên giường, máu theo hồ thiên cổ dâng lên mà ra, ngáy mắt liền nhiễm hồng Tô Mai Nhi giường. Tô Mai Nhi bạch ngọc giống nhau chân ở hồ thiên trên đầu giấm hai hạ, khỏe miệng một mặt cười lạnh, cũng không nhìn xem chính mình là cái dạng gì mặt hàng, ta giường cũng là người tưởng thượng là có thể thượng. Xác định hồ thiên đã không có hơi thở. Tô Mai Nhi cầm lấy Hồ Thiên Trụy thủ chịu đựng đau ở chính mình cánh tay thượng cắt một đạo, đối với cửa lớn tiếng kêu, "Cứu mạng a." Tiên tính ban đêm, Tô Mai Nhi bén nhọn thanh âm giống như là lưỡi dao sắc bén giống nhau cắt qua ban đêm yên lặng, Tưởng Tam Ca cùng Tiểu Phong nghe được Tô Mai Nhi tiếng kêu, lập tức phủ thêm quần áo chạy đến Tô Mai Nhi phòng. Vừa vào cửa liền thấy Hồ Thiên ghé vào Tô Mai Nhi trên giường, đã không có hơi thở, Tô Mai Nhi thần sắc hoảng loạn nhìn thấy Tưởng Tam Ca liền một chút bổ nhào vào Tưởng Tam Ca trong lòng ngực, Tưởng công tử ta, ta giết người. Người chậm dãi nói, sao lại thế này? tưởng Tam ca đem Tô Mai Nhi từ trong lòng ngực kéo ra tới, đỡ lấy Tô Mai Nhi bả vai, làm Tô Mai Nhi đem sự tình ngọn nguồn cẩn thận nói rõ ràng. Tô Mai Nhi một đôi vô tội mắt to tràn đầy hoảng loạn cùng không biết làm sao, lời nói đều gặp gành nói không rõ. Ta, ta đang ở tắm rửa Hồ Thiên bỗng nhiên liền xông vào, muốn khinh bạc ta, ta liều mạng giấy rua, hắn liền lấy ra trùy thủ tới uy hiếp ta. Tô Mai Nhi vừa nói vừa dơ lên chính mình cánh tay, cấp tưởng Tam Ca xem còn ở lấy máu miệng vết thương. Tiểu Phong, đi đem tròn tròn chuẩn bị hồng thuốc lấy lại đây, giúp Tô Cô nương băng bó một chút miệng vết thương. Tiểu Phong lên tiếng liền vội vàng chạy về đi cầm hồng thuốc lộn trở lại tới, đưa cho tưởng Tam Ca. Người tiếp tục nói, tưởng Tam Ca đỡ Tô Mai Nhi ở ghế trên ngồi xuống, túi xuống thân là Tô Mai Nhi cẩn thận đem miệng vết thương băng bó hảo. Tô Mai Nhi nhìn tưởng Tam Ca đường con tinh xảo sơn mặt, âm thầm tưởng người nam nhân này, ta nhất định sẽ được đến tay. Hán, hán bổ nhào vào ta trên người, ta quá sợ hãi, thuận tay nắm lên châm cải liền đâm đến trên cổ hắn ô ô, làm sao bây giờ, ta giết người. Tô Mai nhi như là cảm xúc hoàn toàn hỏng mất, đầy mặt nước mắt ngăn đều ngăn không được, khóc sức mướp lại tưởng hướng tưởng tam ca trong lòng ngược toản, bị tưởng tam ca đẻ lại bả vai an ủi, không có việc gì, người này cũng là trừng phạt đúng tội, đừng khóc, sự tình đều đi qua, việc này cũng trách không được ngươi Nếu không phải hắn tùy tiện xâm nhập khinh bạc cùng ngươi, ngươi cũng sẽ không thất thủ bị thương hắn. Hắn, hắn nửa ngày không nhúc nhích, có phải hay không đã chết? Tô Mai Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tưởng Tam ca, nhỏ giọng hỏi. "Không có, còn có khí, ta hiện tại đưa hắn đi xem đại phu, ngươi không cần lo lắng, về sau sẽ không lại đến quấy rời ngươi." Tưởng Tam ca đem Tô Mai Nhi trấn an hảo, dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Phong cùng chính mình cùng nhau đem Hồ Thiên dọn đi ra ngoài. Nhìn Tưởng Tam ca cùng Tiểu Phong rời đi bóng dáng, Tô Mai Nhi dùng mu bàn tay ba lượng hạ mặt sạch sẽ trên mặt nước mắt, này Hồ Thiên là nàng tự mình kiểm tra quá, rõ ràng chính là chặt đức ý, chính là này tưởng Tam Ca cố tình muốn nói còn chưa có chết, thật đúng là cái ôn nhu săn sóc người A. Tô Mai Nhi đối tưởng Tam Ca hưng thú càng ngày càng dày đặc. Tam Ca, ngươi làm gì muốn nói Hồ Thiên không chết, người này thân mình đều lệnh, nào còn cứu đến sống. Tiểu phong đuốt Hồ Thiên đã bắt đầu phát ngạnh cánh tay khó hiểu hỏi. Tưởng Tam Ca dùng tay khép lại Hồ Thiên đôi mắt, Chúng ta tìm một chỗ đem Hồ Thiên trôn đi, ta biết Hồ Thiên đã chết đấu, nhưng là ngươi xem vừa rồi tô mai nhi dáng vẻ kia đã dọa phá gan, nếu là biết Hồ Thiên chân đã chết, ta sợ cô nương này về sau đều quá không yên phận, tùy ý rất khoát liền lừa nàng nói Hồ Thiên còn có khí, như vậy nàng lương tâm còn có thể không có trở ngại. Phần 151 Vẫn là ba cái ngươi tưởng chu đáo. Tiểu Phong nghe được sửng suốt sửng sốt lúc này mới ly giải tưởng tam ca khổ tâm. Trong lòng không khỏi đối tưởng tam ca lại đúng rồi vài phần kính k Hai người kia nơi nào tưởng được đến, Tô Mai Nhi không chỉ có không có lương tâm bất an, ngược lại ngủ thơm ngọt đâu. Ngày hôm sau buổi sáng thấy tưởng tam ca cùng Tiểu Phong, Tô Mai Nhi biết rõ câu hỏi, còn muốn hỏi bọn hắn đem Hồ Thiên đưa đến chỗ nào rồi. Tiểu Phong xấu hổ không biết như thế nào trả lời, Hồ Thiên đã bị bọn họ tìm cái mảnh đất hoang vu cấp chôn Ta cùng Tiểu Phong đem hắn đưa đến y dì thủ, đã cho bạc, đại phu nói sẽ vẫn luôn chiếu cố đến hắn có thể chính mình hoạt động, ngươi liền không cần quan tâm nhưng thật ra tưởng Tam ca ra tới cấp tiểu phong giải vây. Vậy là tốt rồi, bằng không ta suốt đêm đều mơ thấy Hồ Thiên tới tìm ta lấy mạng, làm ta sợ muốn chết. Mới nói nói mấy câu, Tô Mai Nhi lại hai mắt đấm lệ doanh doanh, nhìn chính là làm người đau lòng. Chúng ta xuất phát đi, trước hai ngày lộ không dễ đi, đã chậm trễ không ít thời gian, hôm nay muốn nhiều đuổi chút lộ. Tưởng Tam ca xoa qua cái này đề tải, đeo lên đại gia cùng nhau nắm chặt lên đường. Tô Mai Nhi diệt trừ hồ thiên cái này có khả năng sẽ trở ngại chính mình chứng ngại, tâm tình vừa lúc, vì thế lần đầu một thân nhẹ nhàng chủ động thượng hải ca mã, thản nhiên tự nhiên thần thái nhưng thật ra làm hải ca không thích hứng. Trải qua một ngày lên đường, rốt cuộc ở trời tối phía trước chạy tới có thể đặt chân thị trấn, buổi tối tưởng tam ca trong lúc hủ mơ, đông nhiên nghe được cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gó cửa, còn có Tô Mai Nhi nhẹ nhàng kêu gọi, tưởng công tử, ngủ rồi sao? Đêm hôm khuya khoát, trai đơn gái chi Thường Tam Ca xuất phát từ lệ nghĩa, cũng không có cấp Tô Mai Nhi mở cửa, chỉ là ở trong môn đệ thấp thanh âm hỏi Tô Mai Nhi, Tô Cô Nương như vậy vẫn còn chưa ngủ. Thường công tử, ta có chuyện quan trọng muốn cùng người thương lượng. Tô Mai Nhi lại lấy ra nữ nhân đòn sát thủ, nước mắt thế công, tiếng nói chung mang theo nước mắt hàng nhu nhược đáng thương nói. tưởng Tam Ca bất đắc gì chỉ phải mở ra môn, chỉ làm Tô Mai Nhi vào phòng ở cửa chỗ, có chuyện gì Nhi Tô Cô Nương liền nói đi, ta tận lực hỗ trợ. Tô Mai Nhi hai tay nắm lần váy, hai mắt đẫm lệ, "Tưởng công tử, ta biết ta là cái chói buộc, ngươi đã cứu ta, ta lại không có thể báo đáp ngươi, ngược lại vẫn luôn cho ngươi thêm phiền thoái, không chỉ chậm trễ ngươi lên đường không nói, còn làm hại ngươi tổn thất một cái tiểu nhị, ta biết đều là ta sai." Tô Mai Nhi càng nói càng kích động, hai con mắt như là mở ra đập nước, nước mắt không ngừng trào dâng, một chút dừng lại ý tứ đều không có. Chương 273 liền lấy thân báo đáp tới báo đáp ngươi. Tô cô nương hạ tất nói như vậy, Đổi làm là ai, cũng sẽ không xem ngươi ở núi rừng bị những cái đó hốn đản vũ nhục ta chỉ là làm một cái có lương tri người nên làm sự tình, nguyên bản cũng không có muốn ngươi hồi báo ta. Những việc này ngươi không cần treo ở trong lòng. Tưởng Tam Ca còn cho là cái gì chuyện quan trọng, nguyên lai là cô nương này cảm thấy ấy náy. Tưởng công tử ngươi càng như vậy chấn An ta, lòng ta càng là cảm thấy băn khoăn, rõ ràng đã cho ngươi điền phiền thoái nhiều như vậy, ngươi nhưng vẫn không có trách ta. Tô Mai Nhi chậm dãi đến gần. Nhắm mắt lại dựng thẳng ngực, đem chính mình trước ngực quần áo giải khai một cái nút bọc, ta không có gì báo đáp ngươi, thư thượng những cái đó anh hùng hiệp sĩ cứu gặp nạn cô nương mệnh, cô nương không có gì báo đáp chỉ có thể lấy thân báo đáp, hôm nay tưởng công tử nếu là không chê, liền thu ta đi. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lấy thân báo đáp tiết mục từ xưa đến nay thấy nhiều, Tô Mai nghĩ, hiện tại ta chủ động cho ngươi một cái bậc thang, ngươi chỉ cần động tâm tư, còn không phải là thuận thế mà làm. Đưa tới cửa thịt, ai sẽ không ăn? Hùng chi Tô Mai Nhi không chỉ có không xấu, còn thực mỹ. tưởng Tam Ca nhìn trước mắt Tô Mai Nhi hơi hơi rung động thân thể, cùng nhắm chặt hai mắt, trong lòng lại như một bãi nước lặng giống nhau gợn sóng bất kinh. Tô Cô Nương, ta cứu ngươi không phải vì làm ngươi hồi báo ta, ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta khó làm. Nếu Tô Cô Nương ngươi kiên trì như thế, ta đây ngày mai liền đem ngươi phó thác đến một cái an toàn địa phương đi, ngươi cũng không cần lại cảm thấy thiếu ta cái gì. Tường Công Tử, là ghét bỏ Mai Nhi lớn lên xấu sao. Tô Mai Nhi mở to mắt, ủy khuất hỏi. Tô Mai Nhi chiêu này kỳ thật chỉ là lấy lui làm tiến, nàng quá hiểu biết chính mình diện mạo, bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ không trái lương tâm nói Tô Mai Nhi lớn lên xấu. tưởng Tam Ca lắp đầu, Tô cô nương không cần tự coi nhẹ mình, cô nương mỹ mạo thiên thành, chỉ là này cùng xấu đẹp không quan hệ, ta đã có thế thất, kiếp này ta cũng chỉ phải có nàng một người liền đủ rồi, cô nương ý tốt ta vô phúc tiêu thụ. tưởng Tam Ca một phen lời nói, Như là một cây thứ giống nhau chui vào tô mai nhi trong lòng, đối chưa từng che mặt Liễu viên viên lại nhiều vài phần ghen ghét, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào, có thể đem như vậy xuất sắc nam nhân nắm giữ như thế bền chắc, làm hắn khăng khăng một mực trung tâm với ngươi. Mắt thấy hiện tại này báo ân hiến thân kế là không thể thực hiện được, tô mai nhi lập tức thay đổi phương pháp, một cái lộ không thể đi đến hắc, nếu là làm tưởng tăng ca đem nói đã chết, kia chính mình liền một chút cơ hội đều không có, chỉ cần lưu tại tưởng tăng ca bên người, tổng có thể tìm được cơ hội. Kìa, yeah. vậy là Mai Nhi ở công tử bên người làm tỷ nữ, hầu hạ công tử sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Tô Mai Nhi lập tức thay đổi kế hoạch, nếu hiện tại không thể bò lên trên ngươi giường, ta đây mỗi ngày dính ở bên cạnh ngươi tổng có thể đi. tưởng Tam Ca hơi tự hỏi một chút, ta từ nhỏ thô giác quán, trong nhà cũng nghèo, vô dụng tỷ nữ thói quen, ta thấy tô cô nương tâm tư tỉ mỉ, không bằng trở về lúc sau liền đi theo tròn tròn bên người hỗ trợ đi, trong nhà sản nghiệp nhiều, cũng yêu cầu tô cô nương như vậy thông minh người. Mai Nhi nhất định sẽ không cô phụ tưởng công tử kỳ vọng. Tô Mai Nhi trên mặt cảm kích lời, trong lòng lại là nghiến răng nghiến lợi. Bên này liếu viên viên đang ở trong phòng thiết kế bản vẽ, không lý do hợp với đánh ba cái hát xỉ, âm thầm suy nghĩ, không biết là ai đang mắng ta. Tiêu Trần Vân Phi ở liếu viên viên nơi này ăn bẹp, lại bị Lý Phi đem cánh tay và gãy, về nhà liền khóc sướt mướt hướng chính mình cha cáo trạng, cha, ngươi nhưng đến cấp nhi tử làm chủ, nhi tử cánh tay đều bị bọn họ đánh gãy, về sau khả năng không có biện pháp Hiếu Thuận cha ngài. Trần Lao ra tử tên là Trần Kiến tri lấy chính mình cái này không biết cố gắng nhi tử cũng là một chút biện pháp không có, mỗi ngày liền ngóng trông nhi tử khi nào có thể thông suốt, hảo hảo học học như thế nào xử lý trong nhà sản nghiệp. Chính là này phiên vọng tử Thành Long cũng không có gì hiệu quả, liền tính là thỉnh kinh thành nổi danh danh sư tới trong nhà dạy dỗ, chính là cái này béo ụt ịt nhi tử vẫn là cái gì đều học không được, hiện tại có thể biết chữ đã là Lao Đại không dễ dàng sự tình. Bất quá liền tính là như vậy hôn Đản nhi tử. Làm cha lại vẫn là cái hộ non, nhìn đến nhi tử cánh tay đều bị vằn gãy, trong mắt lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa dợ, ngươi nói, rốt cuộc ai cho ngươi đánh thành như bây giờ. Một bên đi theo hạ nhân ở một bên nói, lao ra, thiếu ra muốn cưới trưởng nhạc lâu liếu viên viên, này Liễu viên viên không đồng ý liền thôi, hạ tất còn muốn đánh chúng ta một đốn, ngài xem xem, đôi ta cũng thương không nhẹ à. Hai cái hạ nhân lộ cánh tay vãn tay háo, cấp trần kiến chi xem chính mình bị lý phi véo xanh tím cánh tay. Trần Lao Gia Tử vừa nghe lời này, trong lòng đã minh bạch vài phần, biết tử chi bằng phụ, chính mình đứa con trai này cái gì hùng dạng, hắn là nhất rõ ràng bất quá. Này hai cái hạ nhân nói nhẹ nhàng, Trần Lao Gia Tử đã đoán được Trần Vân Phi là cái cái gì Đức Hạnh đi theo nhân già cô nương cầu hôn. Ngươi từng ngày trong óc có thể hay không tưởng điểm chính sự nhi, không phải tưởng cưới cái này chính là tưởng cưới cái kia. Trong nhà ngươi đều nhiều ít phòng tiểu tiếp ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, sống sở sở là một phế nhân. Trần Kiến Chi càng nói càng giận sôi máu, cái này nghịch tử, khác không có gì xung ra, chính là háo sắc điểm này đặc biệt xung ra, trong nhà hậu viện đều chứa đầy Trần Vân Phi từ các loại làm ra nữ nhân, cái gì hắt tuần khiêu vũ, thậm chí còn có cái bán đồ ăn, chỉ cần thấy nhân gia tư sắc hảo, liền mặc kệ cái gì thân phận đều hướng trong phủ mang, Trần Kiến Chi mặt già đều không nhịn được. Trần Vân Phi bất mạng đoán giận, cha, lần này ngài cũng thật oan uổng Nhi Tử, Nhi Tử đây là vì nhà chúng ta hảo. Ta thấy kia liếu viên viên làm buồn bán có điểm thủ đoạn, nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, nếu là gả đến nhà chúng ta, nàng những cái đó tài sản còn không đều là về chúng ta trần ra. Hơn nữa ta còn có thể bạch vớt cái chướng phòng tiên sinh, ngài nói có phải hay không? Cái này ngốc nhi tử, lần này nhưng thật ra tưởng rất khôn khéo, nhưng là trần kiến chi cũng biết chính mình này nhi tử nhất quán háo sắc, có phải hay không nhân già cô nương cũng lớn lên không tồi, bằng không ngươi sao có thể coi trọng. Hát hát, cha, nhưng xinh đẹp. Thật sự, so tần hoàn đều xinh đẹp. Trần Vân Phi ngây ngô cười, nghĩ đến liều viên viên mỹ mạo, ngay cả cánh tay đoạn rất đau đớn đều tạm thời quên ở sau đầu. So tần hoàn đều xinh đẹp. Trần Kiến Chi này liền có chút kinh ngạc, phải biết rằng tần hoàn chính là mấy năm nay toàn kinh thành công nhận kinh thành đệ nhất mỹ nhân, này liều viên viên thế nhưng so tần hoàn còn muốn xinh đẹp. Trần Kiến Chi gần nhất chỉ là biết kinh thành thương giới ra như vậy cái nhân tài mới xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới cô nương này làm buôn bán có một tay. Dung mạo thế nhưng cũng như thế xuất chúng Cha, ngươi nhưng đến cấp nhi tử làm chủ. Trần Vân Phi dầm gì, Trần Kiến Chi nhìn liền phiền lòng, cái này không biết cố gắng đổ vật, đem thiếu ra nâng về phòng, dám đụng đến ta nhi tử, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì ba đầu sau tay. chương 274 Hương Sư Vân Tội Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Kiến Chi liền mang theo một đại đội người mênh ngông quần cuộn tới trường nhạc lâu tìm liêu viên viên phiền thoái, dọc theo đường đi quản gia liền ở cùng Trần Kiến Chi hội báo liêu viên viên tình huống. Vị này liễu cô nương tuổi còn trẻ, làm buôn bán thủ đoạn nhưng thật ra không kém, đừng nhìn nhân ra là cái cô nương, làm gì hỏa cái gì, liền không có kiếm không đến tiền. Hiện tại trong kinh thành thế chính đột nhiên mấy cái cửa hàng, cơ hồ đều là nàng thuộc hạ. Quản gia nói đến liêu viên viên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, ở như vậy xinh đẹp cô nương thuộc hạ làm việc, mỗi ngày đều là cảnh đẹp ý vui. Hỏi thăm qua sao, nàng đúng là kinh thành không có chỗ dựa. Trần Kiến Chi có thể so chính mình cái kia ngốc nhi tử ổn trọng nhiều. Đi người khác địa phương tạp bãi phía trước, tổng muốn trước biết rõ ràng bối cảnh, ở kinh thành cái này tùy tiện dẫm một chân đều có thể dẫm đến mấy cái làm quan địa phương, làm chuyện gì phía trước đều phải trước điều tra rõ chi tiết, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Quản gia đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau, hỏi thăm qua, phía trước chính là cái ở nông thôn cô nương, khai quán mì xuất thân, đồ vật làm không tội, cho nên sinh ý càng làm càng lớn. Trần Kiến Chi lúc này mới yên tâm xuống dưới, nếu là cái ngoại lai mềm quả hồng. Vậy đừng động ta xuống tay méo. Đoàn người mên mông quần cuộn vào trường nhạc lâu, Liễu Viên Viên đang ở trong phòng bếp xem xét hôm nay nguyên liệu nấu ăn, Trần Kiến Chi đám người vào cửa quét một vòng, chỉ nhìn thấy Ngọc Điệp ở sửa sang lại đồ vật, Trần Kiến Chi trong lòng âm thầm có một tia thất vọng, nghĩ thầm Ngọc Nhi tử ánh mắt quả nhiên chẳng ra gì, này nữ tuy rằng lớn lên có thể, nhưng là cũng coi như không thượng khuynh quốc khuynh thành chi mạo đi, cùng Tân Hoàn càng là vô pháp so. Chính là cái này. Trần Kiến Chi chỉ vào Ngọc Điệp hỏi: Quản gia ánh mắt nhi không tốt, để sát vào ngắm vài lần, mới trở về hội báo, không đúng không đúng, lao ra, đây là Liễu viên viên thuộc hạ người. Hai người khi nói chuyện, liêu viên viên vừa vặn từ trong phòng bếp ra tới, quản gia vội vàng lôi kéo Trần Kiến Chi ống tay háo chỉ hướng liêu viên viên phương hướng, nhạc, cái kia mới là chính chủ nhi đâu. Theo quản gia ngón tay phương hướng, Trần Kiến Chi thất thần tùy ý một phiết, chỉ liếc mắt một cái giống như là bị câu đi rồi linh hồn nhỏ bé giống nhau. Thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Liêu Viên Viên từ phòng bếp đi tới trước quầy. Liêu Viên Viên một thân tươi mát thủy lục sắc, cổ áo chỗ lộ ra một chút màu vàng cam mặt ngực, thiên nga giống nhau ưu nhã mảnh khảnh cổ chỗ một viên đơn giản san hô hồng mặt dây, sớm trước ngực ra thịt càng là khi xương tái tuyết, một đầu tóc đen như thác nước giống nhau dối tung trên vai, búi tóc thượng chỉ là nghiêng cắm một con ngụ kiểu dáng đơn giản trên cài, lười biếng chung lại để lộ ra một chút gợi cảm. Thôi bước thời tiết, Liêu Viên Viên một thân tươi mát nhan sắc Cấp ở đây tất cả mọi người mang đến một kia thoải mái thanh tân lạnh leo, Trần Kiến Chi nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm nửa ngày, thẳng đến quản gia ở một bên hợp với kêu vài tiếng lao ra, mới đem bay ra đi linh hồn nhỏ bé cấp kêu trở về. Lao ra, đừng nhìn, nơi này nhưng đều là người đầu trưởng nhạc lâu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhà mình lao ra như là si hán giống nhau gắt gao nhìn chầm chầm nhân ra xem, nói như thế nào đều không dễ nghe. Trần Kiến Chi nong cháy ánh mắt nhìn chầm chầm vào liêu viên viên Xem liếu viên viên cũng cả người không thoải mái, thấp giọng cùng Ngọc Điệp thì thầm, bên kia cái kia là người nào, nhìn hảo sinh chẳng ghét. Phần 152 Ngọc Điệp nhìn lướt qua Trần Kiến Tri, đệ thấp giọng nói, đây là tới trả thù tới, đây là ngày đó ngươi đã thương Trần Công tử cha, xem như kinh thành khó làm vài người vật trí nhất. Liêu viên viên hử lạnh một tiếng, cư nhiên còn cáo ra trưởng ta đây đảo muốn nhìn cha ngươi là nhân vật như thế nào. Sửa sang lại hạ quần áo. Liêu viên viên thức tha hiểu điệu đi đến trần kiến chi trước người, trên mặt một mặt khách sáo ý cười, trần lao ra, lần trước ngài ra công tử tiền cơm còn không có kết, phiền thoái ngài cấp kết một chút. Cái gì tiền cơm? Các người đem công tử nhà ta cánh tay đều đánh gãy, tiền thuốc men chúng ta còn không có muốn, người như thế nào ngược lại ác nhân trước cáo trạng. Quản gia lập tức cao giọng phản bác liêu viên viên, bọn họ tạp bãi còn không có bắt đầu nói chuyện đâu, như thế nào người này thế nhưng trước mở miệng tới đòi tiền. Lý cũng chưa lý rối cổ như là một con trọi ga dường như Trần Phủ Quảng Gia. Liếu viên viên cầm lấy trường nhạc lâu sổ sách tử, thông thả ung dung làm cho Trần Kiến chi đoàn người mặt. Một tờ một tờ phiên sổ sách, tìm được Trần Vân Phi kia một tờ. ngày ra công tử ở ta nơi này, ngày đó điểm 542 rượu và thức ăn, ta cấp Trần Lao ra tử một cái mặt mũi 500 lượng. Hiện tại cấp vẫn là viết hóa đơn tạm. Các người là hắc điểm A. Cái gì rượu và thức ăn một đốn liền phải 500 lượng bạc. Nhà của chúng ta công tử tổng cộng là 3 người tới, 3 người lại ăn cũng ăn không hết 500 lượng bạc ca. Quản gia vừa nghe này con số liền tặng bao, ăn cái gì dạng sinh mánh hải sản cũng không dùng được 500 lượng bạc ca. Nói liền cấp đầu mặt trắng tử liếu viên viên trong tay đoạt lấy sổ sách, ngươi có phải hay không tính sai rồi. Hấp qua hoàng đế, vây ca Trưng hành thiêu hải sâm, bánh bao gạch cua lộc thịt viên, lưu loát một trang giấy thượng viết rầm rạp 20 nói đồ ăn, còn có 2 bình mấy chục lượng bạc rượu ngon. Liên tính là trần kiến chi có tiền, kia cũng không thể như vậy tiêu xài á vương quản gia khô thụ giống nhau ngón tay sổ sách, chất vấn liều viên viên, chúng ta công tử liền tính là heo cũng ăn không hết nhiều như vậy à. Người đây là lung tung viết, thưởng hoa tiền. Liều viên viên thu hồi vừa rồi khách sáo tươi cười, tiểu diễm trên mặt trở nên lạnh như băng sương, sụ mặt từ vương quản gia trong tay rút về sổ sách, lười dao sắc bén giống nhau ánh mắt, sợ tới mức vương tổng quản trên tay một run run, nữ nhân này nên sẽ không cũng tưởng đem ta cánh tay đánh gây đi. Trần lao ra, Trần công tử nói làm chúng ta đem trong tiệm quý nhất rượu và thức ăn tất cả đều bưng lên, hắn nhiều ít đều trả đổi giống nhau nói loại này lời nói khách nhân chúng ta đều là không thế nào lý, rốt cuộc tưởng ăn không uống không người cũng không ít, chúng ta vạn nhất lên đây hắn lưu, này bàn rượu và thức ăn tiền phải chính chúng ta thanh toán, ta cũng là buôn bán nhỏ, nào dám mạo cái này nguy hiểm. Bất quá công tử nói là ngài ra công tử, ta này tưởng tượng, Trần lao ra ngài chính là trong kinh thành có uy tín danh dự nhân vật. Liền hướng ngài thanh danh, ngài ra công tử khẳng định liền không thể là ăn cơm không trả tiền cái loại này người, ngài nói đúng không? Lúc này mới kêu chúng ta phía dưới phòng bếp đem trong tiệm quý nhất tốt nhất rượu và thức ăn đều cho ngài bưng đi lên, ai, không nghĩ tới trần công tử đi rồi, liền cái sợi cũng chưa lưu, chúng ta kẻ cơm ăn hoàng liền, đắng mà không nói được à. Liêu viên viên một phen lời nói đem trần kiến chi hướng cao phủng, đem trần kiến chi giá tới rồi địa vị cao thượng, nếu là trần kiến chi hôm nay không trả tiền. Đó chính là liêu viên viên trong miệng nói một lòng tưởng ăn không uống không người. liền liền tính này bàn rượu và thức ăn là chúng ta công tử điểm, chính là này rượu, không thể lui sao, chúng ta công tử chính là một ngụm cũng chưa uống. Vương quản gia luôn luôn cần kiệm quán, nghĩ có thể tỉnh liền tỉnh, này hai bầu rượu cũng muốn tiểu 100 lượng bắt đầu. Rượu ngon một khai phong, mùi hương liền tồn không được, trần lao ra tử ra cảnh giàu có, khẳng định hiểu đạo lý này. Liêu viên viên lời này nói nhưng thật ra không giả, tái hảo rượu. Chỉ cần khai cái, cũng phóng không được bao lâu, phong vị liền sẽ thay đổi. chương 275 Trần Kiến Chi khổ chung. Vương quản gia cũng liều viên viên một câu dối trở về, khí ngực không ngừng phập phồng, lao ra, nữ nhân này quá điều, chúng ta không thể ăn cái này mệt. Bàn tay to một phủi đi, Trần Kiến Chi đem vương quản gia lay tới rồi một bên, người một bên nhi đợi đi. Chính mình sinh nhi tử hắn thật sự là quá hiểu biết, liều viên viên vừa rồi giống như lúc bắt trước Trần Vân Phi nói kia nói mấy câu. Đó chính là chính mình cái kia không nên thân hài tử trong miệng có thể nói ra tới hôn trướng lời nói. Tưởng ở cô nương trước mặt lúc lắc xa hoa, không chờ chiếm được tiện nghi đã bị nhân ra thu thập. May liêu hướng về phía trước nhẹ nhàng một trọn, liều viên viên ngửa đầu nhìn thẳng Trần Kiến Chi, lắc lắc trong tay sổ sách, Trần lao ra muốn hay không tự mình nhìn xem này một bút một bút. Đã làm tốt cùng Trần Kiến Chi xé bước chuẩn bị, không nghĩ tới Trần Kiến Chi hòa ái ha ha cười, liêu cô nương đoán chắc là được, ta này như tử, chính là không thành khí. Ngày thường luôn là cho ta nơi nơi gây chuyện thị phi, ta làm phụ thân quản giáo không lo, ai. Trần Kiến Chi lúc này bày ra một bộ hận sắt không thành thép ngữ khí, thở dài một tiếng khí, đầy mặt bất đắc dĩ chi tình. Vương Sa A, nhanh lên nhi, cấp liêu cô nương lấy một lượng ngân phiếu. Trần Kiến Chi quay đầu lại hướng vương quản gia nói. Vương quản gia vẻ mặt mờ mịt, lao ra, nàng đây là ngoa tiền A, hơn nữa tổng cộng mới 500 lượng, cho nàng 1.000 lượng làm cái gì. là ngươi cấp liền cấp, phí nói cái gì. Nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn vương quản gia liếc mắt một cái, hoán trách vương xa lắm mổm. Vương quản gia lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình chỉ là một cái người hầu, chủ nhân tiền, nhân ra nguyện ý sạch như thế nào là người ta chuyện này, chính mình hà tất nhiều cái này miệng đâu. Vì thế từ trong lòng rút ra một chồng ngân phiếu, từ giữa chiều một lượng ngân phiếu trắng liếc mắt một cái đưa cho liêu viên viên. Tới tay bạc, liêu viên viên nào có không cần đạo lý, thẳng nhiên tiếp nhận ngân phiếu, kẹp ở sổ sách, vậy cảm ơn Trần Lao ra hảo ý. Này ngân phiếu ta nhận lấy không có chuyện khác nhi ta còn có việc nhi, liền không tiếp đón các vị Dứt lời liếu viên viên liền cúi đầu cùng Trần kiến Chi hành lễ nhẹ nhàng gót sen trở về lầu 2 bận rộn một ngày cảm thấy có điểm mệt mỏi Vơ ngủ một giấc vừa lúc Vương quản gia không ngừng thở ngắn than dài lao ra à ngươi như thế nào liền như vậy đem bạc cho nàng Tuy nói một.000 lượng bạc đối nhà chúng ta tới nói không tính gì chính là liền như vậy bạch cho nàng lao nô đau lòng à Trần kiến tri nhìn liếu viên viên eo liếu nhảy bái Lây động thức tha dáng người lên lầu bóng dáng, một đôi hôi đục trong ánh mắt lập lệ tham lam quan mang, như là rừng rậm lao luyện dã thu mắt lộ ra hung quang nhìn chầm chầm chính mình con ngồi. Vương xa, cho ta cha cha, liếu cô nương ngày thường yêu thích cái gì? Lao ra ý tứ là, muốn giúp thiếu gia đình việc hôn nhân này. Vương quản gia tưởng Trần Kiến Chi tưởng cho chính mình ra nhi tử lại thêm đem lực, đem liếu viên viên lộng về nhà. Hử! Trần Kiến Chi tử trong lỗ mũi lạnh lùng hư một tiếng, cái kia không còn dùng được có thể làm gì. Từ Trần Kiến Chi trong giọng nói là có thể phán đoán ra cũng không phải vì Trần Vân Phi muốn nói việc hôn nhân này, kia Trần Kiến Chi muốn lấy lòng này liêu viên viên làm gì, vương xa trong lúc nhất thời hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, vẻ mặt mờ mịt sở không chuẩn nhà mình lao ra đây là cái gì con đường. Nhà chúng ta cũng yêu cầu cái có thể lấy đến ra tay nữ chủ nhân. Thấy chính mình ra cái này quản gia chất phác không biết làm sao, Trần Kiến Chi dứt khoát đem lời nói chọn nửa minh bạch, hắn là muốn đem liễu viên viên tiếp tiến Trần phủ Bất quá không phải cấp Trần Vân Phi, là cho chính hắn. Lời này vừa ra, vương quản gia kinh sau lưng lông tơ đều đứng lên tới, lao ra, nhà ta phu nhân cái kia tính tình ngươi không phải không biết, này nếu như bị phu nhân đã biết, tiểu nhân phải bị bái một tầng ra a Trần Kiến Chi phu nhân là trong kinh thành có tiếng đánh đá, Trần Phủ từ trên xuống dưới, không có không sợ hãi Trần Phu nhân. Trần Kiến Chi mặt tâm trầm, nhìn chầm chầm vương xa đôi mắt, trong nhà rốt cuộc là ta nói tính vẫn là phu nhân nói tính ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao. Cái kia điên nữ nhân ta đã sớm chịu đủ rồi, một chút lên không được mặt bàn, liền biết ồn nào nhốn nháo chuyện nhà những chuyện này, nhi tử cũng giáo không tốt, Vân Phi bị nàng giáo thành một cái phế nhân. Trần Kiến Chi càng nói càng kích động, chính mình đối trong nhà vị này bất mãn đã ngọn nguồn đã lâu, đặc biệt là duy nhất con trai độc nhất bị nàng giáo dục thành một cái chỉ biết ăn no chờ chết gây chuyện khắp nơi sinh sự phế vật, Trần Kiến Chi liền càng thêm bất mãn. Trần gia thật dày của cải thế nhưng không có một cái có thể lấy đến ra tay người thừa kế. Chính là trong nhà đã có vài vị di thái thái, nào thứ ngài cưới tân phu nhân, trong nhà đều nháo gà bay chó sủa, hiện tại chúng ta trong phủ mới vừa thanh tịnh mấy ngày, ngài cần phải tưởng hảo A. Vương sa lời này cũng là vì Trần Kiến Chi hảo, Trần Phu nhân ghen tị, cơ hội Trần Kiến Chi mỗi lần cưới tiểu thiếp, Trần Phu nhân đều phải muốn chết muốn sống nháo một hồi, hiện tại trong nhà đã là mấy người phụ nhân một đại diễn, mỗi ngày đều trình diễn tranh giành tình cảm tiết mục Trần lao ra nếu là lại tưởng lộng một cái trở về, trong nhà phi tạc nổi không thể, húng chi này liễu viên viên vừa thấy liền cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, nói không chừng trở về hai cái phu nhân lại béo. Khởi ra tới, chan đầy tăng thương trên mặt một mặt tạm đạo, Trần kiến chi đối với ngựa xe như nước đường cái, nhìn kinh thành phồn hoa cảnh xuân, thanh âm khàn khàn rồi lại bất đắc dĩ, vương xa à, ta già rồi, không biết còn có thể lại phịch mấy năm, Trần ra lớn như vậy một sạc, đây đều là tổ tiên lưu lại cơ nghiệp. Không thể thua ở ta này một thế hệ A. Dù cho là vị này tung hoành kinh thành thương trường nhân vật phong vân, ở từ từ ra nua dung nhan cùng ngày càng lộn bại ngạnh lãng thân thể trước mặt, cũng muốn thấp hèn kiêu ngạo đầu, tới nhận mệnh, rốt cuộc đều là phạm nhân, ai cũng vượt bất quá năm ngoái nguyệt này đã môn hạm. Lao ra, ngài còn chính trực trắng niên, đừng nói này đó ủ rũ lời nói, ngài thân thể rắn chắc đâu, nói không dễ nghe, ngài này thân thể so nhà ta thiếu ra đều rắn chắc vài phần. Vương Sa đi theo Trần Kiến Chi bên người vài thập niên, nghe xong Trần Kiến Chi lời này, trong lòng cũng không phải tư vị nhi, vội vàng khai đạo nói. a lúc này còn nói cái gì lời hay? Trần Kiến Chi chậm rãi đi ở phía trước, Vương Sa theo sát ở Trần Kiến Chi phía sau. Ta thân thể của mình ta so với ai khác đều rõ ràng, mấy năm trước hợp với chạy nhiều ít sinh ý đều không cảm thấy mệt, chính là mấy năm nay không được, hơi chút nhiều đi trong chốc lát đều cảm thấy mệt, là đến số tuổi. Vân Phi thật sự là không thành tài. Nếu là lại quá mười mấy 20 năm lúc sau, ta nếu là đã chết, chính hắn căn bản lo liệu không được trần ra này phân sản nghiệp, ta không thể làm tổ tông tội nhân. Vương sa tựa hồ có điểm minh bạch trần kiến chi ý tứ, kia lão ra ý tứ là, cảm thấy cái này liều viên viên có khả năng, muốn đem nàng cưới vào cửa, về sau giúp chúng ta ra làm việc nhi. chương 276 thượng bất chính hạ tác loạn. Vị này Liễu lao bản sắc thật không phải bình thường nữ nhân, liền từ nàng có thể đem danh nghĩa này đó sinh ý đều kinh doanh gọn gàng ngăn nắp Hơn nữa nhìn qua cũng không khẩn trường thực nhẹ nhàng bộ ráng, chính là cái có chút thủ đoàn người. Bất quá nàng như thế nào cũng đều là cái người ngoài, nếu có thể cho ta sinh hạ cái một một con, mới xem như nhà chúng ta người một nhà. Đương nhiên Liễu viên viên Mỹ Diễm cũng là trong đó quan trọng một bộ phận nguyên nhân, bất quá trần kiến chi sĩ diện, đương nhiên ngượng ngùng bị người khác nói chính mình một phen tuổi còn cùng chính mình nhi tử đoạt cô nương, cho nên lấy ra như vậy một cái đường hoàng lý do, tuy nói chính mình cũng xác thật bị liếu viên viên năng lực hấp dẫn. Vương Sa một chút gật đầu, lao nô biết nên làm như thế nào, lao ra ngươi cũng không dễ dàng à, vì chúng ta trần ra hy sinh quá nhiều. Về tới Trần phủ Trần Vân Phi đang ở trong viện đi qua đi lại, nhìn thấy Trần Kiến Chi đã trở lại, vui tươi hớn hở liền thắng đi lên, cha, thế nào, ngài cấp nhi tử báo thủ sao? Hắc hắc, việc hôn nhân này nói thế nào à, ngài xem thấy liều viên viên sao, có phải hay không đặc biệt xinh đẹp? Nhìn chính mình này đầu heo heo não nhi tử, Trần Kiến Chi trong lòng một mảnh thê lương. Chính mình rốt cuộc làm sai chuyện gì, trời cao muốn như vậy cha tấn chính mình, chính mình anh minh một đời lại có như vậy cái ngốc nhi tử, vì thế tức giận trừng mắt nhìn Trần Vân Phi liếc mắt một cái, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, cái gì hùng hình dáng, còn mỗi ngày nghị ăn. Cha, nào có người nói mình như vậy nhi tử à? Ngài còn có phải hay không ta thân cha a Trần Vân Phi bị khuất phiết miệng, trên mặt thịt thừa cũng đi theo xếp thành một bãi, nhi tử đều bị đánh thành cái dạng gì nhi, ngài không giúp ta hết giận không nói trở về con hắc cái mặt. Vị này đại thiếu ra khỏe miệng một liệt, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Không nghĩ tới càng là như vậy liền càng làm Trần Kiến Chi sinh khí, lớn như vậy cá nhân, gặp được điểm chuyện này liền khóc sức mướt, ta nhưng thật ra tưởng không phải ngươi thân cha, Liễu Viên Viên bên kia ngươi cũng đừng nhớ thương. Trần Vân Phi vừa nghe liếu Viên Viên ba chữ, lập tức đem nước mắt lại nghẹn trở về, vướng bình lôi kéo Trần Kiến Chi, không cho Trần Kiến Chi về phòng, cha, ngài đi nói như thế nào à, làm nàng làm nhà chúng ta có râu. Nàng còn không muốn. Nhiều ít cô nương đều nhớ thương chuyện tốt nhi a ngại nếu là làm không thành, cùng lắm thì ta làm nương đi nói. Phần 153. Người không cần nói nữa, liêu viên viên nhất định sẽ tiến nhà chúng ta môn, bất quá không phải cho người làm tức phụ. Trần Kiến Chi lạnh lùng mắt lẽ Trần Vân Phi, cái này ngốc nhi tử, làm chính mình ném không biết nhiều ít mặt, nếu có thể, thật không nghĩ muốn như vậy cái chói buộc. Đáng thương Trần Vân Phi còn không biết, chính mình tâm tâm niệm niệm liêu cô nương. Đã bị hắn cha coi trọng tuyển làm mẹ kế, còn ngơ ngốc đuổi theo hỏi, kia nàng tiến nhà chúng ta còn có thể làm gì, cha ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn, có phải hay không chuyện này đã thành. Hừ, tiến vào cho ngươi đương mẹ, đến lúc đó sinh cái thông minh như tử, ta đã chết cũng có thể nhắm mắt lại. Dứt lời Trần Kiến Chi ném ra Trần Vân Phi, đi nhanh về tới chính mình phòng ngủ. Vương Sa là nhìn Trần Vân Phi lớn lên, vẫn luôn đem Trần Vân Phi trở thành chính mình nhi tử giống nhau chiếu cô yêu thương. Hiện tại xem Trần Vân Phi còn tưởng lôi kéo Trần Kiến Chi dò hỏi tới cùng hỏi cái minh bạch, không đành lòng đem Trần Vân Phi kéo đến một bên, thiếu ra à, ngài cũng đừng nhắc lại chuyện này, về sau cái này Liễu cô nương ngươi coi như trước nay không tiếp xúc quá, ngàn vạn đừng làm tức giận lao ra. Không được. Đó là ta trước coi trọng cô nương. Cha ta như thế nào già mà không đứng đắn Tức chết ta. Trần Vân Phi khí đẩy mặt đỏ lên, không mà ngăn ở chính mình trước mặt vương quảng ra. Một cái tắt liền đem Vương quản gia đẩy đến một bên, nổi giận đùng đùng tìm chính mình Nương Hứa thị cáo chẳng đi. "Thiếu ra, thiếu ra, ngài đừng xúc động a." Vương quản gia cũng không hảo cùng Trần Vân Phi và Trần, tận tình khuyên bảo khuyên Trần Vân Phi nửa ngày cũng không thấy Trần Vân Phi thay đổi chủ ý, bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu, "Đây đều là mệnh a." Hứa thị đang ở hoa viên nhỏ ngắm hoa, thấy chính mình đại nhi tử hùng hổ vọt tiến vào, vội vàng đi qua đi, đau lòng sờ sờ Trần Vân Phi mặt, "Bảo bối nhi tử làm sao vậy?" Ai đem ngươi khí thành như vậy nhi, cùng nương nói, nương cho ngươi làm chủ. Hứa thị luôn luôn cưng chiều đứa con trai này, từ nhỏ mặc kệ Trần Vân Phi chọc bao lớn chuyện này, đều có Hứa thị theo ở phía sau chửi đít, cho nên chậm rãi liền dưỡng thành ngang ngược tiêu ngạo hướng ngạnh tính cách, bởi vì Trần Vân Phi không yêu đọc sách, Hứa thị liền từ hắn tính tình, cho nên đến bây giờ Trần Vân Phi cũng không có gì văn hóa. Vừa thấy đến chính mình mẫu thân, Trần Vân Phi đầy bụng ủy khuất lập tức liền không nhịn được, toàn bộ tất cả đều chấn động rớt xuống ra tới, "Nương!" Ngươi đi quảng quảng cha ta, ta thích cô nương, làm cha đi giúp ta làm ai, này nhưng khét ngược, chính hắn nhưng thật ra coi trọng, ngài nói nào có làm như vậy cha. Cái gì? Hứa thị vừa nghe lời này, phẫn nộ một cái tắt chụp ở trên bàn, đem mặt bàn đều chụp chấn một chút, cái này lao không biết xấu hổ, loại sự tình này hắn đều không biết xấu hổ làm, nhi tử ngươi trở, nương đi giúp ngươi xuất đầu. Trong nhà đã có một đống tiểu yêu tinh, cái này lao bất tử thế nhưng còn tưởng hướng trong nhà mang. Hiện tại liền Nhi Tử coi trọng nữ nhân đều muốn cướp, Hứa thị trong lòng phẫn nộ ngọn lửa đã nhảy tới rồi đỉnh đầu, lôi kéo Trần Vân Phi liền hướng Trần Kiến Chi thư phòng giết qua đi. Trần Kiến Chi ngày thường thích nốc tại thư phòng nghỉ ngơi, né tránh hầu viện những cái đó giễu rít nữ quyến. Này đó nữ nhân đều quá nông cạn, không có một cái có thể đi đến Trần Kiến Chi trong lòng. Dựa vào ghế trên hồi tưởng hôm nay ở trường nhạc lâu nhìn thấy liêu Viên Viên cảnh tượng, tinh tế phẩm vị liêu Viên Viên mỗi một động tác cùng nữ khí, đã năm gần nửa trăm Trần Kiến Chi Cảm thấy chính mình thậm chí tỏa sáng tuổi trẻ sức sống, đã bắt đầu gấp không chờ nổi muốn cùng liêu viên viên thấy tiếp theo mặt. Trần Kiến Chi, người càng già càng không e lệ à, hiện tại ngay cả nhi tử thích cô nương người đều tưởng dính, người mặt già đâu. Hứa thị bén nhọn tiếng nói từ mới vừa vào cửa liên bắt đầu kêu to, toàn bộ sân hạ nhân đều nghe được lao ra muốn cấp thiếu ra người trong lòng như vậy cái nổ mạnh tính tin tức. Nghe được chính mình lão bà kia tiêu chí tính tiếng nói, Trần Kiến Chi huyệt thái dương dồn dập nhảy dựng lên, ấn tay vịn đứng lên Đi tới cửa thư phòng trước, đầy mặt tối tâm nhìn từ viện môn khẩu vẫn luôn gần cổ lên hô qua tới hứa thị cùng theo ở phía sau như là tìm được chỗ rửa giống nhau rào rạt đắc ý Trần Vân Phi. Cái cọ âm ý, còn thể thống gì? Trần Kiến Chi cố nén trong lòng lửa giận, đối hứa thị nói. Hiện tại biết mất mặt, sợ người khác nghe thấy được. Ngươi làm thời điểm như thế nào không sợ mất mặt đâu. Trần Kiến Chi ngươi bao lớn tuổi, chiếu chiếu gương nhìn xem, còn nhớ thương nhân già tiểu cô nương, ngươi cũng không sợ chính mình tay già chân yếu lăn lộn lan l Thư thị chẳng hề để ý một chút không có đè thấp âm lượng ý tứ. Trần Kiến Chi nhẫn mại kêu căn tuyến đã băng tới rồi cực hạn, ngươi nhìn xem lơi, nào có một nhà nữ chủ nhân khí độ, rất giống cái phố phường người đàn bà đánh đá. Chương 277 Hứa thị. Trần Kiến Chi từ nhỏ chính là gia cảnh hậu đãi nhà giàu công tử, nghiên thiếu thời điểm lại sinh trong sáng tuấn dật, dựa theo bình thường kịch bản tiết tấu, buồn hẳn là tìm một cái môn đăng hộ đối thiên kim tiểu thư, hai vợ chồng cầm sắc hòa minh, cử án Temy. Cái sinh dưỡng một cái đọc đủ thứ thi thư thông minh bất phàm nhi tử tới tiếp nhận chính mình này khổng lồ gia sản. Chỉ là trên đời sự nào có cái gì thuận buồm xuôi gió làm tương bước, ở Trần Kiến Chi 20 tuổi thời điểm, Trần gia bỗng nhiên gặp từ kinh thương tới nay gặp được lớn nhất phiền toái, toàn bộ tài sản đều đã bị cô chặt, nhu cầu cấp bách muốn một bút thật lớn bạc khoản tới giảm bất trước mắt lửa xém lông mày. Từ xưa thương nhân toàn lương bạc, Trần gia có tiền có thế thời điểm, nhiều ít thân thích bằng hưu tất cả đều bài đội tới xung xoe cùng chân ra từ trên xuống dưới lôi kéo làm quen. Từ gặp khó khăn, nguyên bản trước ra môn rộn ràng nốn nháo ngựa xe như nước, trong nháy mắt liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim, Trần gia lão thái gia tâm lệnh rất nhiều, này cả gia đình còn muốn ăn cơm, bất đắc dĩ chỉ có thể khắp nơi nghĩ cách chủ tiền. Lúc này hứa thị ra là một cái nguyên bản bị kinh thành xã hội thượng lưu sở không ủng hộ nhà giàu mới nổi, chính là tiền nhiều, bất quá gia đình tĩnh dưỡng cùng nội tình cùng Trần gia như vậy danh môn vọng tộc hoàn toàn vô pháp so sánh. Hứa thị cơ duyên xảo hợp hạ cùng Trần Kiến Chi đánh cái đối mặt, liền từ đây phương tâm ám hứa, một lòng một dạ nghĩ gả vào Trần ra. Hứa thị cha bị nàng ma không có biện pháp, cơ hồ là khuynh cả nhà chi lực, giúp đỡ Trần Lao Thái ra vượt qua cửa ải khó khăn. Làm hứa ra đưa than ngày tuyết báo đáp, Trần Lao Thái ra cơ hồ là ấn Trần Kiến Chi đầu kiên quyết Trần Kiến Chi đẩy mạnh lễ đường, cùng hứa thị đã bái thiên địa. Trần Kiến Chi nguyên bản cũng thử muốn đi tiếp nhận hứa thị, rốt cuộc đối nhà mình có lớn như vậy ân tình Chính là cùng hứa thị ở chung xuân dưới, càng là ở chung liền giác cảm thấy hứa thị người này thô bị bất kham, không có gì giáo dưỡng không nói, tính tình cũng là cực đoan cổ quái, Trần Kiến Chi vẫn luôn đem tâm tư đặt ở sinh ý thượng, mỗi ngày mệt đến tinh bị lực tận sắc trời toán hát, như vậy mới có thể tận lực tránh cho cùng hứa thị tiếp xúc. Thật vất vả có nhi tử Trần Vân Phi, Trần Kiến Chi cùng hứa thị quan hệ cũng hơi chút hòa hoãn một ít, rốt cuộc mới làm cha vui sướng, Trần Kiến Chi xem hứa thị cũng thuận mắt rất nhiều, không giống phía trước như vậy bài xích Hai vợ chồng cũng coi như là qua hai năm bình thản nhật tử, chỉ là theo Trần Vân Phi dần dần lớn lên, hứa thị không văn hóa tệ nạn bại lộ càng thêm hoàn toàn, đem Trần Vân Phi dạy dô dối tinh rối mù, hoàn toàn không phải Trần Kiến Chi kỳ vọng như vậy, Trần Kiến Chi khí bất quá tưởng đem Trần Vân Phi hảo hảo thu thập thành tài, chính là hơi chút nghiêm khắc một chút hứa thị liền ở một bên hô to gọi nhỏ, làm Trần Phủ từ trên xuống dưới đều không được can bình, tam phiên vài lần xuống dưới, Trần Kiến Chi cũng lười đến lại đi can thiệp hứa thị giáo dục Trần Vân Phi Đơn giản mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc ngao tới rồi Trần Lão thái ra tiên đi, Trần Kiến Chi gấp không chờ nổi ngay cả nạp mấy phòng tiểu tiếp, muốn tái sinh cái một mồ con, chính là này một sân phu nhân, mười mấy năm đi qua thế nhưng không có một cái bụng có động tĩnh. Trần Kiến Chi nguyên bản đã nhận mệnh, chính là từ nhìn đến liều Viên Viên ánh mắt đầu tiên, Trần Kiến Chi kia viên đã yên lặng hồi lâu tâm lại lần nữa thiêu đốt lên, Liễu Viên Viên chính là hắn vẫn luôn muốn tìm kiếm, có thể vì hắn sinh hạ hoàn mỹ người thừa kế tốt nhất người được chọn. Thông tuệ, mỹ lệ, lại có thương nghiệp đầu óc, như vậy nữ nhân, vạn trung vô nhất, Trần Kiến Chi đã là trí tại tất đắc. Ngươi hiện tại trở lại ngươi biệt viện, ta có thể không so đo. Trần Kiến Chi dùng cuối cùng lý trí tự cấp hứa thị hạ mệnh lệnh, nếu hứa thị ngoan ngoan nghe lời, như vậy hắn còn có thể giữ lại hứa thị một vị trí. Nếu không, cũng đừng trách hắn không màng nhiều năm như vậy phu thê tình cảm. Hứa thị một bàn tay xoa eo, một cái tay khắc rối lao trường. Dùng một ngón tay ở Trần Kiến Chi trước mặt loạn trượng chỉ vào Trần Kiến Chi cái môi mắng, ngươi cái lao không biết xấu hổ, trong nhà như vậy nhiều hồ ly tinh còn chưa đủ người chơi, còn đầy mình tâm địa gian dảo, ngươi nếu là chơi cô nương khắc còn chưa tính, Nhi Tử thật vất vả có cái thích cô đường, người đường cha còn cùng Nhi Tử đoạt nữ nhân, nói ra đi ngươi không sợ người khác chê cười sao? Hiện tại có chỗ dựa cho chính mình trong lưng, Trần Vân Phi cũng ở một bên phụ họa gật đầu, cùng Trần Kiến Chi hoảng giận, cha, ngài đã lớn tuổi như vậy rồi Có chút chính sự nhi được chưa? Đừng tổng nhớ thương tuổi trẻ cô nương ngày này thân thể, có thể được không? Trần Vân Phi lời nói có ẩn ý túi đầu dùng dư quang trộm nhìn thoáng qua Trần Kiến Chi sắc mặt. Phát hiện Trần Kiến Chi mặt tâm trầm, đáy mắt che kín tơ máu. Bị ngươi như vậy một đường cãi nhau tới, toàn phủ trên giới không phải đã đều biết chuyện này sao, còn hỏi ta có sợ không người khác chê cười. Trần Kiến Chi tối tâm nhìn hứa thị này trương vặn vào mặt, đốt ngón tay miết trắng bệnh, lợi đến má đều ở ngăn không được run dậy. Hứa thị còn đương Trần Kiến Chi là cảm thấy mặt mũi thượng không nhịn được, rào rạt đắc ý nghiêng đầu mắt lẽ Trần Kiến Chi, hiện tại biết mất mặt. Ngươi làm việc này nhi thời điểm như thế nào không biết mất mặt đâu. Ta chính là muốn kêu, chính là muốn kêu, tốt nhất hô toàn kinh thành người đều biết ngươi là cái lao sắc bôi. Xem ngươi đến lúc đó còn có hay không mặt ở bên ngoài đi. Trần Kiến Chi đôi mắt huyết hồng, đồng nhiên nâng lên một bàn tay, hung hăng bóp lấy hứa thị cổ, một phen liền đem hứa thị đẩy đến trên vách tường. Hứa thị dây rũa suy nghĩ muốn bẻ ra trần kiến chi tay, không nghĩ tới càng dây rủa trần kiến chi xuống tay càng dùng sức, mu bàn tay thượng gân xanh đều bởi vì dùng sức rõ ràng phồng lên ra tới. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Trên tay sức lực không có một tia lơi lỏng, huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm hứa thị đã nghẹn đến mức đỏ lên mặt. Ngươi cái lao bất tử, ngươi có phải hay không đến rồi, mau, mau bông tay, khu khu. Hứa thị một bàn tay gắt gao bẻ trần kiến chi tạp ở chính mình trên cổ ngón tay Một cái tay khắc vùng vây muốn đem Trần Kiến Chi đẩy ra. Một bên lốc nhi tử nhìn đến chính mình phụ thân đột nhiên như là phát điên giống nhau cùng mẫu thân động nổi lên tay, dọa chạy nhanh ở một bên căng ngăn, cha, ngươi mau bông tay, nương mặt đều tím. Đang ở nổi nóng đã đỏ mắt Trần Kiến Chi, một cái tắt liền đem Trần Vân Phi đẩy cái lào đảo, lan một bên nhi đi. Thấy ngươi phiền lòng. Còn chưa từng bị chính mình thân cha như vậy hung quá, Trần Vân Phi dọa bẹp miệng tránh ở một bên, cũng không dám trở lên đi ngăn đón. Mắt thấy hứa thị mặt nghẹn trướng đã phát tím, hợp với ho khan vài cái, liền không còn có phát ra quá nửa điểm tiếng vang, nguyên bản còn ở phịch hai tay, cũng dần dần vô lực rũ xuống dưới. Nguyên bản cầm tháng này sổ sách tử chuẩn bị đưa vào tới cấp Trần Kiến Chi kiểm tra vương xa, mới vừa vừa vào cửa liền nhìn đến nhà mình lao ra đang ở hành hung, dọa nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, trong tay sổ sách tử cũng không rảnh lo cầm, vội vàng ném trong tay đồ vật chạy tới ngăn đón Trần Kiến Chi. Lao ra, lao ra, không được, mau buông tay A. Vương Sa thân hình đơn bạc, dùng ra toàn thân sức lực muốn ngăn đón đã mất đi lý trí Trần Kiến Chi, nề hà dáng người kém quá mức cách xa, cao to Trần Kiến Chi hắn căn bản kéo không núp đích, dùng nửa ngày sức lực, cũng không có thể đem Trần Kiến Chi kéo ra. Thiếu ra, thiếu ra ngài đừng quăng ở một bên nhìn A, nhanh lên lại đây hỗ trợ, hai ta cùng nhau đem bọn họ kéo ra. Vương Sa nhìn còn ở một bên ngơ ngốc nhìn Trần Vân Phi, lớn tiếng kêu lại đầy hỗ trợ. Ngô Si nhìn nhìn đã sắp mất đi ý thức hứa thị, lại nhìn nhìn đã cấp mồ hôi đầy đầu vương sa, Trần Vân Phi đầu góc chống giống, chỉ biết đỡ dẫn đi theo vương sa cùng nhau lôi kéo chính mình phụ thân. Lao ra, nhanh lên buông tay, thật muốn là ra mạng người, vậy toàn xong rồi a." Trần gia hiện tại liền dựa Trần Kiến Chi một người chống đỡ, nếu Trần Kiến Chi giết người, kia Trần gia liền tính là toàn đổ. Chúng ta Trần gia liền phải chỉ vào ngài đâu, ngài đừng xúc động lầm đại sự nhi a. Trần Kiến Chi huyết hồng đôi mắt dần dần khôi phục một tia lý trí. Trên tay lực đạo cũng chẩm rãi lơi lỏng xuống dưới, mất đi trần kiến chi giam cầm hứa thị, rốt cuộc có thể hô hấp tới rồi mới mẻ không khí, kịch liệt ho khan vài tiếng, giữa lưng vào vách tường vô lực hoạt ngồi ở trên mặt đất. Phần 154 Hành à, khu khu, ngươi hiện tại đều dám đối với ta đọc thủ, ngươi có phải hay không đã quên các ngươi trần gia lại như thế nào nhịn qua tới? Ta đây lại nhắc nhở ngươi một chút, họ trần, nếu không phải chúng ta hứa ra ra tiền xuất lực, các ngươi trần ra sớm xong rồi. Chúng ta hứa ra sản năm chính là táng ra bại sản giúp các ngươi đổ lỗ thủng, hiện tại ngươi cánh ngạnh liền tưởng trở mặt không biết người. Ta phi. Hứa thị mới vừa hoan quá khí tới, lập tức miệng không buông tha người bóc Trần Kiến chi đoạn. Vương Sa cấp ở một bên thẳng dậm chân, làm mặt quỷ đối Hứa thị sự ánh mắt, "Phu nhân, ngài liền ít đi nói vài câu đi, lao ra đang ở nổi nóng, ngài cũng đừng lửa cháy đổ thêm dầu được không?" Hứa thị vớt trên cổ nóng rát dấu vết, lao lao khỏe mắt bởi vì vừa rồi rủa nhi tràn ra nước mắt. Dựa vào cái gì không cho ta nói? Ta nói sai rồi sao? Ta chỗ nào nói sai rồi hắn trần kiến chi dám phản bác một chữ như sao? Với lúc là bởi vì hứa thị theo như lời mỗi một câu đều là lời nói thật, mới thành trần kiến chi trong lòng một cây rút không ra thứ. Vô luận trần kiến chi hiện tại làm bao lớn, kiếm lời bao nhiêu tiền, hắn đều không thể phủ nhận. Chính mình xác thật đã từng ở thời điểm khó khăn nhất bị hứa ra ân huệ, cho nên cho dù hắn lại chán ghét hứa thị cũng không thể dễ dàng đem hứa thị từ chính thất phu nhân vị trí thượng kéo xuống tới. Bởi vì tất cả mọi người biết, hứa ra đối hắn có thiên đại ân tình, nếu hắn đem hứa thị hưu, kia tất cả mọi người muốn chỉ vào trần kiến chi của sống, nói hắn là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Vương xa, đem phu nhân đưa trở về, về sau không có ta cho phép, không được phu nhân cùng thiếu ra ra biệt viện một bước. Khi sâu mấy hơi thở, trần kiến chi rốt cuộc chẩm rãi khôi phục lý trí, hiện tại còn không phải thời điểm. Cần thiết muốn tìm cái thích hợp hợp lý lý do đem hứa thị lộng rớt. Vương xa một chút gật đầu, gọi tới trong phủ hạ nhân, các người hỗ trợ, đem phu nhân cùng thiếu ra đưa về bệnh viện, không có lao ra cho phép. Phu nhân cùng thiếu ra yêu cầu vẫn luôn ở biệt viện tinh dưỡng, những người khác không được quấy rời. Không được. Dựa vào cái gì đem chúng ta mẫu tử nhốt lại. Mặc cho hứa thị cùng Trần Vân Phi hô to gọi nhỏ dây rùa, lung tung vùng ấy. Trong viện này đó hạ nhân nhưng đều là có nhãn lực. Ngày thường Trần Kiến Chi đối đôi mẹ con này lạnh nhạt bọn họ đều xem ở trong mắt, mặc cho hứa thị cùng Trần Vân Phi như thế nào dây rua, những người này thủ hạ đều sẽ không lưu tình, trực tiếp xuống tay xoắn hai người bả vai liền đem hai người đưa về bệnh viện. Nhìn dần dần ở chính mình trong tầm mắt biến mất mẫu tử hai người, Trần Kiến Chi vừa rồi vẫn luôn băng ở huyền thượng thần kinh rốt cuộc hơi chút thả lỏng một ít, chính mình sở hữu kiên nhẫn đã hoàn toàn bị tiêu ma sạch sẽ, hứa thị cái này nhiều năm như vậy tới vẫn luôn làm chính mình như ngạnh ở hầu tồn tại là thời điểm hẳn là rửa sạch rớt. Lao ra, đều làm thỏa đáng. Vương Sa đem hứa thị cùng Trần Vân Phi áp giải trở về lúc sau, một lần nữa sửa sang lại hảo sổ sách, đưa đến Trần Kiến Chi trên bàn. Này đó đều là chúng ta thủ hạ cửa hàng tháng này sổ sách, Lao ra ngại quá xem qua. Trước phóng chỗ đó đi, chờ ta có thời gian nhìn xem. Trần Kiến Chi rửa lưng vào lưng ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần, hai tay xoa bóp chân núi, xem cũng chưa xem trên bàn sổ sách, ta dặn dò ngươi làm sự tỉnh làm thế nào Vương Sa mặt lộ vẻ khó xử, khó xử xoa xoa tay, lão ra, không phải ta không làm, là xác thật không biết làm sao bây giờ, cái này Liễu Viên Viên, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt yêu thích đồ vật, tầm thường cô nương thích những cái đó vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, nàng giống như cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Giống nhau cô nương yêu thích đồ vật, đơn giản chính là châu báu trang sức, xinh đẹp quần áo, lại chính là ăn ngon, hảo ngoạn. Chính là này đó đối với Liễu Viên Viên tới nói hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Trâu Đáo Trang sức không thích mang, muốn nói xinh đẹp quần áo, này kinh thành nhất lưu hành quần áo đều là Liêu Viên Viên thân thủ thiết kế, ngay cả son phấn đều là Liêu Viên Viên chính mình tạo, Vương Sa thật là tưởng phá đầu cũng không biết còn có thể dùng thứ gì tới thảo Liêu Viên Viên niềm vui. "Bị xe, ta muốn đi một chuyến Chân Bảo Viên." Chân Bảo Viên là kinh thành trung nổi danh chuyên môn thu thập kỳ chân dị bảo cửa hàng, chân kiến chi lần này xem ra là chuẩn bị hạ trọng bổ nhi. Lần này thời khắc biệt viện, Hứa thị đang ở ý đồ phá tán hạ nhân thủ vệ. Các ngươi này đó không có mắt, trong nhà còn không có biến tiền đâu. Ta chỉ trần phủ phu nhân chẳng lẽ nghĩ ra cái môn còn muốn xem các ngươi sắc mặt. Thủ vệ hai cái hạ nhân tuy rằng trong lòng khinh thường, nhưng mặt mũi thượng đồ vật vẫn là phải làm đủ. Bồi cười túi đầu không lưng hống hứa thị. Phu nhân, đây là Lao ra hạ mệnh lệnh, chúng ta cũng là không có biện pháp. Nếu là hôm nay phóng ngài đi ra ngoài, chúng ta này đốn roi đã có thể không tránh được. Ngài cũng đừng khó xử tiểu nhân. Lao ra là chủ tử, ta liền không phải. Ta là hắn cưới hỏi đàng hoàng chính phòng thái thái, ta nghĩ ra môn ai cũng đừng nghĩ cả ta." Hứa thị nổi giận đùng đùng muốn xông vào đi ra ngoài, lại bị hai cái hạ nhân gắt gao chặn cửa, mặc cho Hứa thị như thế nào lại đánh lại đá, cũng không thể đi ra môn nửa bước. Trong coi môn hạ người căn bản không cho chính mình mật ngũi, Hứa thị khí hùng hùng hổ hổ ở trong sân quăng ngã đập đánh, đem trong viện hoa hoa thảo thảo đều xốc cái sạch sẽ, tức chết ta, Trần Kiến Chi ngươi làm như vậy tuyệt. Vốn dĩ nghĩ có thể dọn ra tới cái chỗ rửa cho chính mình trống lưng. Không nghĩ tới ngay cả hứa thị đều bị vây ở cái này trong viện, Trần Vân Phi rốt cuộc bắt đầu hoàng thần, vẫn luôn đi theo hứa thị mông mặt sau rong, dài, nương, ngươi nói hiện tại nhưng làm sao bây giờ a cha giống như thật sự sinh khí, nếu là cha thật đem chúng ta hai cái đuổi ra đi nhưng làm sao bây giờ a chương 279 Trần Kiến Chi lễ vật Hứa thị nhất không thể gặp Trần Vân Phi này phó ủy khuất bộ ráng, chạy nhanh đem nhi tử ôm vào trong ngực vô phía sau lưng Trần An, nhi tử đừng sợ, có nương ở đâu. Hắn Trần Kiến Chi không dám, liền tính là hắn không cần chúng ta, chúng ta về nhà mẹ đẻ, cứu cứu cũng sẽ không làm chúng ta mệt. Tư Dao, người đi cho ta hỏi thăm hỏi thăm, cái kia liếu Viên Viên rốt cuộc là chỗ nào tới dã nha đầu, như thế nào đem lão ra mê thành cái dạng này. Tư Dao là hứa thị bên người nha hoàn, là người thông minh lanh lợi, thực hiểu được như thế nào thảo chủ tử niềm vui, vẫn luôn là hứa thị bên người trợ thủ đắc lực, rất nhiều tư mật sự tình đều là giao cho Tư Dao tới làm. Phu nhân yên tâm, ta đây liền đi xem rốt cuộc là nào lộ yêu tinh Cửa kia hai cái, ngươi có thể hành đi. từ giao kiểu thiếu cười, non mềm tay nhỏ ở hứa thị mù bàn tay thượng vỗ vỗ. Ta làm việc nhi phu nhân ngại còn không yên tâm sao. Dứt lời liền xoắn eo liếu hướng cửa đi đến. Hai vị ca ca, ta nghĩ ra phủ đặt mua vài thứ, có thể hay không châm trước một chút phóng ta đi ra ngoài. từ giao sinh tiểu mị khả nhân, giờ phút này một đôi ngập nước đôi mắt đáng thương hề hề nhìn cửa hai cái hạ nhân, phấn môi khẽ cắn song lông mi chấp động gian liền giữ cửa khẩu hai người kia linh hồn nhỏ bé đều cấp câu đi rồi. Tư dao cô nương, không phải chúng ta không chịu, là lao ra mệnh lệnh, chúng ta đều là làm hạ nhân, chủ tử làm chúng ta làm cái gì, chúng ta phải làm. Tư dao hai tay nắm lấy thủ vệ hạ nhân thủ đoạn, vạn bèo thân thể loạn trọng, hảo ca ca lão ra chỉ nói không cho phu nhân cùng thiếu ra ra cửa, nhưng chưa nói không cho ta ra cửa nhà, có phải hay không, ngài liền châm trước châm trước ta liền mua chút cô nương dùng đồ vật một lát liền đã trở lại này hai hạ nhân ngày thường đều là bị chủ tử vanh mặt hất hàm sai khiến ngày thường thấy trong phủ này đó tuổi trẻ Thủy Linh tiểu nha hoàn chỉ có thể ở trong tối chảy nước miếng hiện tại bị tư dao như vậy nhuyễn thanh mềm giọng năn nghỉ trong lòng đều mau hóa trên tay cũng không có sức lực nhi tiêu hành đi đi sớm về sớm đừng làm cho ta khó làm a ân cảm ơn đại ca chờ ta trở lại cho các ngươi mang ăn ngon a Tư dao ngọt ngào cười bước quyển chuyển nhẹ nhàng bước chân ra Trần phủ Từ giao tới rồi trường nhạc lâu, tùy tiện điểm lưỡng đạo đồ ăn, liền ngồi ở góc gầm thầm quan sát đến Liêu Viên Viên. Lúc này Trần Kiến Chi vừa mới tới rồi chân bảo viên, chân bảo viên từ lão bản vừa thấy Trần Kiến Chi, lập tức từ ra tới nên đón, "Trần lão bản, đã lâu không thấy à, hôm nay như thế nào có nhã hưng tới ta này tiểu địa phương?" Từ lão bản thật sẽ nói cười, người nơi này muốn đều xem như tiểu địa phương, kia to như vậy cái kinh thành cũng không có gì đại địa phương." Trần Kiến Chi cùng từ lão bản khách sáo một phen. Ánh mắt liền ở chân bảo viên trên giá quét một vòng nhi. Thượng tân hóa sao? Hóa là thượng không ít, nhưng là giống nhau vật phạm khẳng định là nhập không được Trần Lao Bản pháp nhãn. ngày trước nói nói, hôm nay cái này nhi là tính toán đưa cái dạng gì người, ta giúp ngài tham hiu tham hiu. Từ Lao Bản luôn luôn là xem người hạ đồ ăn điệu nhi, Trần Kiến Chi tài lực hắn là biết đến, cho nên chỉ cần nhìn xem là cụ thể đưa cho một cái cái dạng gì thân phận người tới để cử liền hảo. Tuổi trẻ cô nương, Trần Kiến Chi nhướng mày rất có ý vị cười. Thầm Lão Bản hiểu rõ gật gật đầu, xoa xoa cầm cân nhắc trong chốc lát, cô nương này yêu thích Trần Lão Bản có biết. Đặc biệt cô nương, không mừng châu áo, không mừng lang la. Trần Kiến Chi trong giọng nói lộ ra tán thưởng. Không mừng châu áo, không mừng lang la, trên nơi còn có như vậy hành xử khác người cô nương. Bất quá thẩm Lão Bản chân Bảo Viên có thể ở cửa hàng san sắt trong kinh thành rừng chân, tự nhiên là có hắn độc đáo kinh doanh chỗ, vĩnh viễn đều có thể móc ra không giống nhau mới mẹ ngoạn ý nhi. Trần Lão Bản tới đúng là thời điểm ta nơi này thật đúng là tới giống nhau đặc thù bà bối, ta lấy ra tới cho ngài nhìn xem. Thẩm lão bản cấp Trần Kiến Chi đổ chén nước trà, xoay người vào vùng trong, thật cẩn thận phủng một cái hình vông đổ vật nhi ra tới. Ngài xem xem, đây chính là hôm nay buổi sáng vừa mới đến, người bình thường ta đều không thể cho hắn xem. Chỉ thấy thẩm lão bản trong tay phủng một cái hình vông cây trúc biên chế lồng sát, lồng sắt chung một đôi màu hổ phách tròn xoe đôi mắt tràn ngập tò mò nghiêng đầu nhìn Trần Kiến Chi. Nguyên lai thẩm lão bản theo như lời đặc biệt bảo bối, là một con toàn thân đen nhánh giống cái than nắm giống nhau tiểu miêu. Tiểu miêu thoạt nhìn cũng không sợ người, tròn tròn đầu tròn tròn thân mình, chỉ là trên người mau cũng không giống tầm thường miêu giống nhau ngắn ngủn, lại trường lại mật nhìn qua khiến cho người muốn sợ một phen. Đừng xem thường này chỉ miêu, đây chính là ta tốn số tiền lớn từ dị vực mua tiến, cùng chúng ta trung thổ miêu chủng loại bất đồng, phẩm tướng càng là tuyệt hảo, tính cách dịu ngon thực. Trần Lão Bản nếu miêu tả kia cô nương không thích vàng bạc trâu áo, cũng không thích lăng la tơ lụa, vậy xem như lại quý trọng lễ vật, ta tin tưởng cũng vô pháp đả động cô nương này. Nhưng là đưa cái vật còn sống liền bất đồng, các cô nương tâm đều mềm, thấy này miêu, ta cũng không tin không động tâm. Đừng nói là liễu viên viên, ngay cả Trần Kiến Chi thấy này mèo đen, cũng cảm thấy lông xù xù đáng yêu khẩn, nhịn không được dối tay sờ sờ miêu mẹ trên lưng mau, nhiều ít bạc trong chốc lát trực tiếp cùng vương xa nói, này miêu ta liền trước mang đi. Trần Kiến Chi đã gấp không chờ nổi muốn đem này miêu đưa cho liêu viên viên, chờ không kịp vương xa ở sau người hô to gọi nhỏ làm lao ra từ từ, dẫn theo miêu lồng sắt liền màu chân đi hướng trường nhạc lâu. Liêu cô nương, tư dao chính nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm liêu viên viên, đồng nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Không tốt, hình như là lao ra thanh âm, tư dao dọa vội vàng dùng ống tay háo chặt mặt, chỉ lộ ra một con mắt âm thầm quan sát đến Trần Kiến Chi cùng liêu viên viên chi gian hô động. Trần Lão Bản một người Liêu viên viên hướng Trần Kiến Chi phía sau nhìn nhìn, phát hiện Trần Kiến Chi hôm nay là chính mình một người tới, cũng không có giống lần trước giống nhau mang theo một đội hạ nhân. Từ giao trong lòng âm thầm chửi thầm, xem ra nhà ta lão ra lần này là nghiêm túc, ngày thường đi đến chỗ nào đều là trước phát sau ủng nạch, hôm nay thế nhưng chính mình liền tới rồi trường nhạc lâu, hoàn toàn không giống như là ngày thường phố trường, trong tay giống như còn dẫn theo cái trúc lông sát. Cơ duyên dưới được cái hảo ngoạn, liền nghĩ cấp liêu cô nương đưa lại đây. Chân Kiến Chi đem trong tay lồng sắt nhắc tới tới ở Liễu Viên Viên trước mặt quơ quơ. Miêu. Liễu Viên Viên ở hiện đại chính là cái không thể không khấu miêu phấn, giờ phút này nhìn lồng sắt chung ngồi hổ phách mắt to, lập tức thích đem lồng sắt ôm ở trong tay, không bỏ được buông tay. Nay chỉ mèo đen thoạt nhìn là biến chủng đoàn ma miêu, tròn vo lông xù xù nhìn đáng yêu không được. Liễu Viên Viên nhịn không được cách long chi dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm miêu miêu tiểu thịt lót, ấm áp mềm mại xúc cảm, làm Liễu Viên Viên tức khắc tâm đều hòa tan. Hào đáng yêu, chính là ta không thể thu ngài lễ vật. Vô công bất thụ lộc, liêu viên viên luôn luôn không thích thiếu người đồ vật. Húng chi đây mới là nàng cùng Trần Kiến Chi thấy đệ nhị mặt, liêu viên viên lại thích cũng không thể nhận lấy này lễ vật. lưu luyến không rời đem lồng sắt lại thả lại Trần Kiến Chi trong tay. Phần 155 chương 280 yêu thích không buông tay tiểu than nắm. Trần Kiến Chi đã sớm đoán trước đến liêu viên viên sẽ cử tuyệt chính mình lễ vật, hiểu rõ hơi hơi gật đầu. Liễu cô nương, ta không có quản giáo tốt vân phi. Cho ngươi thêm không ít phiền thoái, con mất dạy, lôi của cha, ta có trách nhiệm thế vân bay về phía ngươi xin lỗi. Này một phen nói tình ý chân thành, làm ai cũng chọn không ra lời này tất xấu. Này lễ vật là hắn đại Trần Vân Phi xin lỗi mà đưa, ở tình lý bên trong, cũng sẽ không làm lẫn nhau đều cảm thấy xấu hổ. Chính là liếu viên viên nhẹ nhàng cười, Trần Lao ra ngài đã nói quá khiêm lượng, cũng bồi quá bạc, chuyện này liền như vậy đi qua, không cần lại cho ta xứng lễ vật. Hùng chi này miêu nhìn liền quý giá ta chịu không dậy nổi nha. Này Miêu vừa thấy liền không phải bản thổ chủng loại, nhìn qua như là biến dị trường Miêu anh đoảng, giá trị khẳng định xa xỉ, liều viên viên đều thu trần kiến chi 1.000 ngàn lượng bạc, đã xem như thanh toán xong, thật sự là không nghĩ lại nhiều thu trần kiến chi này chỉ miêu Chính là ở hiện đại thời điểm liều viên viên liền thích nhất Miêu hiện tại nhìn này chỉ lông xù xù tiểu bà bối, tuy rằng đã biểu lộ thái độ, còn là nhìn không được con cười mắt, dối tay trêu đùa này chỉ màu đen tiểu Khả ái Tiểu Hắc Miêu đối Liễu Viên Viên thoạt nhìn cũng rất có hảo cảm, vươn hồng nhạt đầu lưới nhỏ ở Liễu Viên Viên ngón tay thượng nhẹ nhàng liếm láp. Ấm áp mềm mại xúc cảm làm Liễu Viên Viên đầu ngón tay ngứa. Tường muội cùng Tiểu Vân liếc mắt một cái liền lẩm bẩm tới rồi Trần Kiến Chi trong tay Tiểu Hắc Miêu, dịu dít cùng nhau thỏ qua tới đối với Tiểu Hắc Miêu lại sờ lại thân, tròn tròn tỉ, này tiểu Miêu quá đáng yêu, chúng ta liền lưu lại đi. Như vậy sao được, đây là Trần lao ra đồ vật, chúng ta không thể thu. Các ngươi nếu là thích Quá chút thiên ta đi mua một con. Liêu Viên Viên xoa xoa tưởng ngợi cùng Tiểu Vân Đầu, vật nhỏ này chính mình cũng rất thích thú, Lê Hà có duyên không phận. Liêu cô nương, khó được hai vị này cô nương cũng thích, ngươi liền miễn cưỡng nhận lấy đi. Nhà ta người cũng không có người thích miêu, này miêu nếu là cùng ta trở về trần phủ, đó chính là chịu tội đi, còn không bằng lưu tại ngươi nơi này, đi theo các ngươi này đó thích nó cô nương. huống hồ ta nhi tử tính tình bản tính ngươi cũng đã qua, này tiểu sinh linh nếu là dừng ở trong tay hắn còn không biết như thế nào lăn lộn đâu. Trần Kiến Chi cáo giả xảo quyệt, liền chính mình nhi tử cũng lấy đảm đương tâm hộp, dù sao đã không tính toán muốn cái này ngốc đồ vật, lúc cần thiết trở lấy tới chăn chắn thương, cũng coi như là vật tấn kỳ dụ. Trần Kiến Chi lời này xem như nói đến liêu viên viên tâm khảm, Trần Vân Phi tính tình bản tính nàng thật là kiến thức qua, như vậy đáng yêu miêu, dừng ở Trần Vân Phi trong tay, không nói bị ngược đãi, khẳng định cũng ít không được lăn lộn, liêu viên viên tưởng tượng đến này đáng thương vật nhỏ trong lòng liền mềm mại xuống dưới. Kia tiểu miêu như là có thể cảm giác được Liễu Viên Viên trong lòng do dự, lại viên lại lượng hai con mắt ngây thơ nhìn Liễu Viên Viên, nhẹ nhàng mềm mại miêu một tiếng, thẳng đem Liễu Viên Viên tâm đều hòa tan. Nhịn không được lại ở tiểu hắc miêu trên lưng sờ soạn một phen, nóng hầm hập lông xù xù cảm giác, thật làm người liên tiếc buông tay. Nàng trong mắt thích cùng không tha, tất cả đều dừng ở Trần Kiến Chi trong mắt, thuận nước đẩy thuyền liền đem lồng sắt đặt ở Liễu Viên Viên trong tay, đừng chối từ Liễu cô nương. Coi như là tạm thời giúp ta chiếu cố, ta ngày thường không có gì thời gian. Vậy được rồi, ta liền bất hòa trần lao ra khách sáo, kia này tiểu miêu ta liền trước giúp ngươi chiếu cố. Về sau ngài lại đến trường nhạc lâu ăn cơm, ta cho ngài đánh gãy. Liêu viên viên yêu thích không buông tay tiếp nhận lồng sắt lập tức liền không chịu nổi, đem lồng sắt mở ra, hai tay nhẹ nhàng đem tiểu miêu từ lồng sát phùng ra tới. Từ giao khinh thường điểm môi, ở trong phủ lao ra trước nay đều là lôi kéo cái mặt, đặc biệt là đối phu nhân. Một chút nhẫn mại đều không có, thường xuyên một chút việc nhỏ liền nổi trận lôi đình, cùng phu nhân ồn ào đến túi bụi, hiện tại lại vì nữ nhân khác ở chỗ này đại hiến ân cần. Ta còn có việc nhi, liền không quay giày liêu cô nương làm buồn bán, chúng ta lần sau có cơ hội tai kiến. Trần Kiến Chi không giống chính mình cái kia ngốc nhi tử, hắn biết loại sự tình này cấp không được, ít nhất trước cho nhân ra lưu cái ấn tượng tốt lại nói. Mèo con ở liêu viên viên đâu yếm hạ, mèo lại đôi mắt lười biếng miêu miêu kêu hai tiếng. Lông sù sù cái đuôi nhẹ nhàng dong đưa quét ở Liêu Viên Viên cánh tay thượng. Trần lao ra đi thong thả. Liêu Viên Viên lòng tràn đầy vui mừng nuốt ve trong lòng ngực Miêu tinh người, đem Trần Kiến Chi đưa đến cửa. Trường Nhạc lâu người làm thành một đoàn, đều tranh đoạt sở Liêu Viên Viên trong lòng ngực Miêu. "Chon chỏ tỷ, chúng ta cho nó khởi cái tên đi, hắn như vậy hắc, đã kêu Tiểu Hắc đi." Từ ngội nhẹ nhàng néo néo miêu mễ lộ thai nhỏ nói. "Tiểu Hắc tên này, cũng quá thổ, nghe tới như là một con tiểu thổ cẩu." Tiểu Vân ngẹn miệng nhỏ giọng nói. Không phục ngành cổ, tưởng ngội chu mặt, lầm bầm lầu bầu, tiểu hắc làm sao vậy, chúng ta chỗ đó có câu cách ngôn tên càng thổ càng tốt nuôi sống, ta đây là vì làm nó khỏe mạnh trưởng thành. Các ngươi cũng đều không hiểu ta khổ tâm. Liêu viên viên dùng tay nâng lên tiểu hắc miêu cảm, sờ sờ lông xù xù miệng nhỏ, như vậy hắc, đã kêu ngươi tiểu thàn nắm đi. Tưởng ngội nghe xong phiên cái tiểu bạch nhãn, này cùng ta tiểu hắc có cái gì khác nhau. Suốt một ngày, Liếu viên viên đều yêu thích không buông tay ôm tiểu thằn nắm, một khắc cũng luyến tiếp buông tay, phía trước ở nhà thời điểm bởi vì mụ mụ không thích tiểu động vật, cho nên liếu viên viên vẫn luôn chỉ có thể vân hút miêu, không nghĩ tới xuyên qua lại đây, thế nhưng có thể có được chính mình nhân sinh trung đệ nhất chỉ miêu, Liễu viên viên cảm thấy chỉnh trái tim đều trở nên mềm mại lên. Phu nhân, ta đã hỏi thăm qua, lão ra coi trọng cái kia liếu cô nương, chính là chúng ta kinh thành hiện tại trạm tay là bỏng nhân vật, nàng trong tay mặt những cái đó cửa hàng. Mỗi người đều hỏa bạo đến không được, kinh thành phu nhân vòng, nhưng đều truy phủng năng đâu Son phấn, còn có, còn có những cái đó bên người đồ vật, đều phải bài đại đội mới có thể mua được, có chút hảo hóa, liền tính là có tiền đều mua không được. Tư Giao nói lên cái này, còn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, phải biết rằng lung nguyện các son phấn, kia chính là thứ tốt, chính mình vẫn luôn thích, chính là một cái nha đầu, trong tay bạc hữu hạn tự nhiên là đoạt bất quá những cái đó có tiền tiểu thư, chỉ có thể xa xa nhìn chạy nước miếng. Hứa thị mở to hai mắt nhìn, khinh thường động động miệng, thí, kinh thành phu nhân đều biết. ra đây như thế nào không biết, nghe cũng chưa nghe nói qua. Cái quỷ gì đồ vật? Là là, ngài nói đúng, vẫn là tiểu sưởng, liền phu nhân ngài cũng chưa nghe qua, có thể thành cái gì khí hậu. Tư dao ngoài miệng ứng hòa hứa thị, trong lòng lại lầm bẩm, vô nghĩa, người đương nhiên không biết, cũng không nhìn xem này to như vậy cái kinh thành, cái nào có uy tín danh dự có điểm của cải có tiền thái thái cùng ngươi cùng nhau chơi. Cả ngày liền cùng những cái đó nhà giàu mới nổi tiểu đoàn thể cùng nhau, thượng không được mặt bản chương 281 ghen ghét làm người xấu xí. Liên điểm này nhi. Không có khác tin tức sao. từ giao suốt đi ra ngoài cả ngày, hứa thị mới không tin chỉ có ít như vậy khô cằn đồ vật. Không kiên nhẫn cắn hạt giữa hỏi. từ giao tư tiền tưởng hậu, vẫn là đem trần kiến chi đưa liếu viên viên một con mèo sự tình nói cho hứa thị. Hứa thị nguyên bản liền khô cạn lơi lòng mặt, nghe xong lúc sau, chứng đến xanh tím khỏe miệng đều ở chịu động, hành à, cái này không biết xấu hổ, ngày thường cùng ta hung thân đắc xác, chạy tới cấp khác tiểu đề tử sung xoe, còn đưa miêu, hắn như thế nào không đem chính mình đưa qua đi. Nếu là nhân gia thu nói, lao gia khẳng định sẽ đưa quá khứ, tư giao thầm nghĩ. Hứa thị càng nghĩ càng sinh khí, một cái tắt đem trên bàn chén trà bát trà toàn bộ tất cả đều quét tới rồi trên mặt đất, cái kia tiểu đề tử chỗ nào điểm hảo. đêm ấm này hai cha con đều mê đến thần hồn điên đảo thật là tức chết ta Trên bàn đồ sứ rơi trên mặt đất bùn bùn nát đầy đất, này còn chưa hết giận, hứa thị còn phải dùng lực ở này đó mảnh nhỏ thượng hung hăng dẫm lên mấy đá, như là như vậy là có thể đem đẩy mình đoán khí phát tiết ra tới giống nhau. Phu nhân ngài tiểu tâm A, đừng bị thương chính mình. Tư dao ở một bên muốn ngăn hứa thị, nề hà đầy đất đồ sứ mảnh nhỏ, tư dao cũng phải cẩn thận sợ chính mình dâm đến. Ai hưu, hứa thị một chân dẫm tới rồi một khối bén nhọn toái gốc dạ, đế giày nháy mắt liền ấn ra một chút hồng ai u, ai u. Đau chấn mất. Hứa thị đau thẳng ngày đát, Tư Dao ở một bên vội vàng đem Hứa thị đỡ tới rồi một bên ghế trên, giúp Hứa thị đem giày cởi, xem xét trên chân miệng vết thương. Toái gốc dạ chất thấu tơ lửa khâu và đế giày, Tư Dao giúp đỡ Hứa thị cởi giày thời điểm, đem chui vào lòng bản chân mảnh nhỏ cũng cùng nhau rút ra tới. Đau nhức đem đang ở nổi nóng Hứa thị chọc giận, một chân đem thật cẩn thận hầu hạ Tư Dao liền đá tới rồi một bên, ngươi hạ ta, không nhìn thấy ta này chui vào đi sao? Điểm này chuyện này đều hầu hạ không tốt. Muốn ngươi có ích lợi gì? Từ giao nguyên bản là nửa quỳ trên mặt đất, bị Hứa thị đột nhiên lên một chân hoàn toàn không có phòng bị, cả người về phía sau ngưỡng một chút, ngã ngồi trên mặt đất, bàn tay vừa vặn trống ở vừa rồi Hứa thị quăng ngã tóe đồ sứ thượng, phụt một tiếng, lòng bàn tay chui vào mấy khối toé gốc rạ. Lòng bàn tay truyền đến đau nhức làm Tư dao hủy khuất ngậm nước mắt, dãy rủa đứng lên, máu tươi đã theo thủ tịch tích ở làn váy thượng. Khóc cái gì khóc? Khóc tang đâu a? Kéo cái mặt cho ai xem? Cho ta nghẹn trở về. Hứa thị một bụng tức giận không chỗ phát tiết, liền đem này cổ tà hỏa toàn rơi tại tư dao trên người. Tuy rằng là làm nha đầu, nhưng tư dao cũng là cái tuổi trẻ cô nương, ủy khuất kính nhi lên đây, nước mắt ngăn cũng ngăn không được, khuất khịt ở một bên không dám đáp lời. Thuất tha thuất thít sinh ý chọc hứa thị phiền lòng, nhảy lên chân tới liền cho tư dao một bật hai, xuống tay tàn nhẫn thậm chí mang theo một cổ phong, trực tiếp đem tư dao chịu cái té ngã. Trần Kiến Chi nguyên bản tưởng tiến vào nhìn xem Hứa thị cùng Trần Vân Phi có hay không hảo hảo tỉnh lại, không nghĩ tới vào cửa liền nhìn đến Hứa thị Trần Chuội vẫn luôn chân, nhảy dựng lên đem một cái tiểu nha hoàn đánh xoay cái vòng ngồi dưới đất. Người làm gì?" Trần Kiến Chi một tiếng gầm lên, đem một khắc bàn tay đã chém ra tới Hứa thị trấn phía sau lưng co rú lại. "Ta giao hắn chính mình nha hoàn, chuyện này chẳng lẽ cũng muốn trải qua lão gia phê chuẩn?" Hứa thị vừa rồi lần này xuống tay quá dùng sức, đem chính mình đầu tóc đều lộn xới loạn, thấy Trần Kiến Chi tới, Duỗi tay lau lau rũ xuống tới toái phát, lạnh một khuôn mặt nói: "Nhìn trên mặt đất run bẩn bật, lòng bàn tay còn ở đổ máu tư dao, Trần Kiến Chi đối Hứa thị chán ghét lại tăng thêm vài phần, ngươi nhìn xem ngươi giống cái bộ rắn gì, chính là món ăn thượng người đàn bà đanh đá đều không có ngươi như vậy không biết đúng mực, cho nên đem nhi tử cũng giáo cùng ngươi giống nhau không biết đại thể." Nhìn Hứa thị như vậy thô bỉ bộ dáng, nghĩ lại liều Viên Viên khéo léo cử chỉ, Liễu Viên Viên ở Trần Kiến Chi trong lòng địa vị lại đề cao một ít kia láo ra cũng nhìn xem chính mình làm những cái đó dơ chuyện này, cái nào yếu điểm mặt cha sẽ cùng chính mình nhi tử đoạt nữ nhân, ta đều thế ngươi e lệ. Hứa thị cười lạnh một tiếng, mắt lẽ trần kiến trì, trên tay cũng không nhàng rối, ở tư dao trên đầu đấm một quyển. Nhìn lướt qua quỷ dạp trên mặt đất khóc không thành tiếng tư dao, yếu nhu thân hình như là một con bị thương tiểu bạch bồ câu giống nhau kịch liệt run dày bả vai, hai mắt hồng hồng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng một cái hồng màu tím dấu bàn tay. Người trở về phòng đi thôi Nơi này không chuyện của ngươi nhi. Rốt cuộc trần kiến chi vẫn là có chút thương hương tiếc ngọc chi tâm, nay tiểu nha đầu sinh cũng không tồi, thật sự là không đành lòng nhìn lại bị hứa thị quất đánh. Cảm ơn lão ra. Tư dao từ trên mặt đất bò dậy, cùng hứa thị cùng trần kiến chi hành lễ, liền lảo đảo trở về chính Minh phòng. Bụng mặt thượng nóng rắt trường ấn, tư dao trong lòng như là núi lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ, bất quá chính là xuất thân không tốt, dựa vào cái gì hứa thị loại này lại lao lại xấu người là có thể cười ở chính mình trên đầu Nàng không cam lòng, chỉ là này ý niệm chỉ là dây lát lướt qua, ai kêu nhà mình nghèo đâu. Nguyên bản còn muốn là hứa thị học được thành thật là người, liền đem hứa thị từ trong viện thả ra trần kiên tri, nhìn đến hứa thị vẫn là như phía trước giống nhau cùng táo ương ảnh, trong lòng đối hứa thị cuối cùng một chút ấy náy cũng biến mất hầu như không còn, hung tận ném xuống một câu, ngươi nếu là tưởng cả đời ngốc tại cái này trong viện, ngươi liền tiếp tục ngáo. Nói xong giận ném ông tay háo quăng ngã môn rời đi. Hứa thị ở sau người khàn cả giọ Trần Kiến Chi, ngươi cho ta chờ. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trần Kiến Chi lâu lâu liền lấy các loại lý do tới cấp liêu viên viên đại hiến ân cần. Mặc kệ liễu viên viên như thế nào cự tuyệt, Trần Kiến Chi tổng có thể tìm được làm người vô pháp chối từ lý do. Chạy cần, ngay cả tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện tưởng ngội đều nhìn ra manh mối Không được, ca ca không ở nhà, ta có trách nhiệm bảo vệ tốt tròn tròn tỷ không bị mặt khác nam nhân quấy dày, tưởng ngội lo lắng xuất ruột, ở trong sân ngăn cản Liễu viên viên. Phần 156 Tròn cho tỷ Trần Lão Bản không có việc gì liền hướng chúng ta này chạy, có phải hay không đối với ngươi có ý từ a Từ mọi người này sẽ không nguyện chuyển, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Liêu viên viên cũng cảm thấy Trần Kiến Chi hành vi khác thường, chính là dựa theo người bình thường tư duy, nào có nhi tử bị cự tuyệt, lao tử lại tới xuống tay, Liễu viên viên phỏng đoán Trần Kiến Chi hẳn là tới cấp chính mình nhi tử soát hảo cảm độ. Hơn phân nửa là vì Trần Công Tử đi, ngày mai ta tìm Trần Lão Bản nói chuyện đều hắn về sau không cần lại đến. Liêu viên viên lời này còn không có lệnh, Trần Kiến Chi liền lại mang theo lễ vật tới trường nhạc lâu. Liêu cô nương, bằng hưu tặng một hộp tốt nhất sau cơn mưa trà mới, tiện đường đưa lại đây cho người nếm thử. Trần Kiến Chi hôm nay tới phía trước tỉ mỉ sửa sang lại hạ, quần áo trọn lửa cũng là tuổi trẻ tiểu dáng. Hơn nữa Trần Kiến Chi bảo dưỡng không tuổi, liếc mắt một cái nhìn qua không giống như là mau 50 trung nhân nhân, nhìn cũng liền hơn 30 tuổi. Trần Lão Bản Nếu ngài gần nhất tần phát tới kỳ hảo, là vì lệnh công tử nói, ta đây khuyên ngài vẫn là dẹp đường hồi phụ đi, ta cùng công tử chi gian tuyệt không khả năng, húng chi ta đã sớm cùng ngài nói qua, ta đã có người trong lòng. chương 282 ta là vì chính mình mà đến. Trường nhạc lâu lão bản không có kết hôn liền cùng trong tiệm tiểu nhị ngủ ở cùng nhau, đây chính là kinh thành hẻm nhỏ thích nghe ngóng tình ái tin tức, chuyện xưa truyền ra không ít phiên bản, có nói liều viên viên là xem tưởng tăng ca lớn lên hảo mới thu lưu Hắn sau đó thừa dịp một cái đêm đen phong cao buổi tối sắc dụ tưởng tam ca thượng chính mình dường. Còn có nói là liễu viên viên nguyên bản là tiểu thành một cái thần bí nữ phú hào, chuyên môn dựa hút tuổi trẻ mỹ mạo nam tử dương khí mới có thể bảo trì thanh xuân nghiên thiếu, tưởng tam ca cùng ngọc yên đường những cái đó nam nhân, đều là bị liếu viên viên nuôi dưỡng nam sủng. Sự tình càng truyền càng ta hồ, Trần Kiến Chi cũng đã nghe xong vài cái phiên bản, bất quá này đó đối với Trần Kiến Chi tới nói nhưng thật ra không sao cả, liếu viên viên qua đi hắn quản không được Cũng không nghĩ quản chỉ cần liễu viên viên cho hắn sinh hạ cái vừa lòng người thừa kế là đủ rồi. Ta biết, Trần Kiến Chi sờ sờ trên tay ngọc bàn chỉ, liêu cô nương quá khứ sinh hoạt, ta sẽ không vọng thêm bình phán. Hơn nữa liêu cô nương cũng nói sai rồi một sự kiện, ta tới xung xoe, cũng không phải vì Vân Phi. Nay liền đem Liễu viên viên lộng mơ hồ, nếu không phải vì Trần Vân Phi tới làm mai sự, vậy ngươi tới làm gì? Nhìn Liễu viên viên mở mịn ánh mắt, Trần Kiến Chi sửa sang lại hạ suy nghĩ, mấy ngày nay tới giờ. Trần Kiến Chi hảo cảm độ cảm giác soát đã không tồi, ít nhất hắn có thể nhìn ra tới liều viên viên cũng không chán ghét hắn. Liêu cô nương cảm thấy ta là cái cái dạng gì người. Trần Kiến Chi ban cái cái nút, muốn nghe xem Liễu viên viên đối hắn cái nhìn. Ta sẽ không đối ta không hiểu biết người tùy tiện hạ phán đoán. Liều viên viên như thế nói, hùng chi Liễu viên viên biết này đó thương nhân bản tính, không có một chút lang tính, là sẽ không đem sinh ý làm được lớn như vậy. Trần Kiến Chi không nghĩ tới liều viên viên căn bản không tiếp chính mình nói. Có chút ngượng ngủng sờ sờ cái mũi, kia nếu ta nói muốn muốn cho liếu cô nương nhập ta trần ra đâu, ta có thể bảo đảm liễu cô nương ở trong phủ địa vị, trong phủ sẽ không có bất luận cái gì một người ở ngươi phía trên. Nếu lời nói đã nói đến nơi này, kia trần kiến chi cũng không cần thiết lại che che giấu dấu. Cái quỷ gì? Nay cổ đại người cũng quá mở ra đi, có hay không đạo đức quan cùng luân lý quan à, ngươi nhi tử ta đều không cần, ngươi một cái làm cha nếu tới thế ngươi nhi tử làm làm thuyết khách còn nói quá khứ. Thế chính mình tới cầu hôn là có ý tứ gì A Trần Lão Bản, người ý tứ ta không phải quá minh bạch. Liêu viên viên định định thần, có lẽ là cái này Trần Lão Bản biểu đạt phương thức có vấn đề, hẳn là sẽ không như vậy tam quan trôn bụi. Ta ý tứ là, muốn cho Liễu cô nương trở thành phu nhân của ta, ta trần ra hiện tại sản nghiệp có bao nhiêu, ta tin tưởng Liễu cô nương cũng có điều nghe thấy, ta khai cương thác thổ, nguyên bản chính là tưởng tạo phúc con cháu, chỉ là vận mệnh trêu người, ta trần mỗi chỉ có một con trai độc nhất. Liêu cô nương ngươi cũng gặp qua, căn bản không phải một cái làm buôn bán nguyên liệu. Trần Kiến Chi mỗi khi nhắc tới chuyện này, trong lòng giống như là đao xẻo giống nhau, chính mình rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, phải có như vậy một cái ngốc nhi tử. Liêu cô nương vô luận là làm người vẫn là thủ đoạn, ta đều phi thường thưởng thức, thậm chí là khuyên mộ, huống chi yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Liêu cô nương mỹ mạo thiên thành, mặc cho ai thấy cũng sẽ động tâm. Trần Kiến Chi biểu đạt chính mình ý tứ lúc sau, lẳng lặng nhìn Liễu viên viên Trần Kiến Chi đối chính mình rất có tin tưởng, toàn bộ kinh thành, hắn trần gia tải phú đều là số được với hào, cùng huống chi Trần Kiến Chi chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng là cái nhẹ nhàng công tử, hiện tại tuy rằng tuổi lớn, nhưng là bảo dưỡng thỏa đáng, vẫn như cũng là phong độ ung dung nho thường phong phạm, đối cô nương lực sắt thương lớn đâu. Như là nghe xong một cái thật tốt cười chê cười, liều viên viên khỏe miệng một mặt khinh thường tới cười, tùy cơ đem lá trả vại đưa về Trần Kiến Chi trong lòng ngực, Trần Lao Bản mấy ngày nay đưa lại đây đồ vật Ngày mai ta đóng gói hảo cùng nhau đưa đến các ngươi trần phủ, kia chỉ miêu ngoại trừ, này miêu thật sự là cùng ta có duyên, ta sẽ hỏi thăm lúc sau dựa theo thị trường chết thành ngân phiếu tử cho ngươi, không tiễn. Dứt lời liễu viên viên liền tiêu sái xoay người, chỉ trừ cấp Trần Kiến Chi một người xinh đẹp bóng dáng. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy Trần Kiến Chi, giờ phút này như là xương đánh cả tím giống nhau, xương sờ ở tại chỗ, từng ấy năm tới nay, chỉ cần Trần Kiến Chi muốn được đến nữ nhân. Đại bộ phận đều là chủ động đối Trần Kiến Chi nhào vào trong ngực, chính mình mở miệng còn bị cự tuyệt. Liêu viên viên vẫn là cái thứ nhất. Xưa nay chưa từng có khuất đục cảm tịch thượng Trần Kiến Chi trong lòng. Hảo, thức hảo, thế nhưng liền như vậy một chút đường sống không lưu cự tuyệt ta. Ngọc Điệp đem Trần lão bảng phía trước đưa lại đây đổ vật trang hảo, làm lý phi đưa đến Trần Phủ, lại lấy 1.000 lượng bạc qua đi. Liên nói là còn cho hắn cấp cửa hạ nhân phải. Liêu viên viên vào cửa đã kêu tới Ngọc Điệp Tiêu Ngọc Điệp thu thập thứ tốt cấp trần phủ đưa qua đi Ngọc Điệp lên tiếng Tay chân lanh lệ thực mau liền đem đồ vật đóng gói hảo Làm sao vậy đây là Ngọc Điệp quan tâm hỏi Liêu viên viên chính phản ghê thởm Toàn bộ liền đem chuyện này toàn bộ nhi cùng Ngọc Điệp nói cái ngọn nguồn Người nói trên đời này như thế nào sẽ có như vậy không biết liêm sỉ hai cha con Thượng bất chính hạ tắc loạn Xem ra này nhi tử thật đúng là tùy lao tử Liền thích nữ nhân đều giống nhau Ngọc Điệp nghe xong che mặt, cười khẽ còn không quyên chế nhạo Liêu Viên Viên một câu. Liên tính là liễu Viên Viên não động lại đại, cũng không nghĩ tới Trần Kiến Chi sẽ có loại suy nghĩ này, càng làm cho Liêu Viên Viên ghê tẩm chính là Trần Kiến Chi ngữ khí, rõ ràng chính là bá đạo tổng tài bên trong, ta coi trọng người, người có tư cách cho ta sinh hài tử, làm ta nữ nhân loại này ngữ khí sao, đương nàng là cái gì vị thành niên tiểu cô nương sao. Thu thập đồ tốt kêu Lý Phi đưa đến Trần Phủ, Liêu Viên Viên lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, cái này nhưng tính cùng Trần gia phụ tử thanh toán xong Về sau cũng không cần đối bọn họ lại khách khách khí khí Trần Kiến Chi đưa ra đi lễ vật bị người ta cô nương lui trở lại trong phủ tin tức Tại hạ nhân Chi gian vận tốc ánh sáng truyền bá cái biến Càng là liền hứa thị tiểu viện tử đều nghe được tiếng gió Dựa theo lẽ thường hứa thị hẳn là cao hứng Chính là này hứa thị mạch não cũng là thanh kỳ Cái này tao chân, khẳng định là ở chơi lạt mềm buộc chặt thủ đoạn Biết nam nhân tâm lý, càng là không chiếm được càng là mớn Ta thật đúng là xem thường nàng Tư dao ở một bên quả thực tưởng gõ khai hứa thị đầu nhìn xem bên trong đều là chút cái gì, nhân ra liếu viên viên có tiền có mạo, căn bản không cần thiết gả cho Trần Kiến chi cái này lão nhân hào đi. Tư dao, người đi kêu ca ca ta tới, chuyện này ta phải cùng hắn thương lượng một chút, không thể liền ở chỗ này ngồi chờ chết. Hứa thị bị đóng hơn 10 ngày, rốt cuộc chỉ số thông minh online một hồi, biết chính mình cái này đầu vóc xem như nghĩ không ra cái gì ý kiến hay, chỉ có thể đem nhà mẹ để người vận lại đây hỗ trợ. Đúng vậy Tư giao được lệnh, bước nhanh ra phủ môn, đi tới hứa ra cấp hứa người nhà báo tin. Hứa thị ca ca hứa cường vừa nghe, nhà mình mội mội đã bị nhốt ở trong viện hồi lâu, liền tự do cũng chưa, khí lập tức nhích người tới trần phủ hưng sư vấn tội. chương 283 hứa cường tới cửa. Cứu lao ra, lão ra không ở nhà, ngài nếu không đổi cái thời gian lại đến. Trần phủ hạ nhân rõ ràng biết trước mắt vị này cao lớn thu cạnh nam nhân chính là trong nhà phu nhân nhà mẹ đẻ ca ca. Chính là hiện tại ngay cả phu nhân đều bị đóng cấm đoán, hướng chi này cứu lao ra, hiện tại cũng không dám đem cái này sát tinh bỏ vào tới. Này hai cái hạ nhân cho nhau trao đổi ánh mắt, như thế nào có thể tránh được lao luyện hứa cường, đừng nói những cái đó vô nghĩa, nhanh lên đem trần kiến chi cho ta kêu ra tới, ta bất hòa các người hai cái hạ nhân tốn nhiều miệng lưỡi Cứu lao ra, chúng ta chính là cái hạ nhân, chủ nhân làm gì đi, cũng sẽ không cùng chúng ta giao đại à, ngài cũng đừng làm khó chúng ta. Hai cái hạ nhân dùng cánh tay ngăn đón hứa cường, không cho hứa cường lại đi phía trước tiến thêm một bước. Hứa cường đang ở nổi nóng, bị này hai cái bà và mụ mụ hạ nhân làm cho càng là phiền lòng, nâng lên một chân đá vào trước người người nọ ngực, đem này nhỏ gầy hạ nhân đá trên mặt đất đánh mấy cái lăn lăn một bên nhi đi, chó ngoan không cản đường. Trần Kiến Chi, Trần Kiến Chi ngươi lan ra đây cho ta. Hứa cường chân trước mới vừa rào bước tiến lên đại môn, liền lôi kéo cổ bắt đầu kêu Trần Kiến Chi tên. Hứa ra huynh muội không hổ là người một nhà, tính tình bản tính đều giống nhau hòa bạo, nếu hôm nay tới, liền sẽ không không minh bạch trở về, tuy là trần kiến chi như vậy có thể chờ một người, cũng chịu không nổi hứa cường một đường hùng hùng hổ hổ ở trong sân điểm danh nói họ mắng một đường. ca ca hôm nay như thế nào tới, cũng không gọi hạ nhân thông chi một tiếng, ta hảo chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, chúng ta hồi lâu không thấy, vừa lúc đem rượu ôn chuyện. Trần kiến chi trận tròn mắt nói dối công phu nhiều năm như vậy đã luyện ra. Cho nên cho dù hai người đều trong lòng biết rõ ràng, này mặt mũi thượng lời khách sáo, Trần Kiến Chi đảo cũng nói bằng phẳng. Thân đầu hướng Trần Kiến Chi phía sau nhìn xung quanh vài vòng nhi, cũng không gặp chính mình cái kia muội muội, nghĩ đến tư dao nói hẳn là nói thật, bằng không lấy nhà mình muội muội kia trương dương tính cách, nếu là biết chính mình tới, khẳng định cách mây dặm mà liền tới nên đón. Ta muội muội đâu? Hứa Cường mặt tâm trầm, một đôi như ương giống nhau đôi mắt, ánh mắt như sắt câu, hung tợn nhìn chầm chằm Trần Kiến Chi đôi mắt. Muốn từ này trương gợn sóng bất kinh trên mặt nhìn ra một tia manh mối. Trần Kiến Chi bài trừ một tia ưu sầu treo ở trên mặt, ưu sầu nuốt vàng thở dài, phu nhân gần nhất thân thể không khỏe, đại phu dặn dò không thể gặp người, yêu cầu tĩnh dưỡng, hiện tại đang ở biệt viện nghỉ ngơi đâu. Ta đây đi xem nàng. Hứa Cường phía trước đã tới Trần phủ vài lần, biết Hứa thị biệt viện ở địa phương nào, cũng không đợi Trần Kiến Chi tiếp đón, chính mình liền hướng về biệt viện phương hướng đi. Ca ca dừng bước, hồi đáp nói qua, phu nhân hiện tại thân thể không thích hợp gặp khách, chỉ có thể ở phong bế trong phòng ăn dưỡng, Kaka vẫn là không cần quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, vốn dĩ phu nhân thân thể liền lược, chịu không nổi lăn lộn. Trần Kiến Chi sao có thể làm hứa Cường đi gặp Hứa thị, Hứa thị tính cách, nếu là thấy nhà mình Kaka, khẳng định là một khóc hai nháo ba thác cổ, đến lúc đó sự tình nào lớn, cũng không hảo xong việc. Tối tâm trên mặt châm chọc cười, Hứa Cường gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kiến Chi, họ Trần đều nói các ngươi này đó đại gia tộc, làm người làm việc nhất thiết kỳ. Trước kia ta còn không quá tin tưởng, nhưng là hiện tại ta lại có điểm tin, ngươi có phải hay không đã quên mất lúc trước nhà các ngươi nghèo túng giống một cái cầu giống nhau thời điểm, là ai giúp các ngươi một phen, làm người không thể vong bản. Mặc dù là trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì ý cười, chính là Trần Kiến Chi đã sớm đã cắn chặt hẳn răng, phát ra chi chi cọ sát thanh, vì cái gì bọn họ hứa ra mỗi người, đều ở không ngừng nhắc nhở Trần Kiến Chi, hắn đã từng là cái kẻ thất bại, phụ thân hắn đã từng tuổi đầu. Đi cầu hứa ra lão ra tử mượn bạc tới hỗ trợ, vì thế còn ký xuống cơ hồ cùng cấp với bán mình khế hôn ước. Kiến biết tự nhiên sẽ không quên, những năm gần đây Trần ra cũng ở tận lực hồi báo hứa ra đưa than ngày tuyết này phân ân tình. Trần Kiến Chi cố nén trong lòng tức giận, miễn cưỡng duy trì mặt ngoài ý cười. Không quên tốt nhất, mặc kệ ta mội mội làm cái gì, ngươi cũng đến cung phụ nàng, bằng không ngươi căn bản thực xin lỗi chúng ta hứa ra ân tình. Hứa cường phỉ nổ, đẩy ra che ở trước người Trần Kiến Chi. Hứa cường lời này, như là đánh vỡ trần kiến chi cuối cùng một chút lý trí tuyến, còn... ta còn còn chưa đủ. Nhiều năm như vậy, ngươi muội mội từ trần ra trộm lấy đi tiền các ngươi cho rằng ta không biết sao. Bất quá chính là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, lúc trước thiếu các ngươi tỉnh ta đã sớm đã còn đủ rồi. Bao nhiêu lần, ta xem trọng mua bán, ngươi đều phải từ giữa làm khó dễ cùng ta đoạt, ta xem ở quá khứ tình cảm thượng vẫn luôn nhường nhịn ngươi. Các ngươi huynh mội có phải hay không nhất định phải ta đem mệnh cho các ngươi mới có thể còn xong. Trần Kiến Chi đỏ mắt, như là một con bị thương giã thú giống nhau, vòng sắt bàn tay nháy mắt liền bóp ở hứa cường trên cổ, ngón tay rung động, muốn véo đi xuống rồi lại không chế được chính mình tay, cuối cùng vô lực lơi lỏng xuống dưới. Phần 157 tới A Bóp chết ta A Vừa rồi ngươi không phải rất có tự tin sao? Hiện tại như thế nào giống cái héo củ cải đúng vậy? Đúng hóa Hứa cường là cái hôn không tiếc chủ nhân Căn bản không đem Trần Kiến Chi để vào mắt, ở hắn xem ra, Trần Kiến Chi bất quá chính là hư trương thanh thế, căn bản không dám lấy hắn thế nào. Liên tính là tượng đất cũng có ba phần tính tình, hứa cường, ngươi đừng quá quá mức. Trần Kiến Chi dùng cuối cùng lý chi nói, ta quá mức lại có thể thế nào, ngươi còn không phải chỉ có thể nghe, nếu không phải ngươi lão tử cho ngươi lưu lại điểm nhi sáng nghiệp, hiện tại ngươi là cái giám. Hứa cường hùng hổ doa người ngón tay ở Trần Kiến Chi ngực liên tục chọc, đem Trần Kiến Chi bức lui vài bước Vương Sa. Trần Kiến Chi hướng cửa lớn tiếng kêu Vương Sa tên. Đem cứu lao ra đưa về phủ. Trần Kiến Chi sợ ở lưu Hứa Cường ở chỗ này nhiều trong chốc lát, hắn sẽ nhịn không được đem hắn cùng Hứa Thị cùng nhau nhốt ở trong viện. Hứa Cường còn tưởng hướng trong tiểu viện đi, lại bị Vương Sa mang theo hạ nhân liền kéo mang tún cấp đưa ra Trần Phủ. Cà ca ngươi vừa rồi tới. Trần Kiến Chi thỉnh đi rồi Hứa Cường, một mình một người tới Hứa Thị phòng, Chi đi rồi sở hữu hạ nhân, chỉ còn lại có hắn cùng Hứa Thị hai người. Cà ca có thể là gần nhất không ta tin tức, có chút nhớ mong ta, lao ra ngài đừng nóng giận. Hứa thị đột nhiên thái độ khác thường, không giống ngày thường như vậy hủng hổ dọa người sao, ngược lại ôn nhu tới trấn an Trần Kiến Chi. Trần Kiến Chi kinh ngạc nhìn hứa thị, hắn trước đó đã nghĩ kỹ rồi hứa thị khả năng phản ứng, lại duy độc không nghĩ tới hứa thị như vậy bình tĩnh. Người hôm nay như thế nào đột nhiên đổi tính, nếu không phải biết người ngày thường bộ ráng, ta thật đúng là đương người là cải tà quy chính. Trần Kiến Chi cười nhạo một tiếng Quét hứa thị liếc mắt một cái. Hứa thị thu liếm cười, mấy ngày nay đóng cửa ăn ăn, ta cũng suy nghĩ rất nhiều, phía trước là ta làm việc không đủ thỏa đáng, làm lao ra nhọc lòng, hiện tại ta đã biết hối cải. chương 284 co được giãn được mới có thể thành đại sự. Đã sớm đã thói quen hứa thị phía trước cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh thái độ, đột nhiên như vậy một cái người đàn bà đánh đá biến thành nói chuyện nhỏ giọng hàm xúc thuận theo phu nhân, trần kiến chi còn có điểm không thói quen, toàn thân đều không được tự nhiên. Bất quá như vậy cái thứ đầu nhi quy thuận luôn là một chuyện tốt nhi, Trần Kiến Chi cũng liền không nhiều khó xử hứa thị, nếu ngươi đã biết hối cải kia về sau này cấm đoán liền không cần đóng, ngày mai bắt đầu ngươi có thể tự do ra tới đi lại. Đúng rồi, về liễu cô nương chuyện này, ta chuẩn bị muốn nghenh thú liêu cô nương, về sau tại đây trong phủ các ngươi cùng ngồi cùng ăn, ngươi không thể khó xử Liễu cô nương. Trần Kiến Chi đối liêu viên viên nhất định phải được, cho nên trước đem lời này cấp hứa thị nói rõ ràng, nếu là hứa thị có thể ngoan ngoan thuận theo. Liền không gì tốt bằng, nếu là hứa thị không chịu nghe lời, kia Trần Kiến Chi sớm đã động hưu thê ý niệm. Hứa thị túi đầu mỉm cười, lao ra đang lúc trắng niên, nhiều nạp mấy phòng thê thiếp là đương nhiên, cũng giúp đỡ lao ra nhiều khai chi tán dịp, ta cao hứng còn không kịp, nơi nào sẽ làm khó dễ liêu cô nương. Hứa thị này một phen lời nói, bằng phẳng khéo léo, Trần Kiến Chi cảm thấy, thật đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, vừa rồi bị hứa cường nôn ngữ tương kích thích tức giận cũng bình phục không ít Chờ đến Trần Kiến Chi xoay người rời đi tiểu viện nhi, hứa thị trên mặt tươi cười nháy mắt liền hàng tới rồi băng điểm. Tư dao ở một bên nhìn, còn ở một bên châm ngòi thổi gió. Phu nhân, ngại như thế nào liền như vậy nhịn, nếu là đem cái kia liếu viên viên lộng vào cửa, nhà này còn có thể có chúng ta viện nhi vị trí sao? Hắn Trần Kiến Chi bản tính nhưng thật ra đánh khá tốt, ta chính là chết, cũng sẽ không làm hắn đem cái kia tiểu đề tử lộng tiến vào, hiện tại bất quá là làm bộ dáng làm hắn thả lỏng điểm cảnh giác. Bằng không mỗi ngày bị nhốt ở cái này trong viện, ta đều mau nghẹn đã chết. Vừa rồi khiêm khiêm có lễ hứa thị phản phất là nháy mắt từ phòng này bức hơi, chỉ còn lại có đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ hứa thị. kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, ngồi chờ chết sao? Từ giao đảo không phải thật sự muốn xem hứa thị một lần nữa ở Trần Phủ nắm giữ quên to, bất quá là tại đây Trần Phủ nhận tử thật sự là nhảm chán, nàng vui với thấy loại này bình tĩnh như là cục diện đáng buồn giống nhau Trần Phủ nhiều một ít náo nhiệt chuyện này tới tống cổ thời gian Tốt nhất là bọn họ đấu vỡ đầu chảy máu mới hảo. Hứa thị không trả lời, xoay người từ chính mình bản trang điểm bên trong, lấy ra một cái dương gỗ, làm cho tư dao mặt mở ra tới. Dương gỗ vừa mới mở ra, tư dao đã bị từ cái dương trùng bắn ra tới bắt mắt quang mang lung lay đôi mắt. Trong dương tràn đầy đăng đăng tất cả đều là châu báo kim khí, tư dao còn trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy đáng giá ngoạn ý nhi. Người cầm này đó vàng, đi chữ thập hẻm bên trong cho ta tìm một cái kêu hoa bà tử người, nàng trong tay có bán một loại dược Chỉ cần dính vào người làng ra, liền có thể làm ra người thị tẫn hủy. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, liều viên viên cái này tiểu đề tử không có kiểu mị khuôn mặt, trần kiến chi còn có thể hay không muốn nàng. Hứa thị nghiến răng nghiến lợi, từ trong dương lấy ra mấy nén vàng phóng tới tư dao trong tay. Trên đời này thế nhưng có như vậy ác độc nước thuốc. Tư dao dọa liên tục liễu lưới, về sóc nhưng phải cẩn thận điểm nhi, chớ chọc giận cái này bà điên, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào dao tâm sự nặng ngề cầm vàng tìm được rồi chứ thậ hẻm một đường hỏi thăm rốt cuộc tr chẳng trọc tới rồi hoa bà tử ra trước mắt sân tử trong tới ngoài đều lộ ra một cổ quỷ dị hơi thở tựa hồ tại đây tiểu viện tử chung cất giấu nhiều ít không muốn người biết bí mật từ dao chỉ là đứng ở viện muônn khẩu đều cảm thấy phía sau lưng một trận khí lạnh. có người ở sao nguyên bản tưởng gõ cửa chính là trên cửa lạc đầy cho bụi còn nằm bò tư dao trước nay chưa thấy qua con trùng tư dao do dự nửa ngày cũng không hạ thù được đành phải đứng ở cửa đối với sân thử hỏi. Trong viện imắng, không có bất luận cái gì thanh âm đáp lại Tư Dao. Có người ở sao? Tư Dao lại thử hỏi một câu, thấy không ai trả lời, Tư Dao vô vô tay thượng cho bụi, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên môn bị mở ra một cái khe hở, từ trong môn mặt lộ vẻ ra một con hôi đục đôi mắt, ngươi tìm ai? Này con mắt như là bịt kín một tầng xương trắng, ánh mắt âm trầm cùng bố, hơn nữa Tư Dao căn bản không nghe thấy bất luận cái gì tiếng bước chân, lại đột nhiên có người mở cửa. Giảo tư giao hợp với lui lại mấy bước, che lại thỉnh thịch kinh hoàng ngực, "Ta, ta tìm Hoa bà tử." "Ai kêu ngươi tới?" Trong môn mặt đôi mắt dạo qua một vòng nhi, nghẹn thanh thanh âm như là móng tay quất ở khô khốc vỏ cây thượng giống nhau chói thai. "Nhà ta phu nhân, Hứa Như Tâm." "Hứa Như Tâm, Hứa Như Tâm." Trong môn mặt người lặp lại nhắc mãi tên này, tựa hồ tưởng ở trong trí nhớ tìm kiếm có thể cùng tên này phối hợp người trên. Chính là Hứa Lao Tam nữ nhi. Hứa Lao Tam là Hứa thị phụ thân tên hiệu. Tia xem ra là tìm đúng người, tư dao gật gật đầu, ngài nói chính là nhà ta phu nhân phụ thân. Vào đi, ai, thiếu nhân ra sớm muộn gì muốn còn a Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một cái dáng người câu lũ lao phụ nhân mở cửa làm tư dao đi vào. Tư dao nơm nớp lo sợ vào sân. lão phụ nhân tuy rằng đầu tóc hoa râm, khuôn mặt dữ thợn, nhưng là quần áo thập phần sạch sẽ, ngay cả đế giày đều không có một tia cho bụi, cùng viện môn cho bụi trồng chất bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Tư dao không dám nói lời nào vẫn luôn đi theo hoa bà tử mặt sau, vào phòng. Nói đi, hứa ra nha đầu làm ngươi tới làm gì. Hoa bà tử trong phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời, toàn bộ phòng đều lộ ra một cổ hơi ẩm. Tư dao mới vừa vào cửa liền cảm thấy trên người bao phủ thượng một tầng ướp lanh chi khí. Từ trong lòng đem hứa thị cấp nén vàng toàn bộ tất cả đều móc ra tới đặt ở trên bàn. Hoa, hoa bà bà, nhà ta phu nhân nói ngải nơi này có một loại nước thuốc, chỉ cần dính vào da thịt thượng là có thể huyết nục tận dung. Chỉ là nói lên cái này dược, tư dao đều cảm thấy cái này hình ảnh khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Hoa bà bà vẫn đục vô thân đối mắt, nhìn chân nhà sau một lúc lâu, cuối cùng run run rẩy rẩy đứng dậy, từ đầu giường trong ngăn tủ tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng lấy ra một cái nắm tay đại tiểu bình gỗ tử. Phòng đoán hẳn là đây là hứa thị muốn đồ vật, tư dao đôi tay rũi qua đi muốn tiếp được, lại bị Hoa bà bà ngăn cản, cẩn thận một chút, thứ này nếu là lộng xái, ngươi này song trắng ngón tay nhỏ nhưng cho dù là phế đi. Đừng trách bà bà không cùng ngươi nói rõ ràng. ân cảm ơn bà bà nhắc nhở. Tư dao đã biết thứ này lợi hại, thật cẩn thận dùng hai tay chỉ nhéo bình đều đem bình nhỏ cầm ở trong tay. Cảm ơn bà bà, ta đây liền trước lấy đồ vật trở về cùng phu nhân phó mệnh. Tư dao ngoan ngoan cùng hoa bà bà hành lễ, đứng dậy chuẩn bị hồi trần phủ. Vừa mới đứng lên, đã bị hoa bà bà nhánh cây giống nhau khô khốc bàn tay bắt được tay háo, chầm đã, đem ngươi mấy thứ này mang đi. Chỉ chỉ trên bàn lóe ánh sáng nén vàng Trước 285 ngoại ý muốn người. Này đó là phu nhân đặc biệt làm ta đưa tới hiếu kính ngại, ngài liền thu đi. Không cần, ta một phen tuổi không dùng được này đó, ngươi lấy về đi cho nàng. Tư dao không lay chuyển được hoa bà bà, rốt cuộc đem mấy thứ này mang theo trở về. Nhìn tư dao rời đi bóng dáng, hoa bà bà liên tục lắp đầu, tạo nghiệt ta thật là tạo nghiệt. Bên này tưởng tam ca mau đem thêm tiền giới, đưa xong rồi hàng hóa, đoàn người rốt cuộc hơi chút lơi lỏng xuống dưới. Tưởng công tử. Chúng ta này một chuyến ăn ngủ ngoài trời lên đường, này thân gia đều tháo không ít, hiện tại thật vất vả đưa đến đồ vợ, dù sao cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày lại lên đường đi. Thương đội tương so lớn tuổi nhất Lý Đại Dũng Cười Mịa cùng Tưởng Tam Ca Thương Lượng. Thương đội những người này vất vả, Tưởng Tam Ca tự nhiên biết, chỉ là Tưởng Tam Ca còn chưa bao giờ cùng Liêu Viên Viên phân biệt lâu như vậy, trong lòng đã sớm đã là nóng lòng về nhà, vẫn là sớm một chút lên đường đi, hôm nay chúng ta trước không lên đường, tạm làm nghỉ ngơi, sáng mai, nắm chặt chạy trở về. Ai đù, ta đại thiếu ra, ngại như thế nào liền như vậy cấp à, ngươi nhìn xem chúng ta này đó huynh đệ, mỗi người xanh sao vàng vọn, đều thành cái dạng gì nhi, cách vách chính là Lăng Dương Thành, kia chính là Giang Nam này tấm ảnh nhất phồn hoa trong thành thị, chúng ta cũng đều là đầu một hồi tới chỗ này, có thể hay không đi Lăng Dương Thành đi dạo. Lý biển rộng cao mày, cười khổ mà nói, khó được tới một chuyến, tưởng cấp trong nhà lão bà hài tử mua điểm đồ vật mang về, dọc theo đường đi cũng không có gì tốt. Cũng liền này Lăng Dương Thành nghe nói thừa Thái Ngọc Thạch, chúng ta liền ngày mai nghỉ ngơi một ngày, đường vòng đi Lăng Dương Thành đi dạo, mua điểm đồ vật. Lý biển rộng câu này mua điểm đặc sản cấp lao bà hài tử, nhưng thật ra nhắc nhở tưởng Tam Ca, này một chuyến ra tới, dọc theo đường đi chỉ lo được với lên đường, thiếu chút nữa đã quên cấp liều viên viên mang lễ vật chuyện này. Tiểu Phong nghe nói Lăng Dương Thành thừa Thái Ngọc khí cũng đi theo năn nỉ nổi lên tưởng Tam Ca, Tam Ca, chúng ta liền đi thôi, Tiểu Vân thích nhất Ngọc. Ta cũng tưởng cấp mỗi mỗi mua điểm đồ vật trở về. Hào đi, chỉ này một ngày, hậu thiên sáng sớm, cần thiết xuất phát." Thường Tam Ca nhàn nhạt nói. Lý Đại Dũng thấy Thường Tam Ca đáp ứng, cao hứng liệt miệng ra cửa nói cho thương đội người tin tức này, thương đội tức khắc một mảnh hoan hô. Thương đội người top 5 top 3 kết bè kết đội đi Lăng Dương Thành. Này Lăng Dương Thành quả nhiên danh bất hư chuyển, đầu đường cuối ngõ, nơi nơi đều là thú bán ngọc thạch cửa hàng. Đều nói giang nam khí hậu dưỡng người, này trên đường cô nương tiểu thư Cũng sắc thật so kinh thành muốn thủy linh nhiều. Tiểu Phong nhìn đầy đường xinh đẹp tỉ tỉ, một đôi mắt không kịp nhìn. Tam ca, nơi này liền không có xấu cô nương đi, mỗi người đều là như vậy xinh đẹp. Không có tròn tròn xinh đẹp. Tưởng Tam ca cười khẽ, đối bên người này đó đi qua hoanh hoanh yến yến chút nào không dao động, ngay cả đôi mắt đều không nháy mắt liếc mắt một cái. Đi theo tưởng Tam ca rỗi tay tô mai nhi trong lòng căng thẳng, đều đã ly xa như vậy, còn mỗi ngày đem liếu viên viên treo ở bên miệng. Rốt cuộc là cỡ nào nghiêng nước nghiêng thành Mỹ nhân nhi Mới làm ngươi như vậy nhớ mãi không quên Ba người đi đi rừng rừng đi dạo một buổi sáng Ú cục Tiểu Phong trong bụng chuyển đến huyên thuyên thanh âm Đói bụng tưởng Tam Ca nhìn xấu hổ xoa bụng Tiểu Phong Nhìn xung quanh một chút Thấy cách đó không xa có một nhà nhìn qua trang hoàng tinh xảo tiệm ăn Chúng ta đi phía trước ăn trước cơm trưa Đến gần mới phát hiện nhà này Tiểu lầu môn mặt trang trí kim bích huy hoàng Bảng hiệu thượng ba cái chữ to Thính tuyết lâu tên nhưng thật ra không tồi Chỉ là này Trang Hoàng cũng quá tục khí, liếc mắt một cái nhìn qua tất cả đều là ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Tiểu Phong quan sát một vòng nói. Hiện tại đúng là cơm trưa thời gian, thính tuyết lâu tiếng người hồn ảo, cửa tiểu nhị nhiệt tình đem tưởng tam ca ba người đón đi vào. Ba vị khách quan, muốn dùng điểm nhi cái gì? Phần 158. Các ngươi tiểu lầu chiêu bài đồ ăn đều có cái gì, cho chúng ta nhìn thượng đi. Tưởng tam ca cũng là lần đầu tiên tới Giang Nam, nghị nếm thử Giang Nam đặc sắc đồ ăn. Hào lạc. Nghe giọng nói ngài ba cái không phải người địa phương đi, ta đây liền tạm thời tự tiện làm chủ, cho ngài vài vị thượng một ít chúng ta giang nam đặc sắc. Thính tuyết lâu thượng đồ ăn tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, không bao lâu liền thượng chàn đầy một bản tinh xảo món ngon. Chỉ là khẩu vị thiên ngọt, tưởng tam ca ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa tiểu phong cũng thẳng điểm môi, cuối cùng chỉ còn lại có tô mai nhi đem thức ăn trên bàn đều sướng một lần. Tưởng tam ca đang định tính tiền chạy lấy người, chất đã bị tiểu lầu bên kêu ồn áo hấp dẫn lực chú ý Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta thủ đoạn ngày hôm qua bị thương, không cẩn thận không lấy trụ bầu rượu, đem rượu tích ở ngài tay áo thượng. Một cái niệm ước 17-18 tuổi thanh tú thiếu niên, không được hướng trên bàn cơm ngồi một cái phúc hậu trung niên nam nhân xin lỗi. Ngươi nói xin lỗi là được sao? Ngươi biết ta này quần áo bao nhiêu tiền sao? Trung niên nam tử đang ở nổi nóng, nguyên bản chính là nghẹn một bụng hỏa không biết như thế nào phát tác, vừa vặn đuổi kịp có như vậy cái xui xẻo chứng chính mình đụng phải tới. Lập tức liền đem trong lòng áp lực lửa giận tất cả đều phát tiết ở cái này đáng thương điếm tiểu nhị trên người. Thiếu niên dùng tay áo muốn giúp đỡ trung niên nam tử đem trên quần áo rượu tí lâu, mới vừa nâng lên tay dính vào trung niên nam tử quần áo, đã bị trung niên nam tử một cái tắt cấp sốc tới rồi trên mặt đất. Người dơ tay cũng xưng chạm vào ta quần áo. Kêu ngài nói, làm sao bây giờ, ngài quần áo bao nhiêu tiền, ta bồi ngài là được. Thiếu niên từ trên mặt đất bỏ dậy, trên mặt một cái cực đại giấu bàn tay Cái này đánh người trung niên nam nhân nhìn qua là cái người biết võ, này một cái tắt đi xuống, ít nhất dùng 5 phần lực, thiếu niên chỉ cảm thấy lỗ thai vù vù, trước mắt như là có vô số ngôi sao nhỏ ở xoay quanh. Mới vừa đứng lên thiếu niên lại bị trung niên nam tử bay lên một chân đá ngã trên mặt đất, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại bị một chân dấm lên phía sau lưng thượng không thể động đậy. Bồi. Ta không cần ngươi bồi, ngươi hiện tại quỷ xuống cho ta khái ba cái đầu, ta liền vào ngươi. Trung niên nam tử hung hăng giống trụ thiếu niên phía sau lưng, một cái tay khác ở thiếu niên trắng nón mảnh dài ngón tay thượng dâng nghiền. Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, hung chi chỉ là làm dơ ống tay háo, tội gì muốn như thế tra tấn một cái còn niên thiếu thiếu niên. Thiếu niên trong mắt phát ra ra một tia không cam lòng, ra sức muốn bỏ lên thân, lại nể hà đánh không lại trung niên nam tử khí lực. Tường tam ca thật sự là nhìn không được, cầm lấy trong tay chén rượu, vận khí xử lực đem cái ly bắn ra tới rồi trung niên nam tử cái gây thượng. Ai Ai đánh ta? Này một ly đi xuống, trực tiếp đem trung niên nam tử cái gáy tạp ra cái bao, trung niên nam tử tức muốn hộp máu khắp nơi nhìn xung quanh, tưởng đem sau lưng hạ độc thủ người cấp tìm ra, chính là nhìn một vòng nhi, cũng không tìm được điểm dấu vết để lại. Tìm không thấy hung thủ, nay cổ vô danh hỏa đành phải lại gây ở đáng thương thiếu niên trên người, đạp lên thiếu niên ngón tay thượng lực độ lại ra tăng rồi vài phần. Bất quá là một kiện quần áo mà thôi, bao nhiêu tiền, ta đưa ngươi mười kiện. Tưởng tam ca đứng dậy. Đối với trung niên nam tử đầu gối đạp một chân, làm hắn một cái lão đảo quỳ dạm xuống đất. chương 286 người là quạng hành nào? Người biết lao tử là ai sao? Lăng dương thành ngươi hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem ta lưu ngũ ra tên, có hay không người không biết. Trung niên nam tử từ trên mặt đất bỏ dậy, hung thần ác sát bắt lấy tưởng tam ca và áo, trên tay dùng thập phần sức lực, lại liền tưởng tam ca bước chân cũng chưa lay động một bước. Tưởng tam ca khinh miệt cười cười, lưu ngũ ra tại như vậy nhiều người trước mặt như thế nào chịu mất mặt mũi Ngoài miệng còn ngạnh trống, ngươi nếu là thức thời điểm, cũng đừng quản buồn đại gia nhàn sự nhi, thành thành thật thật ăn ngươi cơm, bằng không tiểu tâm làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Này lưu ngũ là lang dương thành nổi danh du cô nắc bá, ngày thường ở lang dương thành trung rửa vào một trường so tường thành còn dày hơn ra mặt cùng một đôi ngạnh nắm tay, đảo cũng hốn còn tính có thể. Hôm nay lưu ngũ là ở song bạc thua tiền, một bụng khí đang lo không địa phương phát tiết, vừa vận này trong tiệm tiểu nhị liền đụng vào hắn rủi do thượng, tao hương. Tiểu nhị bất quá vẫn là cái hải tử, ngươi này quần áo bao nhiêu tiền, ta bồi ngươi là được, hà tất cùng một cái hải tử không qua được. Tưởng tam ca tử trong lòng móc ra một thỏi bạc, vô vào trên bàn, này đó tiền có đủ hay không, nếu là không đủ ta lại thêm. Hôm nay lưu ngũ này thân quần áo, bất quá chính là bình thường mặt liêu liền tính là một lần nữa mua một thân tân, cũng không dùng được bao nhiêu tiền. Lưu ngũ bất quá chính là tưởng đem thua bạc tà hỏa phát tiết ra tới, thính tuyết lâu nghe nói lao bản là cái có địa vị người. Ở chỗ này ăn cơm cũng đều là ăn mặc ngăn nắp người, lưu ngũ có thể xuống tay mềm quả hồng cũng liền dư lại này trong tiệm tiểu nhị. Nếu là cầm tưởng tam ca này bạc, kia vừa rồi khí thế không phải bạc trang, lưu ngũ một cái tắt đem trên bàn bạc ném tới rồi trên mặt đất, vai miệng mắt lẽ tưởng tam ca, ngón tay ở tưởng tam ca ngực chỉ chỉ trò trò, đem ngươi điểm này phá bạc lấy về đi, đại gia ta không thiếu tiền, hôm nay chính là muốn xả xả dợ. Tưởng công tử, nếu không chúng ta thôi bỏ đi, cường long kho áp địa đầu Người này nhìn liền không phải cái gì người lương thiện. Tô Mai Nhi thấy lưu ngũ sắc mặt dữ thợn, dọa khóa ở tưởng Tam Ca phía sau, nhẹ nhàng lôi kéo tưởng Tam Ca ống tay áo. Tiểu Phong, chiếu cố hảo Tô Cô Nương. Tưởng Tam Ca vỗ vỗ Tô Mai Nhi bả vai, ý bảo Tiểu Phong đem Tô Mai Nhi kéo đến một bên, ngồi sồn xuống, đem giấy rủa suy nghĩ muốn bỏ lên thân điếm Tiểu Nhị đỡ lên, ngươi không có việc gì đi. Điếm Tiểu Nhị dùng mu bàn tay xoa xoa trên mặt cho bụi, không có việc gì đa tạ công tử tương trợ Thanh thú trên mặt hiện lên một tia tức giận, trong mắt hai tròng mắt cảm kích nhìn phía tưởng tam ca. Người! Điếm tiểu nhị ngầm đầu lúc sau, tưởng tam ca mới rốt cuộc thấy rõ điếm tiểu nhị mặt, góc cạnh rõ ràng đường cong, trắng non không có một tia tì vết làng ra, mày kiếm mắt sáng, môi nhấp thành một cái quật cường dây nhỏ. Người này như thế nào lớn lên cùng tam ca có điểm giống? Tiểu phong đang xem rõ ràng điếm tiểu nhị diện mạo lúc sau lẩm bẩm tự nói. Người tên là gì? Tưởng tam ca đôi tay gắt gao nắm lấy điếm tiểu nhị hai vai Trên tay không tự giác dùng sức, thiếu niên ăn đau kêu một tiếng, tưởng tam ca mới phản ứng lại đây, vội vàng buông lỏng tay ra, vội vàng hỏi: "Ngươi tên là gì? Nói cho ta." Cố Hiểu Phong Điếm tiểu nhị cũng không biết vì cái gì cái này gặp chuyện bất bình khách quan sẽ đột nhiên kích động như vậy, tay khẩn bắt lấy chính mình, côn cảm giác cánh tay đều phải bị niết tím. Nhưng là nếu giúp chính mình, nhân ra hỏi cái tên, tóm lại là muốn nói cho, vì thế thật cẩn thận nói tên của mình. Bị bọn họ hai người vắng vẻ ở một bên lưu ngụ, Nhìn này hai người ngươi một câu ta một câu liêu lửa nóng, căn bản không đem chính mình để vào mắt, lưu ngũ có từng chịu quá loại này khuất đủ, sắc mặt tức khắc cảm thấy không nhịn được, các người hai cái đương đây là dạ hát đâu, đường ra không tồn tại. Tưởng tam ca trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, bạc đã cho ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào, mau chút cầm bạc cốt đi. Vậy xem người khe khẽ nói nhỏ, đều đang xem lưu ngũ chê cười, lưu ngũ sắc mặt đỏ lên, ác tử gan biên sinh, sấn tưởng tam ca chưa chuẩn bị. Từ trong lòng rút ra đoạn đao đối với tưởng tam ca không hề phòng bị phía sau lưng đâm tới. Tam ca. Tiểu phong thấy hàn quang trật lõe, muốn đi cản cũng đã đã muộn. Trong chấp nhoáng, tưởng tam ca nghiêng người hiện lên từ sau lưng đã đâm tới đoàn đao, lại một tay bắt lấy cố hiểu phong, khó khăn lắm tránh thoát này sấn người chưa chuẩn bị âm hiểm một đao. Cố hiểu phong còn không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, chỉ cảm thấy bị tưởng tam ca nhoáng lên thần, đã bị tưởng tam ca kéo đến một bên, chờ đến tập trung nhìn vào. Mới nhìn đến Lưu Ngũ thẻn quá thành giận lại huy đao chém lại đây. Lần này tưởng Tam ca nơi nào còn sẽ cho hắn cơ hội, đối mặt đã đâm tới lưỡi dao sắc bén, chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy Lưu Ngũ cầm đoạn đao thủ đoạn, đại gia tùy tiện trò chuyện mà thôi, hà tất động đao động thương. Tưởng Tam ca trên mặt một mảnh vân đạm phong kinh, nhìn như lơ đãng hai ngón tay, kỳ thật vừa lúc khống chế được Lưu Ngũ thủ đoạn kinh mạch, làm Lưu Ngũ dãy rủa không khai. Ra tới lăn lộn nhiều năm như vậy, Lưu Ngũ trong lòng biết, trước mắt cái này nhìn như tuấn tú nam tử Căn bản không phải chính mình có thể trêu cho khởi, vừa rồi chính mình xuất kỳ bất ý xuất đao, cũng chưa có thể ở tưởng tam ca trên người chiếm được tiện nghi, hiện tại chính diện giao phong liền càng không có cơ hội. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tùy đốt, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hiện tại tình huống này vẫn là lòng bản chân mặt du chuồn mất trước. Hôm nay, hôm nay tính người gặp may mắn, ta còn có chuyện quan trọng trong người, liền bất hòa các ngươi hai cái tiểu bối so đo, lần sau tái ngộ thấy, có các ngươi đẹp, Thừa dịp tưởng Tam Ca lơi lỏng trên tay sức lực, Lưu Ngũ chạy nhanh bắt tay cổ tay chịu trở về, lược hạ hai câu tàn nhẫn lời nói, liền muốn trốn. Nhưng mới vừa xoay người, đã bị Tiểu Phong ngăn cản đường đi, đường đi à, có nói cái gì chứ chúng ta hiện tại liền tính rõ ràng. Tiểu Phong, đừng nói nữa. Tưởng Tam Ca ngăn đón Tiểu Phong, đối Lưu Ngũ đôi tay ôm quyền, nếu Lưu Minh có chuyện, vậy thỉnh lần sau lại chỉ giáo. Lưu Ngũ được cái này dưới bậc thang, quay đầu vội vàng rời đi, vừa mới ra thính tuyết lâu môn liền cơ hội là chạy chấm đi xa. Người chung quanh xem cũng không có gì náo nhiệt nhưng nhìn, cũng đều sôi nổi tản ra trở về chính mình trên bàn tiếp tục ăn cơm. Tô Mai Nhi tiểu thanh lôi kéo tưởng Tam Ca, đem tưởng Tam Ca qua lại nhìn cái biến, tay nhỏ mượn cơ hội sờ lên tưởng Tam Ca ngực, Tam Ca, ngươi không có việc gì đi, có hay không bị thương. Tưởng Tam Ca câu thúc sai rồi cái thân, cùng Tô Mai Nhi kéo ra khoảng cách, ta không có việc gì, Tô Cô Nương không cần lo lắng. Kinh hồn chưa định cố hiểu phong thuận thuận ngực một hơi Cảm ơn công tử ra tay tương trợ. Tường tam ca lôi kéo cố hiểu phong cánh tay, đem cố hiểu phong kéo đến chính mình này bàn. Hiểu phong, nhà ngươi còn có người khác sao? Cố hiểu phong không hiểu ra sao, ấn nhân cứu mạng như thế nào cảm xúc kích động hỏi chính mình ra sự nhi. Bất quá tốt xấu nhân ra là cứu chính mình, xem tướng mạo cũng không phải cái người xấu, nếu hỏi liền nói cho hắn đi. Ta từ nhỏ liền cùng cha mẹ thất lạc, ta còn có cái ca ca, cũng trong lúc hôn loạn đi rời ra, hiện tại là người cô đơn một cái. Không, có người nhà. chương 287 huynh đệ tương nhận. Nghe được cố hiểu phong nói chính mình còn có một cái ca ca, tưởng tam ca ngược hơi phập phồng, nỗ lực áp lực chính mình kích động cảm xúc. Hiểu phong, ngươi có thể hay không đem cánh tay cho ta xem một chút. Tiểu phong cùng Tô Mai Nhi đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn tưởng tam ca, không biết tưởng tam ca vì cái gì sẽ đối một cái bèo nước gặp nhau điếm tiểu nhị như vậy để bụng. Không rõ nội tình cố hiểu phong, yên lặng vươn hai tay cánh tay, hai chỉ đều cho người xem. Cảm ơn ngươi. Tường tam ca nhanh chóng kéo qua cố hiểu phong cánh tay phải, đem cánh tay phải ống tay háo cuốn tới rồi khuyểu tay chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cố hiểu phong hữu cánh tay thượng một khối trăng non hình vết sẹo. Này vết sẹo là từ đâu mà đến? Cố hiểu phong nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, hình như là từ có ký ức bắt đầu liền có, cụ thể là như thế nào rơi xuống, ta cũng nghĩ không ra. Ta 4-5 tuổi liền cùng người nhà đi rời ra, cũng không ai có thể nói cho ta này khối vết sẹo lai lịch. Cố hiểu phong nói lên chuyện này nhất phái nhẹ nhàng. Nhưng thật ra tưởng Tam ca nháy mắt đỏ hốc mắt, một tay nắm lấy cố hiểu phong cánh tay phải, một cái tay khắc run rảy tại đây khối trăng non hình vết xẻo thượng vứt ve, khỏe miệng rung động, lại ngẩn đầu nhìn phía cố hiểu phong thời điểm, trong mắt đã ẩn ẩn ngấn lệ. Có chút kinh ngạc nhìn hai mắt phiếm hồng tưởng Tam ca, cố hiểu phong không biết chính mình đến tuột cùng là nơi nào nói sai rồi cái gì, mới làm vị này tuấn tú bất phàm công tử đỏ đôi mắt. Công tử, ngươi là không thoải mái sao? Vội vàng từ trong quần áo lấy ra một khối ngọc bội. Tưởng tam ca đem ngọc bội đưa cho cố hiểu phong xem, này khối ngọc bội, ngươi có thể thấy được quá. Này khối ngọc bội toàn thân xanh biếc liếc mắt một cái nhìn lại liền không phải tầm thường chi vật, như vậy tỷ lệ, tầm thường trong tiệm căn bản tìm không thấy. Nguyên bản không biết làm sao cố hiểu phong, nhìn thấy tưởng tam ca trong tay ngọc bội, đồng nhiên trong mắt hiện lên khác thường quan mang, một phen đoạt quá ngọc bội, phùng ở lòng bàn tay tinh tế quan sát đến. Này ngọc bội ngươi như thế nào sẽ có? Cố hiểu phong thanh âm đều có chút run rẩy Khẩn trương bắt lấy tưởng tam ca cánh tay. Như là lẩm bẩm tự nói, không có khả năng, không có khả năng là ngươi. Trên mặt biểu tình tựa khóc tựa cười. Tưởng tam ca một tay đem cố hiểu phong kéo vào trong lòng ngực, hai hàng nước mắt lã trã rơi xuống, tiểu hoa, là ca ca, ca ca tới tìm ngươi. Phần 159 Tên này đã 10 năm không có người kêu lên, cố hiểu phong đầu tiên là sướng sốt tựa hồ không thể tiếp thu hiện tại tình hình, chất phác bị tưởng tam ca ôm vào trong ngực, không biết như thế nào cho phải. Tiểu Phong cùng Tô Mai Nhi bị trước mắt này ngàn dặm nhận thân tiết mục kinh nói không nên lời lời nói, xử tại một bên không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiểu Hoa, là ta, là ca ca, ngươi trên tay này khối trăng non hình vết sẹo là khi còn nhỏ ta bướng bỉnh, mang theo ngươi chơi thời điểm không cẩn thận từ thư thượng ngã xuống tới, bị nhánh cây hoa thương lưu lại. nay khối ngọc bội là phụ thân để lại cho chúng ta huynh đệ, một người một khối, này đó ngươi đều đã quên sao. Ta là ca ca Tiểu Phong chưa từng gặp qua Tưởng Tam Ca như thế thất thố, hai mắt che kín tơ máu, nước mắt và nước mũi ròng rủa, đôi tay gắt gao đem Cố Hiểu Phong ôm lấy, sợ buông lỏng tay lớn như vậy cá nhân liền sẽ từ trước mắt biến mất. Cố Hiểu Phong hai mắt mê mang nhìn phương xa, ngơ ngẩn chạy xuống hai hàng nước mắt, rốt cuộc banh không được tuyến, nằm ở Tưởng Tam Ca đầu vai thống khổ, nhiều năm như vậy ngươi như thế nào không tới tìm ta? Ta đều bị các ngươi nháo mơ hồ, Tam Ca không phải chỉ có tưởng ngợi một cái muội muội sao, như thế nào lại toát ra một cái đệ đệ? Tiểu phong hỏa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Huynh đệ hai người khóc thống khoái lúc sau mới rốt cuộc tách ra, cho nhau giảng thuật lẫn nhau không ở bên người này 10 năm trải qua. Tiểu hoa, này 10 năm ngươi là như thế nào lại đây? tưởng tam ca đau lòng vuốt trần hoa bả vai cùng cánh tay, đôi mắt có ngăn không được chua sót. Trần hoa tuy rằng mười mấy tuổi, chính là bả vai vốt so tầm thường bạn cùng lứa tuổi muốn gầy yếu một ít, cánh tay cũng so thường nhân tinh tế một ít. Nói vậy mấy năm nay nhất định ăn không ít khổ. Trần Hoa chua xót cười cười, ta chỉ nhớ rõ ta một giấc ngủ dậy liền ở một cái hoàn toàn xa lạ trong thôn, chung quanh không có một cái nhận thức người, trên người chỉ có một khối ngọc bội cùng một cái túi tiền. Ta lại lánh lại đói, khóc lóc một đường vào thôn muốn tìm điểm ăn, xem như vận khí không tốt, bị trong thôn ác bá theo dõi ta cổ thượng ngọc bội, đoạt đi rồi ngọc bội không nói, còn đem túi tiền cũng cầm đi, ngay cả trên người quần áo đều bị bãi đi rồi. Cuối cùng còn đem ta ném cho mẹ mình Trần Hoa lời này nói nhẹ nhàng, chính là nghe vào tưởng tam ca lô thai, tâm đều giống đao cắt giống nhau khó chịu, lúc trước cùng đệ đệ tách ra thời điểm, Trần Hoa bất quá là một cái 4-5 tuổi hải tử, còn tuổi nhỏ lại phải trải qua nhiều như vậy chắc chở. Ở mẹ mình trong tay bị đổ mấy tay, cuối cùng bị bán được tính tuyết lâu, thành một cái điếm tiểu nhị, mỗi ngày tuy rằng vất vả điểm nhi, nhưng là tốt xấu có thể hôn khẩu cơm ăn, có cái che mưa chắn gió chỗ ở, ta cũng biết đủ. Trần Hoa còn tuổi nhỏ, trong ánh mắt đã có một tia tăng thương. Ca, ngươi đâu, ngươi này 10 năm như thế nào lại đây? tưởng Tam ca đang muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy một cái dáng người tròn trịa quản gia trang điểm người xuống tới, nắm lô hai đem trần hoa từ ghế trên nắm lên, ngươi được lắm, cố hiểu phong, lá gân phỉ, quang minh chính đại liền ở chỗ này lười biếng, sau bếp nhiều ít việc đều chờ ngươi làm đâu, ngươi khen ngược, ở chỗ này ngồi xuống liêu thượng, mau cút cho ta lên, đi làm việc nhì, hôm nay buổi tối không được ăn cơm Khương quản sự nhi ta đây liền đi, này liền đi, ngài mau buông tay, lỗ hai đều phải bị người nằm rớt. Trần hoa bị méo nhe răng trận mắt, cùng Khương quản sự nhi thương lượng, làm quản sự nhi nhanh lên buông tay.